Trưng đột kích. lâm siêu chưa bao giờ nghe qua tên của tổ chức này thế nhưng tổ chức này có quan hệ với quân đội cho nên mới có thể tùy ý điều động sức mạnh của quân đội từ điều này chứng tỏ đây không phải là một tổ chức bình thường những chuyện liên quan đến tổ chức này mày biết điều gì thì mau nói ra lâm siêu ra lệnh cho người thanh niên tóc ngắn ý chí của người thanh niên tóc ngắn đã bị những cơn đau đớn khủng khiếp phá vỡ khó nhọc nói tao không biết gì cả tao chỉ được đội trưởng chọn ra từ trong lực lượng đặc biệt của quân đội đ ể làm cảnh vệ nên tao không được tiếp xúc trực tiếp với tổ chức tao chỉ biết duy nhất một điều người của tổ chức bàn cổ trên người bọn họ có xăm một hình con rồng có thể tùy tiện lựa chọn lực lượng đặc biệt của quân đội làm cảnh vệ lâm siêu n h ư mày bối cảnh của tổ chức này dường như còn sâu hơn những gì mình tưởng hán tiếp tục hỏi bọn mày tại sao muốn hủy diệt trung tâm cứu trợ việc này chỉ là để phòng ngừa người trong trung tâm cứu nạn tiết lộ hành tung của bọn tao sắc mặt người thanh niên tóc n g ắ n tái nhợt mồ lạnh ướt cả người hắn nói đội trưởng của tao nói sức mạnh của tổ chức đó rất khổng lồ có thể thâm nhập sâu vào bên trong bất cứ một thế lực nào trong quân đội chúng ta chỉ hơi mất cảnh giác một chút thôi là sẽ bị bọn họ phát hiện ra cho nên bọn tao mới phá hủy nơi đó hơn nữa còn cố tình ngụy trang thành một vụ tập kích của bạo dân và quái vật lo sợ bị phát hiện ra hai mắt lâm siêu sáng lên nói bọn mày và tổ chức có nảy sinh xung đột người thanh niên tóc ngắn bị những cơn đau đớn hành hạ thở dốc nói đội trưởng của chúng tao đã phản bội tổ chức đội trưởng nói một khi bị tổ chức tìm thấy được tất cả mọi người sẽ tiêu đ ờ i trong lòng lâm siêu máy động tiến đến gần sát gương mặt của người thanh niên tóc ngắn hỏi p h ả người bội phải tổ chức c h ă n có liên nghiệm. quan đến n thí g thanh niên tóc ngắn không nghĩ tới lâm siêu có thể ngay lập tức đoán được trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi vội vàng nói không sai sau khi vi rút bùng phát thành đại dịch không lâu đội trưởng thừa dịp hỗn loạn lấy trộm một phần kết quả của thí nghiệm đội trưởng nói một khi vật này được nghiên cứu chế tạo thành công chúng ta có thể thống trị thế giới lâm siêu nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên tóc ngắn sau khi xác nhận người thanh niên đó không nói dối mới nói cứ điểm tạm thời của bọn mày ở đâu bên trong một nhà xưởng cách nơi này tám dặm người thanh niên tóc ngắn cắn răn nói lâm siêu dừng tra tấn lại lấy ra một khẩu súng lục ban n ã y cướp được bỏ hết đạn trong súng ra nhưng lại cố tình để lại một viên đạn sau đó đưa cho người thanh niên tóc ngắn nói trước khi tao đi xa hãy tự giải quyết đi nói xong lâm siêu lấy khẩu súng máy cùng với khẩu súng lục mạ cạ rổ của người thanh niên tóc ngắn sau đó quay người rời đi người thanh niên tóc ngắn mặt mày bi thảm nhìn khẩu súng lục dưới mặt đất lúc này hắn rất muốn sử dụng cơ hội cuối cùng của mình nhằm bắn sau lưng lâm siêu nhưng việc xảy ra lúc trước đã chứng minh cho hắn biết khẩu súng lục này có thể làm cho tất cả những sinh vật trên thế giới này sợ hãi thế nhưng lại không thể nào làm bị thương người thanh niên kia Đoạn lâm s i ê u vừa mới đi ra khỏi tòa nhà thì sau lưng chuyển đến một tiếng súng nổ hắn sử dụng năng lực vô hạn c h i ế c xạ kiểm tra một chút xác nhận người thanh niên tóc ngắn đã chết thì ngay lập tức lao v ụ t đi chỉ một lát sau hắn đã xuất hiện trước mặt lanh chân lúc này lanh chân vô cùng thận trọng đứng trong bóng râm của một tòa nhà bàn tay nhỏ cầm chặt lấy khẩu súng lục cảnh giác nhìn xung quanh đối với việc người ăn thịt người nó còn thấy sợ hơn là so với việc xác thối ăn thịt người bởi vì năng lực của nó có thể giúp nó che mắt khỏi lũ sắt tối thế nhưng lại không thể lừa gạt được con người、Hấp. bóng người lâm s i ê u đột nhiên xuất hiện trước mặt l ã n h chân l ã n h chân sợ b á n lên suýt chút nữa thì nổ x u ố n g b á n nhưng sau khi nhìn thấy rõ lâm s i ê u nó mới thở phào nhẹ nhõm trên gương mặt nhỏ của nó xuất hiện một nụ cười em ở chỗ này tiếp tục chờ anh lâm siêu đem mấy khẩu súng ống trong tay của mình đưa cho thằng nhóc nói tìm một chỗ mà trốn đợi anh quay lại lãnh chân thoáng sửng sốt nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng không để ý đến khẩu súng mà lâm siêu đưa cho nó nó viết vội mấy chữ lên tờ giấy rồi đưa cho lâm siêu đại ca anh muốn bỏ em lại sao lâm siêu thấy vậy bàn tay xoa nhẹ lên đầu nó nói anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu anh cần phải đi giải quyết một số chuyện ngay lập tức sẽ quay trở lại lãnh chân nhìn thẳng vào mắt lâm siêu một lát sau nó mới gật đầu viết em biết rồi đại ca phải nhanh lên em sẽ đứng đây chờ anh lâm siêu gật nhẹ đầu sau khi sắp xếp cho thằng nhóc một chỗ n ấ p kín đáo ngay lập tức hắn lên đường nhanh chóng lao vút về hướng người thanh niên tóc ngắn đã chỉ tuy hắn không tin tưởng lắm về thí nghiệm của tổ chức bàn cổ thí nghiệm này có thể giúp tổ chức đó thống trị được thế giới thế nhưng nếu bọn họ đã tự tin như vậy thì chứng tỏ thí nghiệm này không hề đơn giản vút lâm siêu triển khai năng lực tia sáng giúp che giấu cơ thể hắn mục tiêu của hắn chính là khu nhà xưởng phía trước mặt thông qua năng lực vô hạn chiết xạ hắn có thể nhìn thấy rõ trong nhà xưởng có rất nhiều lính đặc nhiệm đang tuần tra mà trên nóc nhà xưởng cùng với những ngọn cây gần đó được lắp đặt rất nhiều ca mê ra bí mật sự canh phòng cẩn mật như một pháo đài này có thể gây khó khăn cho người bình thường thế nhưng trong mắt lâm siêu hệ thống phòng ngự này có quá nhiều lỗ hổng cho dù thể chất của hắn không cao hắn có thể dùng tới bảy tám phương pháp khác nhau mà lẻn vào trong phương pháp đơn giản nhất của lâm siêu là đi thẳng vào từ cổng chính hấp tung người nhảy qua cánh cổng lớn của nhà xưởng lúc rơi xuống đất cơ thể hắn không phát ra một âm thanh nào có thuật bẻ con ánh sáng giúp che giấu thần hình trừ khi có một năng tiến hóa giả có năng lực cảm ứng không gian bằng không sẽ không có một a i có thể phát hiện ra hắn thính giác của lâm siêu phát huy đến mức tận cùng phối hợp với thị giác hắn nhanh chóng thu được một bức tranh đầy đủ về những gì đang xảy ra bên trong khu nhà xưởng này tương đương nét cấu trúc với vị trí của tất cả các căn phòng và những bóng người mặc quân phục màu xanh lần lượt hiện lên trong đầu hắn bên trên nóc nhà phía bên trái có hai tay súng bắn tỉa bên trong nhà xưởng nằm phía trước dãy nhà thứ hai bên trong đó có tám người lâm siêu tiến hành kiểm tra một lúc ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên khóa chặt lấy hai bóng người một người trong số đó đến từ nhà xưởng thứ ba bên trong đó ngoại trừ người kia hắn còn nghe thấy âm thanh của lũ chuột đang m ả i răng vào thành lồng dựa theo kinh nghiệm của mình hắn biết nơi đó chính là phòng thí nghiệm một cái bóng khác đến từ một căn nhà lớn không cách xa phòng thí nghiệm sở dĩ cái bóng người này gây chú ý cho hắn là bởi vì thể chất của người này quá cao gấp 46 lần thể chất như thế chỉ hơi kém thập đại chiến sĩ của viêm hoàng mạ thôi biết về bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa hai mắt hắn hiếp lại ngay lập tức cẩn thận quan sát những người còn lại rất nhanh hắn phát hiện ra trong số những người này còn có sáu bảy người có thể chất gấp 20 lần bọn họ phân bố ở tất cả các nơi trong khu nhà xưởng có người đang nghỉ ngơi uống trà có người đang làm nhiệm vụ canh gác hai mắt lâm siêu sáng lên không thèm để ý đến những tiểu lâu la này mà lao thẳng tới người có thể chất cao nhất lâm siêu vừa mới đi đến trước ngôi nhà này dựa vào năng lực thượng đế lĩnh vực có thể bao trùm phạm vi ba trăm mét hắn phát hiện ra người có thể chất cao nhất ở đây chính là một người thanh niên mặc áo đen có hệ thống cảnh báo tia hương ngoại có máy phát điện lâm siêu phát hiện ra bên trong nhà xưởng có đầy đủ trang thiết bị thì hai hàng lông mày của hắn nhữ lại thân hình của hắn không dừng lại mà tiếp tục tiến thẳng vào trong bởi vì có năng lực tia sáng của hắn có thể khắc chế được cảnh báo từ tia h ồ n g ngoại cho nên lúc này hệ thống cảnh báo không vang lên bất cứ một âm thanh nào nhưng đúng lúc này người thanh mặc áo đen đột nhiên biến sắc mặt sau đó dùng hết tốc lự nhảy lên nóc ngôi nhà rồi lại tung người nhảy sang nóc tòa nhà đối diện có được. thể phát hiện ra、được. lâm siêu cảm tuy h chấn Khóa ấ y vô cùng chấn động. Trương 252, khóa Gen Lâm s i ê t u chưa từng được đào tạo qua kỹ năng đột nhập của sát thủ chuyên nghiệp thế nhưng dựa vào thuật bẻ con ánh sáng giúp cơ thể hắn biến mất có tác dụng che mắt của những người bình thường cho dù là trương thiên sư thì lâm siêu cũng có đủ tự tin mà tiềm hành đến gần trong phạm vi mười mét mà người thanh niên mặc áo đen này từ khí chất của người đó hiển nhiên không phải là một vị tông sư võ thuật vút một khi hành tung của hắn đã bị bại lộ thì chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng đến sức mạnh bàn chân lâm siêu phát lực thêm vào nữa là kỷ xảo di chuyển từ bộ pháp khiến lâm siêu như biến thành một tia chớp nhanh chóng đuổi theo khi người thanh niên áo đen vừa mới nhảy sang nóc nhà xưởng bên cạnh thì lâm siêu đạp một chân vào bức tường trước mặt rồi tung người nhảy lên chặn đường sao có thể như thế được khi người thanh niên nhìn thấy lâm s i ê u xuất hiện trước mặt mình đồng tử của hắn co rút lại vẻ mặt sửng sốt hắn không nghĩ tới cái người đang lén lút đột nhập vào lại có tốc độ khủng khiếp như vậy chỉ cần chưa tới một giây đã có thể đuổi kịp hắn tốc độ di chuyển như thế phải gấp mấy lần tốc độ âm thanh người thanh niên mặc áo đen quyết định dừng lại vì hắn biết ở phương diện tốc độ không phải là đối thủ của người này ngược lại nếu cố gắng chạy trốn có thể sẽ làm cho đối phương tức giận người chịu đau khổ sẽ chính là bản thân mình người thanh niên áo đen đứng yên một chỗ trên nóc nhà xưởng nhanh chóng nhìn liếc qua mu bàn tay của lâm siêu sau khi không nhìn thấy hình xăm hình rồng trên đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm lên tiếng thăm dò ngươi là ai lâm siêu thấy người thanh niên mặc áo đen rất thức thời lúc này hắn đã dừng lại không trả lời câu hỏi của người thanh niên mà lên tiếng hỏi lại ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta người thanh niên áo đen hơi n h í mày một cái vấn đề này chính là bí mật của hắn cho nên hắn mới im lặng một lúc rồi mới trả lời việc này có liên quan đến năng lực của ta ồ năng lực v ư ợ t không gian ánh mắt của lâm siêu không biết vô tình h ệ y lưu ý liếc lên mu bàn tay của người thanh niên áo đen trên mu bàn tay có xăm một hình một con rồng trong thần thoại phương đông hình xăm vô cùng chi tiết thần thái sống động có đầy đủ dâu tóc ta tới đây là muốn biết thông tin về cuộc thí nghiệm lâm siêu không muốn lãng phí thời gian mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói nếu ngươi nói ra tất cả thông tin liên quan đến cuộc thí nghiệm ta sẽ để cho ngươi được sống cơ thể của người thanh niên hơi chút thả lỏng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy lo lắng dựa vào phản ứng của lâm siêu hắn đoán người thanh niên trước mặt mình không phải là người trong tổ chức nếu không dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn của tổ chức kết cục của hắn sẽ vô cùng thảm thiết nhưng bên cạnh đó thực lực của lâm siêu làm cho hắn vô cùng hoảng sợ hơn nữa lâm siêu lại có hứng thú với thí nghiệm nếu lâm siêu biết tác dụng của cuộc thí nghiệm là gì có lẽ sẽ không từ thủ đoạn để có được tại sao lại có tiến hóa giả mạnh như thế được nhưng lại không phải là người của tổ chức lẽ nào là thuộc về một căn cứ nào khác hoặc là một loại hình tiến hóa giả khác đầu óc người thanh niên áo đen nhanh chóng suy nghĩ cố gắng tìm hiểu về lại lịch của lâm siêu đồng thời cất tiếng dò hỏi ngươi làm sao biết về cuộc thí nghiệm lâm siêu nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên áo đen nói ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian để người của người bao vây chỗ này sao chỉ có từng ấy người không cứu được ngươi đâu sự kiên trì của ta so với những gì ngươi tưởng tượng thì ít hơn rất nhiều cho dù người không nói ta cũng có phương pháp để bắt buộc người phải nói ra gương mặt của người thanh niên áo đen biến sắc hắn không nghĩ tới sự cảnh giác của lâm siêu lại cao như vậy những binh lính dưới tay hắn đều là những cao thủ trong việc ngụy trang ẩn nấp đã từng trải qua rất nhiều cuộc vây bắt những tập đoàn buôn lậu ma túy quốc tế lúc này bọn họ đang từ khép chặt vòng vây mà không làm phát ra bất cứ một động tinh nào nhưng không ngờ lại bị người thanh niên này nhận ra được trái tim của hắn chìm dần xuống dưới im lặng một lúc rồi nói ngươi chính là một trong số những người còn sống sót đi ngang qua đây sao nếu ngươi biết đến cuộc thí nghiệm này thì có lẽ cũng biết được giá trị của nó thế nhưng cuộc thí nghiệm này vẫn chưa thành công hơn nữa có thể thành công được hay không thì vẫn là một tần số nếu như không có ta tỷ lệ thất bại sẽ chiếm 99%. đây không phải là ta đang đe dọa người mà bởi vì giai đoạn sau của cuộc thí nghiệm chỉ có mình ta biết t h ầ n s ắ c của lâm siêu vẫn bình tĩnh nói vậy thì sao người thanh niên áo đen thoáng ngẩn người hắn không nghĩ tới phản ứng của lâm siêu lại bình thản đến như vậy điều này khiến cho hắn không thể nào biết được trong đầu lâm siêu đang nghĩ gì vì vậy hắn chỉ có thể nói nếu như ngươi giết ta ngươi sẽ không lấy được cái gì cả thế nhưng nếu chúng ta có thể hợp tác khi cuộc thí nghiệm thành công chúng ta có thể cùng chia sẻ ngươi nghĩ sao trước tiên hãy nói qua một chút về tác dụng của thí nghiệm lâm siêu không trả lời mà tiếp tục nắm quyền chủ động lên tiếng hỏi sắc mặt của người thanh niên áo đen có chút khó coi lúc này hắn ta mới cảm nhận sâu sắc câu nói kẻ yếu thì không có quyền nói chuyện hắn ta không dám tỏ thái độ thấp giọng nói cuộc thí nghiệm này liên quan đến sinh hóa gen chủ yếu là phân tích nguồn gốc gen trải qua rất nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu Bộ g e người thanh niên áo đen thoáng im lặng quan sát lâm siêu một chút rồi nói tiếp ta tin là ngươi đã từng nghe nói đến nền văn minh may a thực ra nền văn minh may a chính là kế thừa từ nền văn minh thời tiền sử những tiến bộ trong nền văn minh may a chính là do cư dân từ thời tiền sử sáng tạo ra mà thời kỳ phát triển của nhân loại trải qua năm kỳ chính mà cuộc thí nghiệm này sẽ giúp chúng ta có thể kích hoạt những mã ghen ẩn giúp chúng ta có được những năng lực của tổ tiên từ năm kỳ này lâm siêu có chút run rẩy điều này chứng tỏ con người có thể tiến hóa thành tộc người titan có tác dụng chứ lâm siêu cau mày nói người thanh niên áo đen gật đầu trả lời tất nhiên là có tổng số lần kích hoạt là năm những lần này chúng ta gọi là khóa g e n ví dụ nếu kích hoạt khóa g e n thứ năm sẽ giúp loài người chúng ta trở lại hình dáng ban đầu của loài người ta sẽ nói đơn giản hơn nhé người thanh niên mặc áo đen sợ lâm siêu nghe không hiểu những điều này vội vàng giải thích thứ nhất là kỷ titan thứ hai là lâm siêu khoát tay nói những điều này ta biết kỷ thứ năm trong của nền văn minh của loài người được g ọ i là kỷ văn minh tinh thần các nhà khoa học đã dự đoán khoảng hai trăm năm sau nhân loại sẽ hoàn toàn thức tỉnh nắm giữ sức mạnh tinh thần người thanh niên áo đen thoáng dùng mình hắn thấy tuổi lâm siêu cũng không lớn lắm nhưng không ngờ lại biết đến những điều này những tên tiểu tử bình thường vừa mới hai mươi tuổi làm gì có thời gian mà đọc sách chứ khi đó là sở thích cá nhân bằng không chẳng có ai muốn đi tìm hiểu những tri thức này hắn không dám k i n h thường cẩn thận nói nói một cách đơn giản một khi kích hoạt khóa gen sẽ khiến cho nhân loại có được sức mạnh kỳ diệu có thể vượt qua được sức mạnh của bản thân tế bào trong cơ thể của nhân loại có thể tiến hóa đến cực hạn thế nhưng làm thế nào để có thể tiến hóa đến cực hạn thì cần phải thông qua quá trình mở khóa gen người thanh niên áo đen nói lâm siêu có chút động lòng trước đây hắn đã từng nghe nói qua một trăm người đứng đầu trên bảng chiến thần về cơ bản những người đó đều nằm giữ sức mạnh khóa gen để có thể tiến hóa đến cực hạn thì cần phải cần đến khóa g e n ở kiếp trước của mình nếu muốn kích hoạt khóa g e n lần thứ nhất cần đến rất nhiều tài nguyên cho dù một tiến hóa giả cấp a cũng phải táng ra bại sản cũng chưa chắc mua được chứ khi người đó có bối cảnh hoặc là bán mình cho những căn cứ lớn lâm siêu thầm nghĩ trong lòng kiếp trước mình không thể nào kích hoạt được khóa g e n Vẫn c h ỉ là một tiến t giả bình hóa h ư ờ n g cấp t hai rằng tiến hóa giả cấp t h thể dùng n ă n cận chiến g lực m à bù đắp. n h ư được n nếu g m ở khóa gen thì thực lực bản thân sẽ nâng cao gen nâng bản lên lực sẽ mươi ộ t b ớ c ư ba uy hiếp thí nghiệm tiến triển đến đâu rồi lâm siêu nhìn chằm chằm vào người thanh niên áo đen nói cần bao lâu mới có thể hoàn thành rất khó nói người thanh niên áo đen không suy nghĩ liền trả lời ngay lập tức nguyên liệu dùng để thí nghiệm rất khó kiếm đều là c h ấ p vá lung tung đến ngay cả vật chủ dùng để thí nghiệm cũng phải dùng chuột biến dị để thay thế cho nên tiến triển rất chậm có thể nghiên cứu thành công hay không vẫn là một tần số ngươi hắn biết khoảng cách từ lý luận đi đến thực tiễn cách nhau mười vạn tám nghìn dặm có lẽ cần đến hơn một nghìn lần thí nghiệm mới có thể thành công ta cho ngươi ba tháng lâm siêu ngay lập tức cắt đứt lời hắn nói dựng thẳng ba ngón tay lên lạnh lùng nói nếu trong ba tháng ngươi chưa hoàn thành thí nghiệm ta nghĩ ngươi và thí nghiệm chỉ có thể chui vào sọt rác mà thôi ngươi chuyện này người thanh niên áo đen tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn lâm siêu đừng có k h ô n vặt lâm siêu lạnh lùng nói cũng không muốn có kẻ mặc cả với ngươi ta nói ba tháng thì chắc chắn sẽ cho người đủ ba tháng thời gian ta biết rồi người thanh niên áo đen lặng lẽ đáp ứng trong lòng hắn vô cùng tức giận vì lâm siêu không thèm nói lý chỉ là một tiểu từ hai mươi tuổi mà thôi lại dám dùng khẩu khí như vậy khi nói chuyện với mình nếu trước đây cho dù là một ví tướng quân có nhìn thấy ta cũng phải mỉm cười tiến đến chào hỏi hắn cố nén cơn phẫn nộ thầm nghĩ ba tháng trong khoảng thời gian này là mình có thể hoàn toàn chạy trốn khỏi tay hắn ta không tin hắn có thể theo dõi được ta cả ngày lâm siêu nhìn vào đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc của người thanh niên áo đen nhờ ẹp mép cười nói khuyên không nói cho ngươi biết ta có một tòa căn cứ chúng ta sẽ tiến hành di chuyển phòng thí nghiệm của ngươi vào căn cứ của ta ở nơi đó ngươi sẽ an tâm tiến hành thí nghiệm sẽ không có bất cứ ai có thể quay dày được ngươi căn cứ người thanh niên áo đen biến sắc mặt vội vàng nói không được ngươi muốn phản kháng ánh mắt lâm siêu lạnh lùng nhìn hắn người thanh niên áo đen cảm thấy lo lắng trong lòng đầu đầy mồ hôi hắn không nghĩ tới lâm siêu lại có căn cứ đây là tình huống vô cùng bếp bát một khi chuyển vào trong căn cứ tất cả mọi hành động đều sẽ bị giám sát căn bản là không có cơ hội để chạy trốn cuộc thí nghiệm này một khi đã bắt đầu sẽ không được gián đoạn giữa trường người thanh niên áo đen bỗng nhiên nghĩ ra một lý do vội vàng nói nếu như phòng thí nghiệm bị di chuyển đột ngột thành quả trước đó sẽ bị tiêu hủy chỉ có thể làm lại từ đầu vậy thì bắt đầu lại từ đầu lời lâm siêu nói ra cắt đứt lời người thanh niên người thanh niên áo đen sửng sốt một cái rồi lập tức q u á t lên một tiếng ngươi tại sao ngươi lại không có chút đạo lý như thế ngươi quá yếu không có đủ tư cách để ra điều kiện với ta lâm siêu nhìn hắn nói cho ngươi thời gian ba tháng đồng ý hoặc là chết sớm một chút ta chết rồi người sẽ không lấy được cái gì cả người thanh niên áo đen cắn răng nói việc này ngươi không cần bận tâm hai mắt lâm siêu hiếp lại nói ngươi muốn lựa chọn cái chết hay sao người thanh niên áo đen nhìn thấy ánh mắt của lâm siêu như vậy đột nhiên dùng mình một cái hắn dường như có thể nhận ra lâm siêu không hề cố ý đe dọa một khi hắn gật đầu rất có thể đối phương sẽ động thủ điều này chứng tỏ đối phương là một kẻ vô cùng điên cuồng ta đáp ứng người thanh niên áo đen cúi đầu trong mắt lộ vẻ cựu hận thầm n ủ trong lòng nếu mày đã tuyệt tình như thế thì đừng trách tao tàn nhẫn vô tình muốn dùng căn cứ để giám thị tao sao quá non để xem khi tao gian lận kết quả thí nghiệm xem mày sẽ làm cách nào để phát hiện ra đến lúc đó tao sẽ cho mày là người đầu tiên hưởng thành quả thí nghiệm mày cứ chờ chết đi căn cứ của mày quân lính của mày đều sẽ là của tao nếu đã đồng ý thì đi theo ta ngay lập tức để thủy hạ của ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này ta hiện phải làm một số việc ngươi cũng sẽ phải ở bên cạnh ta trong lòng lâm siêu đã có chủ ý khác nhìn người thanh niên trước mặt thông qua năng lực thượng đế lĩnh vực hắn có thể quan sát được từ bất kể góc độ nào vẻ thù hận trong mắt người thanh niên trước mặt lúc túi đầu đã bị lâm siêu nhìn thấy dựa vào kinh nghiệm của mình không cần nghĩ lâm siêu cũng biết người thanh niên áo đen đang tính toán gì ở trong đầu người thanh niên áo đen ngẩn người một cái thoáng do dự nhưng chỉ có thế gật đầu nói ta biết rồi thế nhưng thời gian cần phải nhanh nếu không có ta ở đây chẳng may có q u á i vật cỡ lớn đi qua bọn họ sẽ không ứng phó được lâm siêu khẽ gật đầu hắn cũng đang lo lắng điểm này đáng tiếc hoàng kim khuyển không ở bên cạnh bằng không chỉ bằng một mình nó thủ tại chỗ này trừ khi có quái vật cấp vương đích thân tới bằng không không có bất cứ một con quái vật nào dám xâm phạm cho ngươi hai phút để nói chuyện với thủ h ạ ta chờ ngươi ở bên ngoài bóng người lâm siêu l ó e lên ngay lập tức biến mất không còn t ă m hơi đồng tử của người thanh niên áo đen thu nhỏ lại trong lòng vô cùng kinh hãi hắn thông qua năng lực của mình mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được dấu vết mơ hồ của lâm siêu tốc độ này hắn khó có thể với tới trừ phi được mở khóa g e n nhất định phải trở thành người đầu tiên sử dụng kết quả cuộc thí nghiệm người thanh niên áo đen trong lòng âm thầm ra kế hoạch đại ca đúng lúc này từ bên trong cửa sổ bên ngay bên dưới có một người thanh niên vươn mình trôi ra dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên áo đen nói đại ca chúng ta thật sự phải di chuyển đến căn cứ đó ta cùng người gió nói chuyện có lẽ mọi người đã nghe được người thanh niên áo đen nhỏ d ọ t nói thực lực của người kia mạnh hơn ta rất nhiều cho dù tất cả chúng ta gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi đại ca chúng ta nhiều người như vậy lại có nhiều súng hắn chỉ có một người chúng ta liều mạng với hắn đi một người thanh niên khác xuất hiện vội vàng nói nếu như chúng ta đi đến địa bàn của hắn không chừng tất cả vũ khí đều sẽ bị tịch thu chúng ta sẽ không có cách nào phản kháng được đến thời điểm hắn đổi ý tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt nếu như có thể được lựa chọn thì ta đã sớm lựa chọn rồi người thanh niên áo đen liếc mắt nhìn người thanh niên vừa mới lên tiếng nói không cần phải nói thêm điều gì nữa tất cả đều phải nghe lời ta nói xong người thanh niên dùng ngón tay làm một động tác rồi nói tất cả mọi người hãy tự bảo vệ tốt mạng sống của mình chờ ta trở lại nếu như đụng độ quái vật cỡ lớn ngay lập tức tìm cách trốn tránh không được làm liều những người còn lại nhìn thấy người thanh niên áo đen ra hiệu lập tức biết được ý định thật sự của người áo đen là gì bọn họ biết người thanh niên kia là một tiến hóa giả vô cùng mạnh mẽ có lẽ sẽ nghe thấy được tất cả những gì bọn họ nói cho nên mới phải dùng phương thức đó để biểu đạt suy nghĩ mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau gật đầu đồng ý người thanh niên áo đen khẽ mỉm cười thầm nghĩ trong lòng muốn đ ấ u trí với tao mày vẫn còn quá non muốn giam cầm tao ở trong căn cứ để biến tao trở thành con rồi của mày sao h ừ tàng phi vũ này h ả là người có thể dễ dàng bị người khác giam cầm sao mày hay chờ đến lúc tổ chức kia ra tay đi chỉ mong người lần này bọn họ p h ả i tới chính là mấy con quái vật kia lâm siêu thông qua năng lực thượng đế lĩnh vực nhìn thấy thủ thế lạ của người thanh niên vẻ mặt của lâm siêu vô cùng bình tĩnh hắn biết dựa vào tính cách của người thanh niên này sẽ không ngoan n g o a n thành thật nghe lời tuy hắn không hiểu thủ thế kia có ý nghĩa gì thế nhưng hắn cũng không thèm để ý dự định đầu tiên của lâm siêu chính là khi quay trở lại căn cứ sẽ bảo phạm hương ngữ tiến hành biến đổi hắn để có thể hoàn toàn khống chế được người thanh niên áo đen đó chương hai trăm năm mươi b ố cửa hàng đồ lót tàng phi vũ không dám làm lỡ thời gian trong hai phút liền rời khỏi nhà xưởng đi ra bên ngoài gặp lâm siêu đuổi theo ta lâm siêu lạnh lùng ra lệnh điều chỉnh tốc độ năm mươi lần thể chất phóng vọt đi nhanh chóng quay trở lại nơi lanh chân đang chờ đợi tàng phi vũ dùng hết toàn lực mới có thể đuổi kịp phía sau khi lâm siêu vừa quay trở lại con phố lanh chân trong c h ố n ấ p nhìn thấy hắn quay lại thì vô cùng vui vẻ chạy ra khỏi nơi ở n ấ p trước khi lâm siêu quay lại lanh chân luôn cảm thấy sốt ruột và lo lắng nó chỉ sợ sẽ không được gặp lại lâm siêu nữa tuy mới chỉ ở cạnh nhau trong một ngày ngắn ngủi thế nhưng hình tượng của lâm s i ê u trong lòng nó đã trở nên vô cùng trọng yếu không muốn rời bỏ khi thằng phi vũ nhìn thấy lanh chân cảm thấy có chút giật mình không nghĩ tới chỗ này còn có một đứa trẻ con lâm s i ê u đem cái ba lô lớn trên lưng lanh chân ném cho thằng phi vũ chỉ để lại cho thằng nhóc một vài khẩu súng rồi nói xuất phát thằng phi vũ thấy lâm s i ê u đem mình biến thành cu li thì vô cùng khó chịu nhưng hắn không dám lắm lời âm thầm đệ nén lựa giận ở trong lòng lẳng lặng đi theo sau khi mấy người lâm siêu vừa rời đi không lâu thì diêu trọng và cô gái trẻ đã đổi tới sau khi kiểm tra những dấu vết trên mặt đường phán đoán ra phương hướng mấy người lâm siêu di chuyển hai người bọn họ tiếp tục đuổi theo trải qua hai ngày liên tục di chuyển rốt cuộc lâm siêu cũng tới được thành phố hạ châu lũ xác t h ố i dọc theo con đường này đều bị lâm siêu một tay giết chết ngoài ra còn suýt nữa đụng phải một đàn chim lớn May mà lâm sớm một cao ra, tòa vào nhà thể chất tròn phát hiện ra, trốn vào trong hiện không, lớn. siêu nên Nếu dọc ự a của của vào số lượng vô vệ vệ và Vũ. đàn này, Tàng đảo bảo bảo số siêu lượng lâm Lênh nhưng được cùng đông rằng tính mạng của mình, Trân chim có có thể khó thể Phi tuy rất d đường di chuyển tàng phi vũ đã nhận thức đầy đủ sự mạnh mẽ của lâm siêu hắn thấy người thanh niên này không chỉ vô cùng cảnh giác mà kỹ năng sinh tồn rất phong phút đã cho hắn mở mang tầm mắt rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất chính là ở một lần khi hắn thấy lâm siêu chỉ đơn giản dùng hai thương là dễ dàng giết chết một con quái vật có hình dáng sư tử có chiều cao bằng một tòa nhà hai ba tầng có thể chất hơn tám mươi lần đến lúc đó hắn mới hiểu được lựa chọn tạm thời thỏa hiệp lúc trước của mình mới chính xác thế nào chỉ bằng vào sức mạnh như vậy có thể dễ dàng giết sạch tất cả thủ hạ của hắn và cả chính hắn trong hai ngày này lâm siêu đã đem bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa g e n và nguồn năng lượng g e n giảng giải cho l ã n h chân dọc một đường săn rết sắt tối tất cả nguồn năng lượng tiến hóa đều cho l ã n h chân sử dụng trong hai ngày ngắn ngủi thế chất của l ã n h chân từ năm lần đã tăng lên đến ba mươi hai lần tốc độ tăng lên chẳng khác nào ngồi hỏa tiễn bởi vì một đường di chuyển bọn hắn đi ngang qua mười mấy thành phố tuy phải di chuyển nhanh và liên tục thế nhưng tình cờ vẫn gặp được hàng nghìn sắt tối trong đó có những con có thể chất gấp 20, 30 lần nếu như không phải lâm siêu đang vội thì hoàn toàn có thể đem thể chất của lăng vũ cường hóa lên đến 50 lần vượt qua cả tảng phi vũ dựa vào sức mạnh của lâm siêu hiện nay muốn bồi dưỡng thể chất của một người lên đến cấp 50 không hề khó chỉ cần tìm kiếm một vài quái vật có thể chất 60 đến 70 lần là có thể dễ dàng giúp một người cường hóa lên cấp 50. m may mà dọc đường không đụng phải thú chiều và trung chiều đặc biệt là trùng chiều lâm siêu vô cùng vui vẻ vì may mắn không đụng phải trùng chiều đáng sợ số lượng của bọn chúng vô cùng khổng lồ nhiều đến khó mà tưởng tượng nổi hơn nữa trong số bọn chúng có nhưng con có tốc độ nhanh vô cùng cho dù là đôi cánh rồng đã qua cải tạo của lâm siêu cũng sẽ bị lũ sâu biết phi hành tóm lấy kéo hắn vào trùng chiều và r ồ i sẽ bị nuốt trừng tuy thể chất của những con sâu này không cao nhưng tốc độ bay của chúng nhanh đến mức đáng sợ giống như loài r ù i vậy tuy thể lực của nó bằng một phần triệu của con người nhưng khả năng gia tốc trong một cư ly ngắn có thể đạt tới một mét một giây nếu một con r ù i tiến hóa lên gấp đôi thì tốc độ của nó trong nháy mắt sẽ đột phá lên tới tốc độ âm thanh có điều r ù i là sinh vật có cấu tạo tế bào cấp thấp giới hạn tiến hóa rất thấp nên rất khó có thể xuất hiện những con r ù i biến dị cấp vương Chỉ đường lâm siêu ra lệnh cho hủy diệt giả tuy lúc này có t ằ n g phi vũ và lanh t r â n ở bên cạnh nhưng lâm siêu cũng không co i che giấu thứ nhất là hắn không muốn giấu dếm bí mật của mình thứ hai lanh t r â n là người hắn muốn đặc biệt bồi dưỡng cho nên không cần thiết mà t ằ n g phi vũ ở trong mắt lâm siêu là một kẻ sắp chết nên cũng không cần nghe thấy lâm siêu nói hai người lanh t r â n và t ằ n g phi vũ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó con ngươi của bọn họ suýt nữa lồi ra ngoài chỉ thấy cái đồng hồ đeo tay màu đen trên cổ tay của lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái miệng quái dị hai cái kim dây kim phút biến thành hai sợi dâu ở hai bên miệng rồi từ cái miệng có một giọng nói phát ra cách đây mười dặm hướng hai giờ lanh chân không có bị dọa là cho kinh hãi vì nó còn nhỏ trí tưởng tượng phong phú khả năng tiếp nhận tốt mà tăng phi vũ thì không giống như vậy vì hắn là một người có niềm tin vào khoa học cho nên đột nhiên nhìn thấy một chuyện trái ngược hoàn toàn nhận thức của mình hắn có cảm giác toàn bộ thế giới quan của mình đã sụp đổ đồng hồ đeo tay biết nói hơn nữa còn có khả năng biến hình đây là kỹ thuật gì kim loại biến hình hai mắt tàng phi vũ trận tròn nói lâm siêu không để ý đến hắn nhìn về phương hướng hủy diệt giả vừa chỉ nói với hai người lánh chân một tiếng nhanh chóng chạy về hướng đó ven đường bị nhà cửa chặt đường Bọn ba bọn bộ, họ họ, nhảy người nhảy những ngôi nhà đó dễ như ăn cháo vậy. Giống như việc leo cầu thang bộ, vô cùng đơn giản. Đi về phía trước một chút nữa nữa trong hàng thể chất cháo phía chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, trực tiếp trước một một Dựa của việc việc cầu cửa Đi vậy. qua. qua dễ vào vô về leo đó ở khi đến nơi vị trí lối vào di tích không ngờ lại nằm trong cửa hàng bán đồ lót của phụ nữ người chắc chứ sắc ý trong mắt lâm siêu ẩn hiện Thùy diệt giả dùng âm thanh rất vô tội dùng giả nói. âm vô đương nhiên lâm siêu không muốn phí thời gian nhanh chóng lao vọt vào cửa hàng bên trong cửa hàng vô cùng bừa bộn trên mặt đất rải rác rất nhiều áo lót của phụ nữ còn có hai ba người phụ nữ đã biến thành xác thối đi lại bên trong trong đó có một phụ nữ hoàn toàn ở trần phần thân trên không có gì che đậy cả người loa lổ nhưng lúc này toàn thân người phụ nữ đó đã phân hủy không còn cái gì là hấp dẫn nữa cả n g ư ờ i roi b ỏ nhúng lúc khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng lâm siêu lấy từ trong túi gáo ra mấy đồng tiền xu rồi búng ra trước khi những con xác thối này nhận ra hắn thì hắn đã đem ngây con xác thối này giết sạch ở đâu giọng nói lạnh lùng của lâm siêu lại vang lên hủy diệt giả thản nhiên nói phía trước trong gian hàng thứ ba lâm siêu vội di chuyển đến trước gian hàng thứ ba trước mặt hắn là rất nhiều các loại áo lót với đủ các hình dạng khác nhau lâm siêu b ú n g tay một cái đồng tiền su bắn về phía gian hàng khi đồng tiền su sắp chạm vào gian hàng thì đột nhiên biến mất trong không khí bỗng nhiên hiện ra một vòng tròn chấn động tỏa ra xung quanh giống như khi ta ném một hòn đá xuống mặt nước vậy lối vào là ở đó lâm siêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm lúc này lang vũ và tàng phi cũng tiến vào trong cửa hàng thằng phi vũ dùng sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn lâm siêu nói không nghĩ tới ngươi còn có sở thích kỳ lạ đến vậy lãnh chân nhìn thấy rất nhiều á o lót của phụ nữ ở xung quanh thì ngay lập tức đỏ mặt nó không biết có nên tiếp tục nhìn nữa hay không lâm siêu nói với bọn họ hai người ra ngoài chờ tôi trước khi tôi đi ra không ai được vào bên trong vâng lãnh chân ra sức gật đầu xấu hổ chạy nhanh ra ngoài còn t h ằ n g phi vũ thì ném cho lâm siêu một cái nhìn có ý như ta hiểu rồi n h n vai đi ra khỏi cửa hàng chương hai trăm năm mươi lăm trí thông minh nhân tạo sau khi hai người bọn họ rời đi lâm siêu nhanh chóng lao vào gian hàng thứ ba vút màn chắn vô hình xoay tròn một cái rồi một luồng sáng vọt ra bên ngoài lâm siêu có cảm giác như bị mấy chục chiếc đèn pha chiếu thẳng vào người hai mắt lâm siêu hiếp lại điều chỉnh cơ thể để nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh rất nhanh lâm siêu thấy mình đã xuất hiện ở bên trong một cầu thang dài bằng kim loại màu trắng phía trên cao khối cầu thang là một tòa cung điện đứng lẻ loi một mình bầu trời phía trên cung điện không phải là màu xanh mà có rất nhiều những vòng xoáy không gian liên tục lưu động lâm siêu ngay lập tức quét mắt nhìn toàn bộ tòa di tích này nơi này chỉ có một tòa cung điện chiếm diện tích khoảng hơn 200 mét năng lực thượng đế lĩnh vực của hắn không thể nào bao phủ hoàn toàn di tích được tại sao lại có di tích bé như vậy được a nu bi trên cánh tay phải cất tiếng cười nhạo nói chỉ có mỗi t ò a cung điện bé tí tẻo mà thôi ngươi nói ngươi bị phong ấn trong này cha cha thật là yếu đuối ngươi khi đó không phải vì chuyện đánh phụ nữ mà bị bắt giam chứ hủy diệt giả từ trên cái đồng hồ biến thành một cái miệng to cùng với một con mắt lớn d i ậ n dữ t r ậ n ngược mắt nhìn ạ nù bì nói tên nhà quê như ngươi thì biết cái gì tòa cung điện này là của p h i l i p một trong mười hai trí giả của atlantis người bị giam cầm ở đây đều là những tên tội phạm nổi tiếng nhất lao tử năm đó đã giết rất nhiều người so với việc người ăn cơm còn nhiều hơn ừ còn dám hò hét có tin hay không cầu ra ta sẽ đánh cho ngươi một trận từ cánh tay phải ạ nù bì cũng biến ra một con mắt con mắt này mọc ra rồi cứ thế kéo dài ra từ trên cao nhìn xuống nói bản tôn năm đó được xưng là minh giới c h i thần đừng nói là giết người đến thần bản tôn đều đã giết qua ngươi còn dám to mồm bản tôn sẽ nuốt ngươi vào bụng h ừ hủy diệt giả không sợ hãi cười nhạo nói thần thần chó má chỉ mới tiến hóa lên cao một chút mà dám tự coi mình là thần linh thứ vô tri ngu muội nếu ngươi là thần ta chính là thần vương ừ ta sẽ làm t h i t ngươi đến đi xem ai sợ ai tất cả im miệng cho ta lâm s i ê u k h ẽ quát lên một tiếng cắt đứt cuộc cãi vã của chúng nó cất giọng nói với hủy diệt giả nơi này có cửa không làm thế nào để đi vào nơi này tất cả đều là cơ quan c ạ m b ấy nếu muốn đi vào thì phải đi bằng cửa chính cái tên tiểu quỷ bên trong kia có lẽ đã chú ý đến ngươi ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút tuy thực lực của ngươi lúc này ngươi sẽ không gặp nguy hiểm thế nhưng cũng sẽ rất khó khăn đấy tên tiểu quỷ này rất khó chơi ta khuyên ngươi tốt nhất là từ bỏ đi muốn lấy được thứ gì từ nó căn bản là không thể hủy diệt giả vội lên tiếng trả lời nói xong đắc ý liếc mắt nhìn a nù bi một cái có ý ta so với ngươi còn hưu dụng hơn nhiều a nù b i tức giận suýt chút nữa bóp chết hắn đáng tiếc nó không có cách nào không chê cánh tay phải của l ầ m s i ê u ít nhất trong lúc lâm siêu vẫn còn tỉnh táo chỉ đành âm thầm ghi nhớ món nợ này trong lòng tất cả đều là cơ quan cạm b ấy lâm siêu liếc nhìn cánh cửa bằng kim loại cao tới mười mấy mét có chút trầm âm sau đó hắn trực tiếp tiến đến gần cánh cổng nếu đâu đâu cũng có cơ quan bấy dập chẳng may dâm chúng thì phải chết cũng không chừng ẩm ẩm đúng lúc này trên cánh cửa bằng bạch kim đột nhiên xuất hiện mấy cái lô đ e n kịp từ bên trong đó thỏ ra mấy nòng pháo đen xì những nòng pháo đó nhanh chóng điều chỉnh góc độ nhằm thẳng vào lâm siêu đứng lại đ ỗ n g nhiên một âm thanh non nớt từ bên trên cảnh cửa truyền ra lâm siêu ngay lập tức dừng lại chỉ thấy trên bề mặt cánh cửa hợp kim xuất hiện một máy chiếu giả lập ống kính của chiếc máy đó chia ra bên ngoài tia sáng từ ống kính đó bắn ra từ trong không trung xuất hiện một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi có gương mặt đặc thù của người atlantis với hai hàng lông mày dựng thẳng đôi mắt sáng ngời con n g ư ờ i có màu xanh lam trong suốt trong miệng có hai cái răng khệnh lúc cười trên mặt nó xuất hiện hai cái n ú n đồng tiền nhỏ từ tướng mạo này thì đây chính là một đứa bé vô cùng xinh đẹp dễ thương thế nhưng những lời của nó nói ra lại chẳng dễ thương chút nào kẻ xâm lấn nơi này là cung điện của nhà trí giả vĩ đại phlim nếu ngươi muốn vào bên trong trước hết phải quỳ lệ túi đầu chín lần tỏ thành ý rồi mới có thể tiến vào hai hàng lông mày của lâm siêu dựng ngược lên nhìn chằm chằm vào nó lạnh lùng nói quy định của ai ta âm thanh non nớt từ hình chiếu vang lên ngạo nghệ nói nếu ngươi không q u ỷ ta sẽ lập tức giết chết ngươi thấy những khẩu pháo điện từ này không nó có thể dễ dàng giết chết tiến hóa giả cấp sáu hủy diệt giả liền nói tên tiểu q u ỷ này đang đánh lửa ngươi đấy trinh tự thiết kế không cho phép nó giết chết người đến từ bên ngoài Trừ khi người đó xúc phạm đến điểm mấu chốt ví dụ như dùng lời nói hoặc hành vi nhục mạ phlip thì nó mới ra tay trừng phạt còn không nó sẽ không dám giết n g ư ờ i đâu cùng lắm sẽ chỉ bắn n g ư ờ i bị thương mà thôi nói như vậy những khẩu pháo điện từ này chỉ để dùng trang trí thôi phải không không phát động công kích đối với ta hai mắt lâm siêu sáng lên nói không sai tên i người khác. Nó đang cố ý đe dọa người đấy. Hủy diệt giả ể u tử rất thích gạt lửa này nó đang đấy. Hủy khác, cố l dọa đe ý tội i giải chiếu giả lập nghe thấy giọng nói của hủy diệt ế n Hình nghe g giả, thích. thấy tức hủy của có lập lập ngay m t trùm từ mắt lâm sáng s bắn nó, bao ra của phủ ê u quét Rất nhanh, đã quét hình xong. Đứa đã bé l ậ phạm tức t u l i cười, nụ vẻ ặ t Tên tội phẫn phạm nộ nói. chết tiệt nhà ngươi lại còn dám trở về Trở về thì làm sao ngươi sẽ c á n ta hủy diệt giả cất giọng khiêu khích nói dựa vào quy định lúc trước một khi ta đồng ý trở thành dẫn đạo giả sẽ có được tự do hiện tại ta đã trở thành dẫn đạo giả của người này nếu ngươi dám đả thương ta cứ chờ đợi quy trình tự hủy đi thằng bé nhìn t r ò n g t r ọ c vào nó nói ngươi cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao đừng chỉ nói l u y ê n thuyền có bản lĩnh thì đến đây đi hủy diệt giả cất giọng dễu cợt trên gương mặt bé trai lộ ra một nụ cười quỷ quyệt nói q u ê n không nói cho ngươi biết sau khi người rời đi không lâu ta đã thay đổi tất cả hạn chế bây giờ ta đã hoàn toàn tự do kha kha vì thế cho dù ta giết chết vật chủ của ngươi thì cũng sẽ không gặp bất cứ trừng phạt nào nói xong dường như nó còn muốn chứng minh cho hủy diệt giả xem những nòng pháo điện từ xung quanh bắt đầu tích tụ năng lượng miệng những nòng pháo đó xuất hiện một quả cầu ánh sáng liên tiếp những k i a lửa điện từ quả cầu đó xẹt ra xung quanh hủy diệt giả giật n à cả mình nhìn chằm chằm vào những nòng tháo đó vội vàng nói với lâm siêu chạy mau trước khi chúng tích tụ xong năng lượng hãy mau rời khỏi nơi này lâm siêu nhữ m à y lại bàn chân đột ngột phát lực mở ra năng lực tốc độ tăng cường đồng thời hoàng kim hóa hai chân tốc độ ngay lập tức tăng lên năm trăm lần thêm vào cả bộ pháp kỳ lạ của hắn cả người lâm siêu biến thành một vệt sáng thế nhưng phương hướng không phải là lối vào di tích mà nhằm thắng đến nòng pháo rất nhanh lâm siêu đã vượt qua những bậc thang được trải thảm đỏ chỉ dài khoảng năm mươi mét chạy đứng bên dưới sắt chân cánh cổng cho dù những khẩu pháo điện tử có muốn bắn cũng không thể nào ngắm bắn được hắn đây chính là góc chết mà những nòng pháo không hướng đến được thật nhanh đứa bé trai b i ế n sắc mặt nó đã tiến hành quét hình lâm siêu biết được thể chất của hắn không cao thế nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt bạo phát tốc độ đã cao hơn thể chất của hắn tới mấy chục lần khoảng cách tăng lên thật sự quá nhiều chương 256, t í n h kế bây giờ thì làm gì hủy diệt giả nhìn thấy những khẩu pháo đang liên tục điều chỉnh góc độ b ắ n nó khiếp h ả i kêu lên lâm siêu không để ý đến nó mà ngẩng đầu nhìn về máy chiếu của hệ thống trí thông minh nhân tạo lạnh lùng nói ngươi nên kết thúc trò đùa dai này đi đứa bé trai sửng sốt một chút gương mặt non nớt của nó trở nên â m trầm nói ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi sao nếu như không tin ngươi cứ thử đứng ra phía trước nòng pháo xem sao cứ thử xem ta có dám bắn chết ngươi không đừng tuyệt đối đừng hủy diệt giả vội và nói nó chỉ lo lâm siêu quá kiêu ngạo sẽ mạo hiểm thử nghiệm lâm siêu đương nhiên sẽ không muốn đánh cược với tính mạng của mình sinh mệnh chỉ có một hắn cũng không dám khẳng định hệ thống trí thông minh nhân tạo này có phải đang đánh lừa hắn không nhưng có lẽ là khoảng 70%. n nếu như hệ thống trí thông minh nhân tạo này đã giải phóng tất cả những hạn chế của nó thì nó đã sớm rời khỏi mảng không gian chật hẹp này đi ra thế giới bên ngoài vì lẽ đó lâm siêu mới suy đoán nó đang lừa mình đương nhiên cũng không loại trừ một khả năng khác hệ thống này đã không thể nào hoạt động được nữa hấp đúng lúc này trên tất cả những nòng pháo điện từ đang tích tụ năng lượng những quả cầu ánh sáng trên miệng phào đang thu nhỏ lại ánh sáng trở nên ảm đạm quá trình tích tụ năng lượng đã dừng lại những nòng pháo điện từ c h ầ m c h ầ m thu lại vào bên trong những cái lỗ toàn bộ bức tường bên ngoài cung điện trong nháy mắt đã trở nên bóng loáng như gương đang chơi vui hình ảnh giả lập của thằng bé bĩu ngôi một cái nói vốn ta còn muốn dọa ngươi nữa thế nhưng ngươi lại không biết phối hợp ta thật không thể nào hiểu nổi một kẻ giảo hoạt như ngươi lại lựa chọn cái tên ngu ngốc này làm dẫn đạo giả vào đi theo quy định những kẻ ngoại lai như các ngươi nếu như đã vượt qua con đường bố trí vô số những cặp ấy đi tới nơi này sẽ được phép đi vào trong cung điện lựa chọn mười món đồ nhớ kỹ chỉ có mười cái thôi nhé nếu như ngươi dám chọn hơn mười cái thì ta sẽ có quyền giết chết ngươi đến lúc đó đừng trách ta đấy hừ hừ nói xong cánh cổng khổng lồ của cung điện phía sau lưng nó từ từ mở ra ngươi nói ai n g u ngốc hủy diệt giả giận tím mặt nói người thông minh như vậy chính là do loài người chúng ta chế tạo ra không có chúng ta từ đâu ngươi được sinh ra hắc ta được chế tạo ra từ trí thông minh của dân tộc ta chứ không phải từ ngươi hình ảnh giả lập của thằng bé cười lạnh nói hủy diệt giả nhất thời ngậm miệng không phản b ắ t được lâm siêu hấp háy hai mắt luông khí hoàng kim đã nhanh chóng di chuyển tới tất cả những bộ phận quan trọng trên cơ thể sau khi tiến vào trong cánh cửa lâm siêu đã thi triển năng lực thượng đế lĩnh vực tập trung chú ý tất cả mọi động tĩnh xung quanh chưa có lúc nào buông lỏng cảnh giác ở bên trong không gian cung điện vô cùng rộng lớn ở chính giữa là một quả cầu thủy tinh có lẽ là chỗ tu luyện của nhà trí giả phlim bên trong cung điện không có thứ nào khác ngoài quả cầu đó phía trên trần cung điện có điêu khắc rất nhiều hình vẽ kỳ lạ tựa hồ đó là ngôn ngữ của atlantis đây chính là ngày tận thế thánh kinh atlantis có ý nghĩa gần giống cuốn kinh thánh của các ngươi hủy diệt giả chú ý tới ánh mắt của lâm siêu ngay lập tức lên tiếng giải thích nó đã nuốt trừng bộ não của hứa tư lệnh có thể học tập được rất nhiều tri thức của nhân loại có thể coi như nó là một nửa nhân loại lâm siêu nhanh chóng ghi nhớ những hình vẽ mô tả ngày tận thế tuy rằng hắn xem không có hiểu gì thế nhưng sau này nếu có cơ hội tìm hiểu ngôn ngữ atlantis thì có thể phiên dịch lại ý nghĩa của những hình vẽ đã được vị trí giả khắc lên trần cung điện những hình vẽ này chắc chắn còn có ý nghĩa khác qua nửa giờ lâm siêu đã âm thầm ghi nhớ tất cả những hình vẽ được điêu khắc trên trần cung điện tiếp theo hắn quay đầu sang bên phải bên đó chất trồng hàng nghìn cái hòm lớn nhỏ khác nhau có cái thì cao ngang đầu người có cái thì chỉ bé như hộp đựng nhẫn kim cương những thứ có thể lựa chọn đều được để ở đây gương mặt thằng bé xuất hiện trên một tấm gương hình t h ô i nó hất hàm nói những cái hòm đáo vật này đều có giá trị liên thành đây là những bảo vật mà chủ nhân ta đã tạo ra bảo vật cao cấp nhất có thể sanh ngang vật phẩm cấp SS. thứ kém cỏi nhất chỉ có cấp F ngươi chỉ được chọn mười hộp không được phép mở hộp ra rồi mới lựa chọn chọn xong cái nào thì lấy cái đấy sau khi chọn xong tất cả thì mới được mở ra ngươi lấy được thứ gì t h ì đó chính là do vận may của ngươi chủ nhân ta từng nói vận may chính là số trời giống như mệnh trời ngươi có may mắn hay không thì phải dựa vào chính ngươi c h í giả rất thích nói ra những điều lung tung mơ hồ như thế sao hủy diệt giả nói với lâm s i ê u ngươi đừng nghe nó nói ta biết cách phân chia của những hòm đ á u này dựa theo tín ngưỡng trong văn hóa a t l a n t i s màu sắc của hòm đáo có thể phân chia thành bảy loại màu sắc khác nhau trong đó màu tím đại biểu cho cấp cao nhất đồ vật chứa trong hòm đáo màu tím khẳng định đó là những bảo vật tốt nhất ồ hai mắt lâm siêu sáng lên đây chính là tin tốt nếu như manh động rất khả năng sẽ chọn phải một vật rác r ư ỡ i cấp ép hoặc e vật phẩm cấp ép trong di tích chẳng khác nào khẩu súng lục bình thường ở bên ngoài thuộc về vật phẩm cấp thấp nhất không hề có tác dụng nào đối với hắn khốn nạn ngươi là kẻ dối trá đứa bé tức giận hét lên hủy diệt giả cười hắc hắc nói c á i gì mà dối trá ta đây chính là dẫn đạo giả ngươi đừng quên một dẫn đạo giả không được làm trái với l ờ i thế ngươi đứa bé tức giận nhìn hắn lâm s i ê u liếc mắt nhìn qua thằng bé đ ỗ n g nhiên lòng hắn máy động một cái hắn quét mắt nhìn qua những hòm đau này lúc sau hắn n ế t mép cái một cái quả nhiên không ngoài dự đoán những cái hòm màu tím có số lượng tương đương với những cái hòm màu đỏ đều là mười cái lâm siêu không do dự nhanh chóng lựa chọn mười cái hòm màu đỏ hủy diệt giả nhìn thấy sự lựa chọn của lâm siêu nó giật nảy cả mình kinh ngạc kêu lên ngươi tại sao ngươi không nghe lời ta màu đỏ chính là cấp thấp nhất ta biết lâm siêu bình tĩnh trả lời thằng bé vô cùng sửng sốt sau đó nó phản ứng rất nhanh nó trợn mắt lên nói ngươi tại sao ngươi lại lựa chọn mười cái hộp cấp thấp nhất không phải nó đã nó với ngươi màu tím mới là màu cao cấp nhất nếu như ngươi đổi ý ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa không cần lâm siêu cắt đứt lời nó nói bây giờ ta có thể mở hòm ra được chưa ngươi hệ thống trí thông minh nhân tạo vô cùng tức giận hàm răng nó cắn chặt lại nói có thể mở ra khốn nạn tại sao ngươi lại không theo lẽ thường như thế không phải hắn nói cho ngươi màu tím mời là thứ cao cấp nhất tại sao ngươi lại muốn lấy thứ kém cỏi nhất ngươi chỉ là bộ não nhân tạo không phải là con người lâm siêu vừa lấy những cái hòm hắn chọn vừa nói suy nghĩ của nhân loại so với ngươi còn phức tạp hơn nhiều bộ não nhân tạo của n g ư ờ i chỉ quen với việc tính toán mà nhân loại chúng ta còn biết cách tính kế hủy diệt giả ngay lập tức tỉnh ngộ nói ta hiểu rồi Tên tiểu quỷ này biết ta này dẫn người đến nói quỷ và sẽ sẽ c hai o nào người biết màu nào mới màu là c o cấp nhất. Vì thế nó thế t Vì đã ế n hành đánh cháo, trăm h ì a Ha ha, lần này thật là lần là này như ha ha, thật h vậy. t o ả năm mươi bảy bọ máy trinh sát cái hộp màu đỏ đầu tiên lâm siêu mở chính là một cái hộp chỉ to bằng nắm tay cái hộp này được khóa rất đơn giản chỉ cần mở nhẹ là được a nubi và hủy diệt giả không buồn lo lắng để ý tới hệ thống trí thông minh nhân tạo mà dùng con mắt của mình nhìn chăm chú chỉ thấy bên trong cái hộp màu đỏ đầu tiên là một quả cầu màu xanh to bằng ngón tay cái bao túi khí khi hủy diệt giả nhìn thấy quả cầu này thì hai mắt của nó sáng lên vui vẻ nói đây chính là sản phẩm do công ty mẹ a y giờ chế tạo tác dụng của nó không thua kém gì chiếc nhận thư nguyên nhưng giá bán lại rẻ hơn chiếc nhận thư nguyên rất nhiều hơn nữa độ an toàn còn cao hơn không giống như nhận thư nguyên bởi vì đối với nhận thư nguyên nếu trải qua một thời gian dài không được duy tu sẽ xuất hiện tình trạng tổn hại dẫn đến những đồ vật chứa bên trong sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu và sẽ bị hủy hoại bao không khí không giống như vậy nếu xuất hiện trục chặt chỉ cần đưa đi sửa chữa là được đồ vật bên trong cũng không bị biến mất a nu b i thấy hủy diệt giả cố tình khoe khoang cười nhạo nói đưa đi sửa chữa đi đâu để sửa chữa nền văn minh ạt làn tý đã sớm bị hủy diệt mà công ty mẹ ấy giờ kia không biết đã chìm sâu xuống hải vực nào rồi làm thế nào mà sửa chữa đây đấy là do ngươi không hiểu biết gì hủy diệt giả ngạo nghê nói bao không khí vốn không dễ dàng bị hỏng cho dù có hỏng trong di tích vẫn còn công cụ để sửa chữa chỉ cần đi đến những di tích gạt l à n tít khác là có thể tìm ra mà những dụng cụ này chỉ là vật phẩm cấp dê mà thôi rất dễ dàng tìm thấy lâm siêu nhặt quả cầu màu xanh lam lên ghé sắt mắt vào nhìn thì thấy phía trên quả cầu có khắc một hình t dựa vào hiểu biết từ kiếp trước của hắn công ty m ẹ ấy giờ chế tạo bao không khí gồm có sáu loại bao trong đó bao có khắc ký hiệu t đứng hàng số hai tương đương với một vật phẩm cấp b không gian bên trong bao không khí rộng khoảng 1 0 0 0 mét vuông quả nhiên không chọn lầm hủy diệt giả cũng để ý đến ký hiệu t được khắc trên thân quả cầu nói bao không khí này tương đương một vật phẩm cấp b xem ra lâm siêu lựa chọn không lầm hơn nữa còn là một loại bao không khí rất quý giá vật này không chỉ dùng để chứa đựng đồ ăn mà còn có tác dụng chiến lược rất trọng yếu nếu như trong đó chứa một quả bom siêu cấp hoặc là một loại vũ khí cỡ lớn nếu thành công đột nhập vào căn cứ của kẻ thù thì hiệu quả nó mang lại không thể tưởng tượng được lâm siêu không tiến hành thử nghiệm tác dụng của bao không khí mà hắn tiếp tục mở cái hộp màu đỏ thứ hai ra bên trong cái hộp màu đỏ này là một đôi kính màu đen lâm siêu có chút kinh ngạc cầm lên quan sát một lúc đôi kính này làm cho hắn có cảm giác khá quen là kính mắt ta mi không chờ lâm siêu hỏi hủy diệt giả đã chủ động giải thích đây là kính đo lường toàn năng do công ty ả mì chế tạo ra chiếc kính này có thể quét hình cơ thể người khác đo nhịp tim đập mức độ khỏe mạnh của cơ thể ngoài ra nó có thể đo được nhiệt độ môi trường độ ẩm không khí cùng với nồng độ tia tử ngoại hoặc giống như kính cảm ứng nhiệt giúp người dùng biết được nhiệt độ của các vật chất khác còn có thể nhìn xuyên qua các lớp vật chất khác nhau kha kha điều này có nghĩa là như thế nào chắc n g ư ờ i đã hiểu đôi kính này có thể kiểm tra bên trong cơ thể tác dụng giống như máy kiểm tra c t trong bệnh viện vậy được hủy diệt giả nói ra tác dụng của đôi kính a mỹ thì lâm siêu đoán ra đôi kính này chính là một sản phẩm phục vụ sinh hoạt cũng có năng lực tác chiến nhất định bên trong tận thế đôi kính này có tác dụng kiểm tra thể chất nhiệt độ và khả năng nhìn xuyên qua các loại vật chất trong một cuộc chiến dựa vào thị giác có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong cơ thể đối phương Tác hết thể tìm thủ. Từ đó dễ dàng gây tổn thương thủ. tác Thuật đạt thể thông tần suất trái tim thể biết thủ. đoán sức có chóng nhược của cho có cận chiến của cảnh có của có được sức mạnh của dụng dễ dàng dụng ràng, nhanh nặng kinh này không nhiều mình. mình đến nhịp mạnh gây giới rõ ra mà đó điểm qua mì đối đối Đôi đối đã đập đối với ảo ngoài ra khả năng cảm ứng nhiệt độ có thể thông qua biến hình như biến thành mắt rắn nhưng năng lực nhìn xuyên qua tất cả các vật chất thì mình không có nhưng nếu dùng cái kính này chỉ vì mục đích đó thì quả thật quá lãng phí lâm siêu suy nghĩ một chút rồi quyết định đưa chiếc kính này cho chị gái dùng chị gái mình rất thích chiến đấu cận chiến có cái này giúp đỡ hoàn toàn có thế hỗ trợ được rất nhiều sau đó lâm siêu tiếp tục đem những cái hộp màu đỏ còn lại mở ra bên trong tám cái hộp màu đỏ còn lại thì hắn mở được tổng cộng năm vật phẩm di tích cấp b hai vật phẩm cấp a cùng với một vật phẩm cấp f vật phẩm cấp f này là một khẩu súng lục khẩu súng lục này có lẽ phải có năng lực nào đó thì mới được để trong hộp màu đỏ này sau khi kiểm tra hắn phát hiện tầm bắn của khẩu súng này khoảng tám mươi mét tốc độ bắn gấp hai lần tốc độ âm thanh lực s á t thương ngang súng máy tự động ưu điểm duy nhất chính là nó có số lượng đạn là vô hạn có thể bắn liên tục mà không bao giờ hết đạn dựa vào sức mạnh của lâm siêu lúc này khẩu súng này không có tác dụng gì với hắn mà lực sát thương của khẩu súng cũng không bằng đồng tiền xu từ tay hắn búng ra cứ cầm về để sau này vứt vào kho sau này nhà kho căn cứ được mở ra để cho mọi người có cơ hội sử dụng mặt khác hai vật phẩm cấp há kia một cái có tên là bộ đàm gia tộc đây là một thiết bị liên lạc để các thành viên trong gia tộc liên lạc với nhau thiết bị liên lạc này có thể xếp cấp a chính là do khoảng cách tín hiệu liên lạc của nó rất xa giống như điện thoại vệ tinh vậy có thể liên lạc được trong phạm vi toàn cầu t ầ n số tín hiệu của nó là một loại sóng điện từ đặc biệt thiết bị liên lạc này vô cùng hữu dụng trong hoàn cảnh tận thế tín hiệu liên lạc bị gián đoạn bộ đàm gia tộc có thể sử dụng để liên lạc trong bất cứ một hoàn cảnh nào mà không lo bị nghe trộm bây giờ vẫn chưa hình thành được mạng lưới chiến đấu có thiết bị này mình có thể dễ dàng liên lạc được với mọi người trên mặt lâm siêu lộ ra một nụ cười vui vẻ rồi đem bộ đàm gia tộc cất đi trong tay hắn có tổng cộng mười cái có thể chia cho mấy người phạm hương ngữ mỗi người một cái còn thừa bao nhiêu thì có thể đưa cho hứa tư lệnh một cái để bọn họ có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào một vật phẩm cấp a khác chính là kiếm laser độ sắc bén của thanh kiếm laser này có thể chém đứt lớp giáp sác bảo vệ của quái vật có thể chất lên đến 200 lần tác dụng hết sức rõ ràng nếu là trong c ậ n chiến dùng tay không chống lại thanh kiếm laser này chính là tự tìm chết không để ý sẽ bị chém làm hai mảnh lâm s i ê u đã có cổ thương trong tay cho nên hắn có dự định đưa thanh kiếm này cho hắc nguyệt hoặc vưu t i ề m sử dụng hắc nguyệt từ bên trong quốc khố lấy được một thanh cổ đạo tuy độ sắc bén không thua gì đại đao của con công thế nhưng k h i đối mặt với quái vật có thể chất gấp một trăm lần thì có vẻ lực bất thòng tâm vì thanh cổ đao đó không thể nào cắt đứt giáp s á t của quái vật nếu dụng sức quá mạnh có khi binh khí còn bị gãy làm đôi trừ hai vật phẩm cấp a này còn có năm vật phẩm cấp b khác có ba cái trong đó rất hữu dụng với lâm siêu một cái trong đó là đôi giày trọng lực có tác dụng làm giảm lực hút của trái đất khi đi đôi giày này vào chân lúc di chuyển giống như những nhà du hành vũ trụ di chuyển trên mặt trăng vậy chất liệu làm nên đôi giày này là từ hợp kim lúc mang vào có cảm giác vô cùng thoải mái có đôi giày này tốc độ của lâm siêu có thể lên gấp hai đến ba lần còn hai vật phẩm khác là đồng hồ chuyển ngữ và bọ bay trinh sát đồng hồ chuyển ngữ giúp lâm siêu phiên dịch được ngôn ngữ trong mỗi nền văn minh rất thích hợp để thăm dò di tích mà bỏ bay trinh sát được sử dụng để quan sát những khu vực mà mình không thể đi đến được hình dáng của nó bên ngoài giống y như côn trùng vậy không gây chú ý chút nào bỏ bay trinh sát này có tổng cộng 12 con mỗi con chỉ to bằng đầu ngón tay cái gồm ba loại côn trùng khác nhau bỏ bay trinh sát này lâm siêu dự định lưu lại cho mình hai con còn 10 con còn lại thì để cho phạm hương ngữ sử dụng dùng vào việc tuần tra giám sát căn cứ nếu có bất cứ tình huống nào đều có thể báo động ngay lập tức bởi vì căn cứ đang trong quá trình xây dựng nếu chẳng may tao nộ g thú triều hoặc kẻ địch bên ngoài tấn công thì tổn thất sẽ vô cùng lớn nếu sớm phát hiện ra có thể sớm đưa ra các phương án đối phó không đến nỗi rơi vào tình trạng luống cuống chân tay chương 258, siêu máy tính còn hai vật phẩm cấp bê khác một cái là súng xạ tuyến do công ty mạt đỉ sản xuất uy lực của khẩu súng này có thể dễ dàng giết chết quái vật cấp năm thứ còn lại là quả cầu xét quả cầu này có thể dẫn dắt sấm xét trên bầu trời đánh g i ế t kẻ địch rất thích hợp để sử dụng trong quân chiến lực sắt thương tương đương súng s ạ tuyến điều khác biệt là một cái có thuộc tính ánh sáng còn một cái có thuộc tính sấm xét hai vũ khí này không có hỗ trợ gì đối với lâm xiêu vì sức chiến đấu của hắn đã có thể dễ dàng giết chết quái vật cấp năm hai vũ khí này nên đưa cho chị gái và phạm hương nữ dùng còn h á c nguyệt và vưu tiềm cả hai bọn họ cần phải tôi luyện thêm đặc biệt là vưu tiềm càng ở trong những hoàn cảnh ác liệt thì càng nhanh chóng trưởng thành lâm siêu suy nghĩ rất nhanh sau đó thu hai vũ khí đó vào bên trong bào không khí chọn xong rồi thì đi đi sắc mặt đứa bé không đổi cất giọng nói lâm siêu ngẩng đầu lên nhìn nó rồi nói đồ vật quý giá nhất ở nơi đây chỉ có thế này thôi sao ngươi có ý gì đứa bé lạnh lùng hừ lên một tiếng nói ngươi có thể trong một lần lấy được những bảo vật tốt như thế này còn chưa biết thế nào là đủ sao còn muốn lấy được bảo vật cấp ss của chủ nhân ta sao ừ nếu có trách thì hay trách vận may của người quá kém tất cả đều là số trời có tận mười cơ hội mà lại không lấy được cái nào việc này có thể trách ai được đây ngươi xác định bảo vật đó có ở trong này hai mắt lâm siêu hiếp lại trả lời đ ấ hủy diệt giả cất giọng nói tiểu quỷ chuyện này không phải là đùa giỡn chúng ta đã tuân thủ theo đúng quy tắc là phải vượt qua những bậc thang ẩn chứa rất nhiều cơ quan cạm bẫy ngươi nên phải tuân thủ theo đúng quy tắc đừng có tự ý chơi trò treo đầu dê bán thịt chó ở đây nếu dám đem bảo vật đó giấu đi thì hay chờ đến lúc bị phá hủy đi đứa bé cười lạnh một tiếng nói nếu như ta làm sai quy tắc đã sớm bị phá hủy rồi đáo vật vẫn luôn ở trong này chỉ là các người lựa chọn không được mà thôi ngươi cho rằng ta sẽ cho vật đáo đó vào bên trong hộp màu tím hoặc màu đỏ ư dựa theo tính toán của ta tỷ lệ các ngươi chọn hộp màu tím lên tới 96,2%. việc hắn phát hiện ra ta đánh cháo các hộp là 2,79%. p h ẩ t u y tỷ lệ này không tới 3%, thế nhưng ta vẫn đề phòng đem vật báo cấp ss nhét vào bên trong cái hộp có màu sắc khác vì thế cho dù các ngươi lựa chọn tất cả các hộp màu đỏ nhưng cũng không thể nào lấy được bảo vật đấy ngươi hủy diệt giả trận chừng con mắt nổi giận mằng tiểu quỷ ngươi có tin hay không đến một ngày nào đó ta tái tạo được cơ thể ta sẽ biến ngươi thành một đống sắt vụn chỉ bằng vào ngươi thôi sao đứa bé coi thường ra mặt hủy diệt giả tức giận đến nỗi cái đôi môi của nó run lên cầm c ậ m nhưng không thể nào làm gì được sắc mặt lâm siêu trở nên âm chầm nói làm thế nào mới được lựa chọn tiếp còn muốn chọn tiếp đứa bé nhứ mày cười lạnh một cái nói muốn tiếp tục lựa chọn cũng không phải là không thể hãy hỏi vị dẫn đao giả ngu ngốc này của ngươi đi t i ể u quỷ ngươi chờ đấy hủy diệt giả ném ra một câu nói hung ác bắt đầu giảng giải cho lâm siêu bên trong tòa cung điện này có một chiếc mũ giả lập gắn với một cô siêu máy tính khi đội chiếc mũ giả lập này lên người sử dụng sẽ tiến vào sàn thi đấu giả lập bên trong siêu máy tính khi tham gia thi đấu nếu chiến thắng sẽ thu được h â n chương hắc vũ có h â n chương hắc vũ sẽ được tiến hành lựa chọn lần thứ hai nếu muốn được lựa chọn lần thứ ba cần phải thu được h â n chương thanh đồng hủy diệt giả dừng lại một chút nhỏ giọng nói muốn thu được h â n chương hắc vũ ngươi cần phải đánh bại một chiến sĩ giả lập cấp bảy chiến sĩ này được xây dựng dựa trên hình mẫu chiến sĩ của quân đội atlantis cho dù là kỹ năng cận chiến hay năng lực đặc thù đều thuộc loại tinh anh hai mắt lâm siêu lập lọe nói bên trong sàn thi đấu giả lập có thể mở ra trạng thái hoàng kim chứ có thể hủy diệt giả giải thích tiếp mũ giả lập sẽ tiến hành quét cấu tạo cơ thể của ngươi những số liệu đó sẽ được chuyển đến bên trong siêu máy tính tất cả năng lực ngươi sở hữu đều có thể sử dụng ngay cả tốc độ tiêu hao năng lượng cũng giống như thực tế thứ duy nhất không thể sử dụng chính là binh khí của ngươi giống như cổ thương và dây truyền cự thần thế nhưng siêu máy tính sẽ giúp ngươi chế tạo ra một vũ khí giả lập lâm siêu k h ẽ to mày tác dụng của dây truyền cự thần rất trọng yếu không có dây truyền cự thần nếu chỉ sử dụng hoàng kim hóa và năng lực biến hình hắn chỉ có thể làm cho thể chất tăng lên cấp sáu thêm vào nữa nếu phối hợp với kỹ năng cận chiến cấp tông sư cùng thương pháp cấp s hắn sẽ có khả năng chiến đấu với chiến sĩ cấp bảy bình thường đồng thời đánh bại đối phương thế nhưng nếu đối phương là một chiến sĩ tinh anh cấp bảy ưu thế của hắn trên phương diện chiến đấu đã không còn hơn nữa trạng thái tăng cường có sự hạn chế về mặt thời gian、Đó、đặc biệt là khi thể chất tăng lên gấp đôi tốc độ tiêu hao khí hoàng kim và năng lượng tế bào diễn ra rất nhanh nhiều lắm hắn chỉ có thể duy trì trong một phút đồng hồ nếu như trong vòng một phút không thể giết chết được kẻ địch khi trạng thái biến mất hắn sẽ dễ dàng bị kẻ địch tiêu diệt nếu muốn nhận được tư cách khiêu chiến cần phải nộp một vật phẩm cấp b đứa bé thản nhiên nói vật phẩm nộp ra cần phải thông qua sự kiểm tra của binh khí lô thì mới chắc chắn nơi này có binh khí lô lâm s i ê u nhữ mày hỏi không có đứa bé lạnh nhạt trả lời có điều nếu ngươi nộp lại một trong số những vật phẩm cấp b mà ngươi vừa lấy được thì cũng sẽ hợp lệ nhưng ngoại trừ khẩu súng lục kia lâm siêu thấy hủy diệt giả không lên tiếng thì biết quy định nộp một vật phẩm cấp b là thật cũng không phải do nó cố ý gây khó dễ có điều nếu lãng phí một vật phẩm cấp b để mua lấy một cơ hội khiêu chiến thì quả thật quá xa xỉ trừ khi hoàn toàn nắm chắc nhưng bây giờ thực lực của hắn vẫn còn yếu muốn tăng lên cần phải có thời gian lúc này không nên nỏng nảy mà quyết định sai lầm tòa cung điện của ngươi có thể di chuyển ra bên ngoài được không nội tâm lâm siêu nhanh chóng chuyển động đứa bé và hủy diệt giả nếu cảm thấy vô cùng sửng sốt không nghĩ tới lâm siêu lại dám có chú ý tới tòa cung điện này quả thực gan to bằng trời đứa bé phản ứng rất nhanh hừ lạnh một tiếng nói có thể nhưng ngươi không đủ tư cách chờ sau khi ngươi thu được h â n t r ư ơ n g thanh đồng thì lúc đó ngươi mới có tư cách nói tới chuyện này hai hàng lông mày của lâm siêu khẽ co lại muốn sở hữu h â n t r ư ơ n g hắc vũ thì cần đánh bại một chiến sĩ tinh anh cấp bảy còn nếu muốn lấy được h â n t r ư ơ n g thanh đồng chẳng lẽ cần phải đánh bại chiến sĩ vượt quá cấp bảy lâm siêu trầm ngâm trong chốc lát nói ta với ngươi làm một cuộc giao dịch nhé giao dịch đứa bé xứng sở trong giây lát lập tức hứng thú nói nói nghe qua một chút xem nào ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi ngươi nói cho ta tọa độ của những di tích còn lại có được không lâm siêu nhìn chằm chằm vào nó hỏi lại còn đem chủ ý tới những tòa di tích khác đứa bé hừ nhẹ một tiếng dùng bàn tay xoa cằm một cái nói có điều nói cho ngươi cũng không sao ngược lại những tòa di tích đó sớm muộn cũng bị các ngươi tìm ra điều này thật có lợi cho ngươi quá được rồi yêu cầu của ta là ngươi hãy trả lại cho ta tất cả đồ vật mà ngươi vừa lấy được lâm siêu c a o mày lạnh lùng nói không thể được vậy thì không còn gì để giao dịch nữa đứa bé trầm mặt xuống chương hai trăm năm mươi chín phóng thích giọng của lâm siêu trở nên lạnh lẽo nhìn nó nói cơ hội chỉ có một lần n g ư ờ i hãy nghĩ thông suốt đi ta không có thời gian cho n g ư ờ i ghi chép số liệu của ta đâu h ã y suy nghĩ kỹ về đề nghị của ta đi sắc mặt đứa bé hơi đ ổ i nó không nghĩ tới mình lại bị lâm siêu nhìn thấu ý định mục đích của nó là sẽ cùng lâm siêu nói chuyện p h í a m một lúc thông qua cuộc nói chuyện mà tiến hành lôi kéo từ đó có thể tìm ra tính cách mục đích của lâm siêu tìm thấy được mấu chốt của vấn đề đến lúc đó nó chỉ cần đưa cho lâm siêu một yêu cầu nhỏ là có thể khiến cho lâm siêu dễ dàng đồng ý là một siêu cấp trí não nó có thể hiểu được lợi ích của việc hiểu rõ tính cách của đối thủ thế nhưng lâm siêu đã không cho nó cơ hội này thông qua thời gian tiếp xúc ngắn nó biết rất khó có thể tính toán tìm ra được điểm yếu trong tính cách của lâm siêu cho ngươi một phút để cân nhắc lâm siêu một lần nữa lên tiếng một phút đối với nhân loại thì vô cùng ngắn ngủi thế nhưng đổi lại là siêu cấp máy tính trong một phút nó có thể tính toán ra rất nhiều kết quả khác nhau nếu có sự giúp đỡ của nó chỉ cần một phút là có thể phá giải hơn một triệu vụ án hóc búa đứa bé nhìn t r ò n g t r ọ c vào lâm siêu đồng dạng lâm siêu dùng ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn nó sáu mươi giây trôi qua bên trong cung điện vô cùng yên tĩnh không có bất cứ một âm thanh nào lâm siêu không thấy câu trả lời của nó không do dự nữa liền quay người rời đi sắc mặt đứa bé âm chầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của lâm siêu nhìn lâm siêu bước ra ngoài cửa lớn của cung điện bước xuống cầu thang những cơ quan cạm bỉ ỉ trên đường đi không hề được phát động rất nhanh lâm siêu đã đi gần hết cầu thang bước chân của hắn không có ý định dừng lại mà khoảng cách đến lối vào di tích chỉ còn vài mét nữa mà thôi chờ một chút đứa bé cất giọng âm u nói lâm siêu làm như không nghe thấy tiếp tục bước thẳng về phía trước đứa bé biến sắc mặt không dám tiếp tục thăm dò nữa nó cắn răng lên tiếng nói đứng lại điều kiện của ta rất đơn giản chỉ cần ngươi đem phân thân của ta mang ra bên ngoài di tích là được chuyện này cũng không khó đối với ngươi lâm siêu đứng lại khéo miệng hắn cong lên nói không thành vấn đề thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước tọa độ của tòa di tích khác ta sẽ nói cho người biết với điều kiện ngươi không được thay đổi lời hứa sắc mặt đứa bé trở ẩm tình bất định nói nếu như ngươi không giữ lời hứa ta có thể không tuân theo quy tắc của di tích già tay giết chết ngươi ngươi có đồng ý hay không có thế thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết tọa độ của những tòa di tích mà ngươi biết ít nhất là ba cái trở lên lâm siêu bình tĩnh ra điều kiện cho nó thứ nhân loại đáng chết muốn ta phá bỏ quy định của trò chơi sao ta chỉ đáp ứng nói cho ngươi tọa độ của các tòa di tích đạt lạn thì khác con tọa độ của những nền văn minh khác ta sẽ không nói cho ngươi đứa bé cắn răng quả quyết nói vẻ mặt lâm siêu không đổi nói thành dao ken ken từ sâu bên trong cung điện có một người máy cao khoảng nửa mét hình dáng bên ngoài của nó giống hệt như đứa bé tử hình chiếc lập thể nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không thể nào phát hiện ra được đây là một người máy thế nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ nhận biết được nó không có tiếng tim đập mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể hoàn toàn chỉ là một cỗ máy m à t h ô i đây chính là phân thân của hệ thống người máy mở miệng nói ta có quy tắc trình tự ràng buộc nên không có cách nào tự mình đi khỏi di tích chỉ có thể ủy thác cho người khác giúp đỡ ngươi nhất định phải đáp ứng ta đem phân thân của ta đưa ra bên ngoài không được tiến hành công kích nó hoặc dùng thủ đoạn khác để đối phó lâm siêu nhìn người máy trước mặt nói có thể đây là tọa độ của ngươi người máy đưa tay ra trong lòng bàn tay của nó là một con chim nhỏ nó nói tùy tiện cắm vào bất cứ một chiếc máy tính nào là có thể xem được lâm siêu nhìn chiếc usb màu bạc không nói gì thêm cầm lấy nhét vào trong bào không khí mau dẫn ta rời khỏi nơi này người máy thúc giục nhãn cầu của hủy diệt giả mọc ra từ trên đồng hồ đeo tay nhìn người máy cất giọng chế nạo h tiểu quỷ nếu như hệ thống trí thông minh nhân tạo của những tòa di tích này biết người giao bán tọa độ di tích của bọn chúng không biết bọn chúng có liên thủ với nhau tạo ra một con vi rút để phá hủy hệ thống của người không nhỉ hừ không cần ngươi phải bận tầm người máy hử nhẹ một tiếng nói lâm siêu không tiếp tục lưu lại ở bên trong nữa mang theo người máy đi ra khỏi tòa di tích hấp tầm mắt nhanh chóng thay đổi trước mặt hắn hiện lên đủ loại áo lót vô cùng gợi cảm rốt cuộc cũng đi ra ngoài trên gương mặt non nớt của người máy nở ra một nụ cười ngay lập tức đánh giá xung quanh nó hiểu kỳ hỏi những cái này là gì lâm siêu liếc nó một cái không thèm để ý đến nhanh chóng tìm kiếm máy tinh ở quầy thu ngân rồi lấy con chịp màu bạc ra so sánh cổng kết nối một lúc rồi quay sang nói với người máy cổng kết nối không đồng nhất làm thế nào bây giờ người máy tiến lại gần nhìn qua một cái nói đây chính là máy tính của các ngươi sao sao lại lớn như vậy bên trong g i ư ờ n g như không có nguồn điện chờ một chút ta sẽ xử lý nói xong từ bên trong hai hốc mắt của nó bắn ra hai tia sáng màu đỏ bao phủ lấy chiếc máy tính ở quầy thu ngân bảy tám giây sau quá trình quét hình kết thúc tia sáng màu đỏ biến mất kích thước lớn như vây mà bên trong lại toàn là những linh kiện vô dụng cha c h à thật là n g u n g ốc người máy lộ vẻ xem thường bàn tay của nó đ ố n g nhiên chuyển động da thịt trên ngón tay út của nó nhanh chóng tan ra từ bên trong đó chui ra một công cụ kim loại rất bé người máy tiến hành tháo rỡ máy tính để lộ những linh kiện bên trong da động tác của nó vô cùng thành thạo và nhanh nhẹn đem những linh kiện bên trong da tiến hành sửa chữa lại toàn bộ mấy phút sau máy tính đã được cải tạo lại cổng kết nối bị thay đổi để có t h ể kết nối với chiếc u sb màu bạc nạp điện người máy giơ ngón tay út lên nguồn điện từ trong cơ thể nó nhanh chóng được truyền vào máy tính trên màn hình máy tính ở quầy thu ngân nhanh chóng xuất hiện trình tự khởi động đây là bản đồ trái đất của người trên đó có sáu điểm đỏ đó chính là tọa độ của di tích người máy chỉ vào những điểm đỏ trên màn hình giải thích bản đồ thế giới ở thời đại trước hoàn toàn giống với bản đồ thế giới hiện tại lâm siêu nhìn qua một cái là nhận ra vị trí của những điểm đỏ trong đó tọa độ của hai di tích nằm trên vùng biển đại tây dương bốn tọa độ còn lại có hai cái nằm ở bắc mỹ một cái ở châu âu cái còn lại ở châu á nằm ở ủ dùm kỳ bên trong cạ i ạ tản lâm siêu âm thầm ghi nhớ tọa độ của tất cả sáu tòa di tích sau đó rút usb màu bạc ra khỏi máy tính bây giờ chúng ta chia tay người máy vỗ tay một cái nói đại gia đi đây bái bài các n g ư ờ i bóng người lâm siêu l ó e lên ngăn cản trước mặt nó ngươi muốn đổi ý người máy bình tĩnh ngựa đầu nhìn lâm siêu nói vẻ mặt lâm siêu lạnh lùng nhìn nó nói ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi một điều nếu như ngươi tham gia với lũ quái vật giúp chúng nó làm việc ta nhất định sẽ tự tay hủy diệt ngươi cùng với đầu não của ngươi người máy lạnh nhạt trả lời việc này ngươi cứ yên tâm chủ nhân của ta chính là một trí giả phím không có khả năng ta sẽ trợ giúp những quái vật kia tòa di tích của chúng ta tồn tại chính là vì muốn trợ giúp nền văn minh tiếp theo tiếp tục sinh tồn trong đại nạn nếu nền văn minh của các ngươi bị hủy diệt chúng ta sẽ biến mất và chờ đợi cho đến khi nền văn minh khác xuất hiện lâm siêu nhìn nó c h ầ m c h ầ m cả nửa ngày rồi mới chậm rãi tránh ra một con đường người máy hử nhẹ một tiếng rồi nên ngang mở cửa đi ra ngoài chương 260, đường vế cứ như thế mà để cho nó đi thùy diệt giả có bộ dạng không cam lòng nói ngươi vẫn chưa hứa hẹn thực sự với nó cho dù có thay đổi cũng không sao ngươi không phải là bộ máy phải tuân theo ràng buộc muốn thay đổi là được bản thể thực sự của nó đang ở trong di tích nó sẽ không làm gì được chúng ta lâm siêu nhìn về hướng người máy vừa đi thần sắc bình tĩnh nói ngươi nghĩ xem chẳng lẽ nó lại chưa tính đến trường hợp đấy ta đoán có lẽ nó đã tính toán được chuyện đó sẽ xảy ra khả năng ta đổi ý có lẽ chiếm đến hơn 90%, vì thế có lẽ nó đã có phương án đối phó không sai a nubi c ư ờ i khẩy một cái nói với hủy diệt giả tại sao ngươi lại không động não gì vậy ai biết được có hay không nó đã c ả i sẵn một quả bom trong cơ thể người máy nếu như ngươi ra tay công kích thì chính là muốn chết may mà ta gặp được tên yêu quái này trước còn nếu để cái tên đần độn nhà ngươi thì có lẽ đã sớm đi tới địa ngục rồi hủy diệt giả khi nghe lâm siêu nói đã tỉnh n ộ lúc này lại thấy ạ n ù b ị muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nhất thời giận dữ nói mã hậu pháo ngươi có tư cách gì để nói ta muốn khảo nghiệm trí lực của ta xem ai cao hơn ai đúng vậy a n ù bi thản nhiên nhìn nó nói bản thể của ta chỉ là một cánh tay nếu ngươi thua ta thì chứng tỏ ngươi chẳng bằng một cánh tay của ta lần sau nói chuyện với ta thì cẩn thận cái mồm còn nếu ngươi thắng ta kha kha vậy thì chúc mừng trí thông m i n h của người rốt cuộc đã có thần một cánh tay của ta ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa lâm s i ê u không để ý hai đứa c h u n g nó cãi nhau mau chóng rời khỏi cửa hàng ra ngoài phô hắn đã không thấy bóng dáng của người máy đâu nữa trên đường phô vắng lặng chỉ còn đám lá khô bị cuốn bay theo gió trên bậc cầu thang của cửa hàng đối diện lanh t r â n và tàng phi vũ đang ngồi hóng gió lúc này trên gương mặt bọn họ đang lộ vẻ kinh ngạc vừa nhìn thấy lâm siêu đi ra hai mắt lanh chân sáng lên vội chạy tới thằng phi vũ cũng đi tới dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi hắn đứa trẻ con vừa rồi là gì thế ta nhớ rõ bên trong cửa hàng không có người sống sót kia mà hơn nữa tốc độ của nó nhanh đến mức ta không nhìn thấy nó biến mất lúc nào chuyện gì vậy lâm siêu lạnh nhạt liếc hắn một cái nói ngoại trừ thí nghiệm của ngươi ra những thứ khác ngươi không có quyền đặt câu hỏi cho ta thằng phi vũ sửng sốt rồi sau đó tức giận nói tuy ta là tù binh của ngươi những sĩ khả sắt bất khả nhục ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu mọi việc đã xong đi về thôi lâm siêu không để ý đến hắn xoay người quay lại con đường vừa tới cũng không thèm quay đầu chỉ nói đi nào lanh chân ngoan ngoan ôm súng chạy đuổi theo đi ở ngay đằng sau lưng lâm siêu tàng phi vũ nhìn bóng lưng lâm s i ê u vẻ tức giận trong mắt đã biến mất thay vào đó là dáng vẻ suy tư đứa bé n à y đi ra khỏi cửa hàng hiên nhiên là có quan hệ sâu với lâm s i ê u trên người người thanh niên này có rất nhiều bí mật mà hắn nhìn không thấu phốc một đồng tiền su rít lên bay tới v ắ n xuống trước m ũ i chân của tàng phi vũ xuyên xuyên thủng một lỗ sâu năm sáu thốn t h ố n đơn vị đo lường của trung quốc một thốn ba ba ba cm thằng phi vũ giật bắn mình nhanh chóng tỉnh lại từ trong suy nghĩ liếc nhìn đồng xu nằm trong hố con ngươi của hắn co rút lại có thể bắn một động xu xuyên thủng mặt đường đến năm sáu thốn rốt cuộc lực ngón tay phải mạnh như thế nào thì mới làm được hắn cố nén sự kinh hãi vác ba lô lên lưng vội bước nhanh đuổi tới sau lưng làm siêu hắn biết người đàn ông này là một chủ nhân không dễ chịu chút nào nếu chậm trễ có khả năng đồng xu tiếp theo sẽ ghim vào thân thể mười mấy tiếng sau mấy người lâm siêu một lần nữa quay trở lại cứ điểm của tàng phi vũ đã qua ba ngày nơi này không phát sinh thay đổi gì chỉ là bên ngoài nhà xưởng xuất hiện mười mấy con xác thối và chó biến dị mà thôi không có bóng dáng của bất cứ con quái vật cỡ lớn nào đầu tiên lâm siêu sử dụng năng lực thương đế lĩnh vực quan sát bên trong khu nhà xưởng nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường mới mang theo lanh chân và tàng phi vũ từ cửa lớn tiến vào những người lính đặc nhiệm trốn ở trong nhà xưởng ngay lập tức nhận ra được lâm siêu người thanh niên này ba ngày trước đã vượt qua vòng cảnh giới của hơn một trăm người bọn họ bắt thủ lĩnh rồi nên ngang rời đi đã để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng sâu sắc khi nhìn thấy tàng phi vũ ở bên cạnh lâm siêu thì tất cả bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm lập tức có hai ba người tiến đến liên tiếp lâm s i ê u xua tay có ý tứ không cần thiết nói với tăng phi vũ ta cho các ngươi một tiếng đồng hồ tất cả các ngươi nhanh chóng thu thập đồ đạc thiết bị theo ta rời khỏi nơi này tăng phi vũ thấy lâm s i ê u khi đứng trước mặt bộ hạ của mình vẫn lên giọng sai khiến lửa giận trong lòng bước lên thế nhưng hắn không dám biểu lộ điều gì cười ha hả nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm lỡ thời gian ra đi của ngươi khi nói đến hai từ ra đi thì khỏe miệng hắn hơi nhếch lên trong mắt lộ ra vài phần trào phùng lâm s i ê u liếc hắn một cái không nói thêm gì mang theo lanh chân đi về phía phòng thí nghiệm cửa phòng thí nghiệm đóng chặt lâm s i ê u nhẹ nhàng đẩy một cái cánh của đang bị đóng chặt mở tung ra bên trong phòng thí nghiệm xếp đầy tất cả các thiết bị thí nghiệm có một người đàn ông trung niên đang pha chế một thứ chất lỏng màu đỏ nào đó ta đã nói rồi trong lúc ta đang làm thí nghiệm ta không muốn bị người khác quấy r à y người đàn ông trung niên mặc áo b ờ lật trắng không quay đầu lại mắt vẫn nhìn chăm chú vào ống chất lỏng của mình cất giọng khàn khàn nói lâm siêu quét mắt nhìn một vòng nhìn thấy mấy cái lồng sắt cỡ lớn dường như lấy từ trong cửa hàng thú cưng bên trong đó có nhốt những vật biến dị như chuột t h ỏ trắng đây là những loài động vật thích hợp để tiến hành thí nghiệm tiến độ thể nào rồi lâm siêu một bên vừa đánh giá vừa cất giọng hỏi người đàn ông trung niên đang tập trung tinh thần tiến hành pha chế chất lỏng màu đỏ sau khi hoàn thành ông ta mới nhẹ nhàng thở ra dùng ngón tay trỏ đẩy gọng kích lên quay đầu nhìn về phía lâm siêu khi nhìn thấy lâm siêu lời của ông ta vừa định nói ra đã thu lại cau mày đánh giá lâm siêu một lúc mới nói ngươi là người của tổ chức kia lâm siêu nhìn ông ta rồi nói ông không lo lắng sao tại sao lại lo lắng người đàn ông trung niên mặc áo bờ lật trắng thu hồi ánh mắt một lần nữa quay lại với thí nghiệm của mình ông ta lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép lại kết quả của lần thí nghiệm vừa rồi tại sao không lo lắng lâm siêu mỉm cười nói người đàn ông trung niên mặc áo bờ lật trắng dừng bút sau đó nghiêng đầu nhìn lâm siêu dùng ánh mắt vô cùng thâm thúy bình tĩnh nói tuy rằng thí nghiệm này là do ăn cắp từ tổ chức thế nhưng ta chỉ quan tâm đến thí nghiệm của bản thân còn thí nghiệm này từ đâu ra không quan hệ gì đến ta nếu như ngươi muốn giết hoặc tra tấn ta thì tùy ngươi còn nếu không thì xin mời ra khỏi phòng thí nghiệm không nên tiếp tục q u ấ y dày ta làm việc nói xong không để ý đến lâm siêu nữa tiếp tục túi đầu ghi chép số liệu lâm siêu hơi nhún m ẩ y từ nhịp đập trái t i m và nhịp thở xem ra người đàn ông trung niên này không nói dối cũng không phải cố ý sử dụng phương thức như này để giữ được tính mạng mà thật sự ông ta không sợ hãi gì cả lúc này tàng phi vũ mới mang theo một vài lính đặc nhiệm tới rồi nói với người đàn ông trung niên lao phong ông nên nghỉ tay một lúc chúng tôi muốn dọn nhà chương hai trăm sáu mươi mốt nhà người đàn ông trung niên đã sớm dự liệu quay lại nhìn lâm siêu một lúc không nói thêm gì ngay cả việc phải chuyển đi đâu ông ta cũng không hỏi chỉ thả cuốn sổ ghi chép trong tay xuống cất giọng lạnh lùng đừng có đụng đến đồ đạc của ta là được thẳng phi vũ thấy ông ta đồng ý trong lòng thở phào nhẹ nhõm phất tay nói làm đi động tác nhẹ nhàng một chút cẩn thận không được làm hỏng bất cứ thứ gì mấy người lính tuân lệnh lập tức tiếp hành thu dọn rất nhanh tất cả đồ dùng thiết bị đã dọn xong được vận chuyển lên một chiếc xe tải sau khi dùng dây thường buộc chặt cố định tránh xảy ra va chạm lâm siêu đi trước dẫn đường những sát thối và thú biến dị ven đường không đợi lâm siêu lên tiếng tàng phi vũ đã ra lệnh cho thủ hạ nổ súng tiêu diệt sau hai ngày liên tục di chuyển cuối cùng bọn họ đã tới thị trấn kiếm cát dọc một đường di chuyển lâm siêu dễ dàng chém giết hơn một trăm quái vật cỡ lớn trong đó có một con quái vật có thể chất cao nhất lên đến một trăm sáu mươi lần đây là một con bạo liệt hổ cao đến bảy tám mét lực lượng của nó có thể dễ dàng đánh bay cả xe tạ chiều cao của nó có thể sánh bằng khủng long bạo chúa ở kỷ dù d ạ xít、si. nhưng nếu so sánh về trọng lượng con bạo liệt hồ này còn nặng hơn đối với quái vật có cấp độ lanh chúa súng ống đạn dược trong tay những người lính kia chẳng khác nào một món đồ chơi cho dù súng lục bạc cũng khó có thể bắn thùng lớp ra bên ngoài cơ thể của nó khi bạo liệt hồ bị lâm siêu đơn giản dùng một thương đâm chết thì tất cả những người lính vô cùng kinh sợ lúc này mới nể phục tàng phi vũ tại sao lại cam tâm làm tay sai của người thanh niên này với thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy cho dù có ra lệnh cho bọn họ làm việc hay ra tay giết chết bọn họ thì bọn họ cũng không dám lên tiếng khi lâm siêu đi tói phía đông của thị trấn kiếm cát tới gần kiếm môn quan từ phía xa có thể nhìn thấy bức tường bảo vệ của căn cứ hiện tại đã xây được 20 mét giống như bức tường thành của pháo đài cổ ở châu âu đứng từ rất xa cũng có thể nhìn thấy những bệ pháo được đặt rất nhiều trên mặt tường thành thị giác của lâm siêu rất mạnh mới có thể nhìn rõ đội ngũ cảnh giới thậm chí có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt bọn họ điều khiến hắn vui mừng chính là tuy rằng thị trấn kiếm cắc đã được dọn sạch khả năng xuất hiện quái vật cỡ lớn không cao trừ khi nơi này là địa điểm thích hợp cho những quái vật cỡ lớn đến kiếm ăn nhưng tinh thần của đội tuần tra vô cùng nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ năng lực là một chuyện thái độ khi làm việc lại là một chuyện khác lâm siêu có cảm giác căn cứ giao cho phạm hương ngữ quản lý đúng là rất thích hợp chỉ có một điều là cô ta không phải là nhân loại đây là căn cứ của ngươi khi t ả n g phi vũ nhìn thấy độ cao bức tường bảo vệ thì có chút giật mình tương bảo vệ cao hơn 20 mét có nghĩa là gì chỉ riêng độ cao và độ dày của bức tường kia có thể chống lại sự tấn công của quái vật, có thể lâm ạ lại i quái Cái giống người với sự sống sót sánh tấn vật thể chất trở tòa tụ tập lại với nhau có thể công lần xuống. này không như những nhà lớn căn những nhau của có cứ có được làm mà đ y ớ i chính là căn cứ là siêu n tồn hàng nhân h thật thật giá thật của nhân loại. i của Lâm s khẽ gật đầu nói với lanh t r â n thứ này trở về sau đây chính là nhà của em lanh t r â n khi nhìn thấy bức tường thành cao chót v ó t thì vô cùng chấn động nhưng khi lâm siêu nói vậy nó rất nhanh phục hồi lại tinh thần cơ thể của nó khẽ run lên cắn nhẹ môi dưới nhìn lâm siêu từ khỏe mắt nó chảy ra hai hàng nước mắt hai bàn tay nắm thánh nắm đấm để trước ngực ra sức gật mạnh đầu nước mắt tuôn rơi bàn tay lâm siêu xoa nhẹ đầu nó mỉm cười nói đừng khóc nữa em là nam nhân mà vâng lanh chân dùng tay gạt nước mắt gương mặt non nớt đỏ bừng lâm siêu nắm chặt tay nó đi về phía căn cứ tàng phi vũ và những người lính nhìn hai cái bóng người một lớn một nhỏ trước mặt lộ vẻ kinh ngạc không ai trong bọn họ nghĩ tới người thanh niên ít nói lạnh lùng như băng này lại có tấm lòng ấm áp đến như vậy khi lâm siêu vừa đi tới cổng căn cứ thì phạm hương ngữ bạch tuyết lâm thi vũ đã nghe thông báo từ lính tuần tra chạy tới chào đón những người này là ai khi phạm hương ngữ nhìn thấy tàng phi vũ và cùng một đám lính có hơi kinh ngạc cô ta biết lâm siêu có địa vị rất lớn ở viêm hoàng cho dù có mở miệng hỏi xin hứa tư lệnh một nghìn binh lính thì hứa tư lệnh không từ chối thế nhưng cô ta biết lâm siêu không bao giờ đưa ra yêu cầu như thế bọn họ là đám lính mà tôi gặp trên đường lâm siêu lên tiếng nói hãy tịch thu tất cả súng ống của bọn họ lát nữa sắp xếp một tòa nhà cùng với một phòng thí nghiệm cho bọn họ tâm tư của phạm hương ngữ rất tinh tế lập tức hiểu được ý từ trong lời nói của lâm siêu biết những người này không đáng tin việc tịch thu súng ống không nói làm gì nhưng sắp xếp cho bọn họ ở riêng trong một tòa nhà mục đích chính là để tiện giám sát và quản lý được phạm hương ngữ liếc nhìn ba lô sau lưng lâm siêu lên tiếng hỏi lần này đi ra ngoài có thu hoạch được gì không chuyện này nói sau phạm hương ngữ xoa đầu lánh chân một cái rất h ứ n g t h ú nói một đứa bé lại có thể sinh tồn trong hoang dã tiểu đệ ngươi thật không đơn giản nha lanh chân thấy phạm hương ngữ vô cùng xinh đẹp gương mặt nó k h ẽ hừng đỏ túi đầu ngượng ngùng được rồi hãy để chị chăm sóc nó lâm t h i vũ tiến đến nắm tay lanh chân không có sợ vết nước bùn bẩn cùng với mùi hôi hám trên người thằng bé nhuận miệng cười xoa đầu thằng bé nói sau này phải nghe lời của chị biết chưa lanh chân từ nhỏ đã bị câm tính cách hướng nội dễ thẹn thùng đỏ mặt nhìn bé gái lớn hơn mình vài tuổi đang nở nụ cười thân thiết viên mắt nó ừng đỏ ra sức gật đầu lại đây gọi chị đi lâm thi vũ cười hi hi nói gương mặt lanh chân đỏ bừng gỡ tay lâm thi vũ ra rồi lấy một mảnh giấy trong lồng ngực viết xuống mấy chữ chị gái thật tốt mấy người lâm thi vũ phạm hương ngữ bạch tuyết đều cảm thấy s ư ớ n g sờ lâm siêu nhẹ giọng nói cổ họng của nó có vấn đề nên không thể nói chuyện được mấy người bọn họ thoáng ngẩn ra nhìn lanh chân có chút xót xa lâm t h i vũ thu lại nụ cười trên mặt nghiêm túc nhìn lanh chân nói sau này em sẽ ở bên cạnh chị nhé hiểu không lanh chân nhìn đôi mắt trong veo gần trong găng tấc có cảm giác vô cùng thân thiết ra sức gật đầu lâm s i ê u không tiếp tục đứng ở cổng căn cứ nữa mà cùng với bọn họ đi vào trong căn cứ phạm hương ngữ thì ở phía sau phụ trách tức vũ khí của nhóm người tàng phi vũ đồng thời gọi hùng tiểu tiểu giám sát bọn họ tháo d ỡ thiết bị thí nghiệm trên xe tải tăng phi vũ sớm đã biết tới tình huống như vậy nên không có phản kháng chỉ là nhanh chóng quan sát địa hình bên trong cùng với mấy người phạm hương ngữ khi phát hiện nhà cửa bên trong vẫn đang tiến hành xây dựng hắn nghĩ thầm hóa ra chỉ có từng n à y người không thể nào so sánh được với căn cứ ở thủ đô kia hơn nữa tình hình ở đây chỉ là một đám đàn bà và trẻ con cùng với một người phụ nữ yếu đuối làm nhiệm vụ quản lý h ừ chờ khi ngươi chết rồi đàn bà và căn cứ này sẽ thuộc về ta thằng phi vũ n ế t mép cười g â u g â u đúng lúc này có một tiếng chó sủa từ bên ngoài căn cứ chuyển đến mấy người thằng phi vũ quay người lại đồng thời theo phản xạ đưa tay lên hông để lấy súng thế nhưng súng đạn đã bị hung tiểu tiểu tích thu hết bàn tay của bọn họ vồ vào khoảng không đến khi bọn họ nhìn rõ chủ nhân của tiếng sủa tức thì giật thót một cái bọn họ nhìn thấy một con thú màu vàng to như con voi lao tới trong miệng của nó đang ngậm một con bò sắt biến dị một luồng khí tức cùng giã thu tính vô cùng hung hãn gặp tới nhanh đưa súng cho tôi nhóm binh linh xuất hiện sự rối loạn có người sợ hãi kinh hoàng hét lên với hùng tiểu tiểu chương 262, nguy cơ hủy diệt trước đây hùng tiểu tiểu là viên chức của một công ty nhỏ có thể biết được tính cách của một người thông qua biểu cảm từ đôi mắt đặc biệt sau khi bị bao dân g i a m cầm càng biết được cách nghe giọng nói mà đoán được biết được suy nghĩ của người khác sau khi nghe lâm siêu nói một cách không nề nang hạ lệnh tịch thu vũ khí của những binh lính này biết được lâm siêu không ứa những người nọ bây giờ thấy có người q u á t vào mặt mình nhất thời cầm khẩu súng bờ rẽ ở tạ chín mươi hai vừa mới tích thu được nhằm vào người đó cười lạnh nói muốn đòi lại súng sao có muốn ăn đã không người lính trẻ nhìn thấy cử động của hùng tiểu tiểu sợ bắn lên tức giận nói mũ điên này cô không nhìn thấy có quái vật xuất hiện hay sao lại còn chia súng nhằm vào tôi cô có bệnh à những người lính khác thấy vậy đều trợn mắt nhìn nhau có nhiều người có ý định lao lên giật lấy khẩu súng thằng phi vũ sầm mặt lại nói tôi không muốn cô dùng súng chia vào huynh đệ của tôi hắn dù sao cũng là quân nhân hơn nữa lại là quân nhân cực kỳ ưu tú lúc này toàn thân ẩn hiện sắc khí có một luồng khí thế không giận mạ uy hùng tiểu tiểu thay đổi sắc mặc tuy thể chất của nàng đã được cường hóa có thể chất gấp mười lần bình thường thế nhưng chưa giết quái vật bao giờ cho dù là xác thối cũng thấy vô cùng sợ hãi lúc này bị tàng phi vũ nhìn chằm chằm có cảm giác như đang đứng một mình giữa trời tuyết nhịp tim bất giác tăng nhanh hùng tiểu, tiểu mạnh mẽ căn chặt môi dưới tuy rằng không cam l ò n g thế nhưng đành phải b u ô n g x u ố n g xuống nói sau này còn dám quắt vào mặt ta nữa thì ta sẽ không khách khí đâu tàng phi vũ lạnh lùng nhìn hùng tiểu tiểu một cái rồi không để ý nữa trong mắt hắn nữ nhân này không đáng khiến mình tức giận không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn dầm hoàng kim khuyển nhảy đến trước mặt phạm hương ngữ thả con n g ồ i trong miệng nó xuống dùng bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm mấy người người phạm hương ngữ Tàng phi vũ hơi thay đổi sắc mặt vội lùi về sau vài bước cảnh giác nhìn hoàng kim khuyển phạm hương ngữ tức giận nói con chó chết đứng có ở đây cố ý ra vẻ đáng sợ mau đem thứ này vứt ra sau đi chủ nhân của ngươi đã trở về còn không mau đi vẽ hung ác trên mặt hoàng kim khuyển biến mất đôi mắt hung ác của nó lúc này đã híp lại cái đuôi ngoáy tít lên thể hiện ra một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn sau đó ngoạm lấy con n g ồ i nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã biến mất vốn nó đã ngửi được mùi của lâm siêu cho nên mới mau chóng chạy về cho dù chủ nhân quan trọng nhưng thú vui của nó là dọa dẫm những kẻ nhân loại xa lạ tàng phi vũ và nhóm người của hắn nhìn hoàng kim khuyển rời đi trận mắt mồm há hốc ra cái cằm gần như sắp rơi xuống bọn họ cứ nghĩ mình đang bị hoa mắt này đây là các ngươi n u ô i tàng phi vũ phục hồi lại tinh thần dùng giọng đ i ệ u khó có thể tin được nói quái vật mà cũng có thể nuôi được phạm hương ngữ liếc hắn một cái nói người không có tư cách hỏi ta vấn đề này nhất thời tàng phi vũ không biết nói gì sao khẩu khí này nghe sao quen vậy quả thật giống nhau như lúc tất cả đi vào phạm hương ngữ lên giọng ra lệnh đám người tàng phi vũ rất thành thật nghe lời bọn họ xếp thành hai hàng đều tăm tắp đi thẳng vào hông tiểu tiểu chuẩn bị đi theo giám sát phạm hương ngữ liền gọi cô ta lại rồi nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m vào đôi mắt của cô nói phản ứng của ngươi vừa n ã y dường như quá kích động hùng tiểu tiểu cúi đầu xuống phạm hương ngữ nhìn hùng tiểu tiểu nói ta biết trước đây ngươi đã từng bị bạo dân giam cầm từ bên trong nội tâm của ngươi vừa căm hận nam nhân lại vừa sợ hai nam nhân ta biết một câu nói cái gì đã qua thì sẽ là quá khứ có lẽ không có cách nào khiến ngươi bình tâm được thế nhưng ta không muốn ngươi vì nam nhân mà tâm tình kích động bởi vì như thế người vĩnh viễn sẽ là một người thất bại hùng tiểu tiểu túi đầu trầm mặc hồi lâu hùng tiểu tiểu mới chậm rãi ngẩng đầu lên khỏe mắt cứng đỏ nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng vâng một tiếng phạm hương ngữ nhìn thẳng vào mắt hùng tiểu tiểu nói hơn nữa hắn đã từng nói không bao giờ muốn thấy có người chia súng vào nhân loại hy vọng điều này cô có thể nhớ kỹ hùng tiểu, tiểu tất nhiên biết hắn trong miệng của phạm hương ngữ là chỉ người nào đó chính là người đã cứu mình và cũng chính là chủ nhân chân chính của căn cứ này tôi đã biết sai rồi hùng tiểu tiểu cúi đầu giọt nước mắt trong khoe mắt chảy ra rơi lên cổ tay b ó n g ánh long lanh phạm hương ngữ mỉm cười bàn tay mang găng tay bằng s a đen vuốt vuốt mái tóc của hùng tiểu tiểu găng tay bằng s a đen có tác dụng ngăn cách vi rút gây bệnh cho những người bình thường khác phạm hương ngữ cất giọng nhẹ nhàng nói có một vị thi nhân đã từng nói nước mắt phụ nữ là chân c h â u không dễ dàng rơi xuống ta muốn ngươi trở thành một người mạnh mẽ biết chưa lệ nóng biến mất trên mặt hùng tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn phạm hương ngữ gật mạnh đầu nói tôi biết rồi hừm đi thôi phạm hương ngữ khẽ mỉm cười trên mặt hùng tiểu tiểu lộ ra vẻ cương nghị giơ tay trào theo kiểu nhà binh sau đó xoay người rời đi phạm hương ngữ nhìn về bóng lưng của hùng tiểu tiểu gam chiêu lẩm bẩm nói lại còn nói cái gì mà thi nhân thật là q u á i đản không khoa học gì cả sao lại có người tin là thật nhỉ lâm siêu cùng đám người lâm thi vũ bạch tuyết quay trở lại bộ tổng chỉ huy tạm thời hấp lâm siêu mở bao không khí đem tất cả thu hoạch lấy ra nhặt lấy kính mắt ra m ì đưa cho lâm thi vũ nói chị cái này là của chị lâm thi vũ nhìn thấy hình dáng kính mắt ra m ì hai mắt sáng lên vui vẻ nói sao mà đẹp vậy em từ đâu có được vậy đây là vật phẩm di tích ồ、oh. lâm thi vũ cảm thấy vô cùng hứng thú ngay lập tức đeo kính lên lâm siêu thấy hắc nguyện và vưu tiềm không đến để thanh kiếm laser sang một bên sau đó lấy ra bộ đàm gia tộc và bỏ bay trinh sát cái này là độ đàm liên lạc khoảng cách bao trùm toàn bộ địa cầu lâm siêu đưa cho hai người bạch tuyết và lâm thi vũ mỗi người một cái máy liên lạc bạch tuyết nhận lấy máy liên lạc hai má đỏ ửng trong mắt tràn ngập sung sướng giống như thứ nắm trong tay là một món đồ chân bảo quý hiếm vậy lâm thi vũ dùng ánh mắt tò mò quan sát thiết bị liên lạc nhỏ gọn trong lòng bàn tay vui mừng nói như em nói sau này em ra ngoài chị có thể thông qua cái này để nói chuyện với em lâm siêu khẽ gật đầu một cái sau khi lấy hết mọi thứ ra lâm siêu mang đôi giày trọng lực vào đôi giày này làm bằng hợp kim màu bạc có thể tự động điều chỉnh hình dáng cho vừa với kích thước bàn chân người sử dụng trọng lượng rất nhẹ đi vào không có cảm giác gì lúc này phạm hương ngữ đã thu xếp xong mọi chuyện quay trở lại tại sao lại lâu thế lâm thi vũ ném cho phạm hương ngữ một cái máy liên lạc nói cái này là thiết bị liên lạc mà tiểu siêu mang về từ di tích bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể liên lạc được với nhau thật là p h i ề n phức em trai cô đưa căn cứ cho tôi quản lý tôi bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể duy trì trật tự đặc biệt hiện nay căn cứ vẫn chưa được hoàn thành vì thế vẫn chưa có cơ hội để áp đặt những quy định cứng rằn phạm hương ngữ hừ một tiếng né mình m lên ghế s a l o n ngồi cờ sgn hờ lâm thi vũ cầm thiết bị liên lạc trong tay nói không tệ lắm cuối cùng cũng có một thứ hữu dụng lâm siêu nhìn phạm hương ngữ một cái nói gần đây căn cứ có chuyện gì không căn cứ không có chuyện gì nhưng có một vấn đề lớn vấn đề này đang xảy ra trên toàn cầu phạm hương ngữ nhìn hắn một cái nói vũ tiệm đã đi viêm hoàng sang bên đó gặp gỡ một nhà địa chất học họ nói hiện nay dưới lòng đất của châu á thậm chí là trên toàn thế giới lòng đất đang bị tan chảy biến thành nham thạch tốc độ biến đổi thành nham thạch diễn ra rất nhanh một khi lòng đất hoàn toàn bị biến đổi điều đó có nghĩa là toàn cầu sẽ xảy ra hiện tượng núi lửa phun trào lúc đó không chỉ là nhân loại mà tất cả những sinh vật khác đều sẽ bị hủy diệt giống như thời kỳ khủng long vậy lúc đó sinh vật trên toàn thế giới đã bị biến mất cần đến mấy trăm triệu năm sau thậm chí cả tỷ năm mới lại xuất hiện một loài sinh vật mới chương 263, vòng đào thải thứ nhất cô nói nhiệt độ mặt đất thời gian gần đây có sự biến đổi dị thường là do đất đá bên dưới lòng đất đang bị hòa tan thành nam h thạch lâm siêu c a o mày nói vì sao lại sẽ là chuyện đó có biện pháp nào ngăn cản không nguyên nhân thì tạm thời chưa biết những nhà địa chất học hàng đầu vẫn đang nghiên cứu thế nhưng theo lời giải thích của bọn họ trong thời gian ngắn không thể đưa ra câu trả lời trừ khi là có thượng đế phù hộ phạm hương ngữ ngồi tựa vào l ư n g ghế lời nói có chút tùy ý nhưng trong mắt có một sư trang chú nói từ tin tình báo do vuu tiềm truyền về viện nghiên cứu khoa học của viêm hoàng đã nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị có tên là thiết bị làm lạnh trong h i ế t đặt t bị này được ở lòng lâm siêu máy động trong mắt lộ vẻ suy tư lên tiếng hỏi tốc độ chuyển hóa của tầng nhạm thạch như thế nào nói ra ngươi đừng có bị dọa nhé phạm hương ngữ nhìn thẳng vào mắt lâm s i ê u rồi giơ hai ngón tay lên nói dựa theo các thiết bị máy móc đo đ ạ t được thời gian đất đá bên dưới lòng đất bị hòa tan hoàn toàn còn khoảng hai năm ba tháng sao lại nhanh như vậy lâm s i ê u vô cùng kinh ngạc hai năm ba tháng điều này chẳng lẽ là sau hai năm ba tháng nữa tê toàn bộ địa cầu sẽ xảy ra thảm họa núi lửa phun trào tất cả sinh vật trên trái đất sẽ bị hủy diệt đùa gì thế chờ đã chuyện này có gì đó không đúng lịch sử đâu phải như vậy lâm siêu nhữ mày rơi vào suy tư kiếp trước của mình cách tận thế một trăm sáu mươi bảy năm sau lúc đó đừng nói là núi lửa phun trào mà nhiệt độ mặt đất vẫn bình thường nếu như chỉ còn hai năm ba tháng nữa trái đất sẽ bị hủy diệt thì kỷ nguyên hắc cám không có kéo dài lâu được đến như vậy khẳng định là có phương pháp để giải quyết cho dù việc mình sống lại có tạo thành hiệu ứng hồ điệp nhưng mức ảnh hưởng hiện nay chỉ ở trong khu vực mình sống mà thôi còn các quốc gia khác trong khu vực châu á thì không có vấn đề gì h u n g hồ là môi trường tự nhiên trên trái đất cho dù mình dùng hết sức để khuấy động cũng không thể xảy ra việc như thế được chứ đừng nói đến chuyện vô lý như thế nếu nói như thế hai mắt lâm siêu loại sáng nghĩ thầm vậy thì chỉ có hai đáp án thứ nhất địa cầu mình sống ở kiếp trước không phải là địa cầu mình sống ở kiếp này mà đó là hai thế giới song song thứ hai thảm họa này ở kiếp trước đã được ngăn chặn vì thế nhân loại mới có thể tiếp tục sinh tồn được kết quả đầu tiên có độ khả thi rất thấp vì những điều phát sinh hiện nay đều xảy ra giống ý gì hệt như trong ký ức của mình ở kiếp trước như vậy chỉ còn có kết quả thứ hai là trước khi thảm họa bùng phát thì nó đã bị ngăn chặn nghĩ tới đây lâm siêu thầm thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn lâm thi vũ bạch tuyết phạm hương ngữ trong ba người này chỉ có bạch tuyết không quan tâm đến chuyện này chỉ chăm chú quan sát thiết bị liên lạc trong tay cười khúc khích cảm thấy vô cùng yêu thích không l ỡ rời tay mà trên mặt phạm hương ngữ và lâm thi vũ đều có một chút lo lắng đừng lo lắng khẳng định sẽ có phương pháp giải quyết lâm siêu lên tiếng an ủi hai người bọn họ phạm hương ngữ nhìn lâm siêu không nghĩ tới người đàn ông này vào lúc thế này còn có thể lạc quan đến vậy trong lòng cảm thấy kinh ngạc tự đ ấ y lòng có một sự kính phục sự lo lắng trong lòng tan biến không ít thế nhưng lời nói lại làm ra vẻ không quan tâm ta mới là người không cảm thấy lo lắng ngược lại lại được cùng tất cả các sinh vật trên thế giới cùng biến mất cũng không có thiệt thòi gì hừng vẫn còn tận hai năm ba tháng nữa dựa vào bản lĩnh của những nhà địa chất học của viêm hoàng nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết hơn nữa trên thế giới còn có rất nhiều chuyện ra có nhiều người cùng nghĩ cách giải quyết rồi sẽ có biện pháp lâm thi vũ gật đầu nói nghe lời chị gái nói trong lòng lâm siêu máy động ngay lập tức nghĩ đến tổ chức thần bị b ả n cổ quay sang nói với phạm hương ngữ những binh lính đi cùng tôi về căn cứ do một người cầm đầu người đó có tên là tặng phi vũ lát nữa cô biến đổi hắn thành sắt tối cướp cả ức cho ức của cảm cùng được chuyển có cụ chứ? Hương Phạm đoạt đầu đầu đến, đó đến trong trong sao? trong tất tôi. rất trọng thấy thú, nói, Ta thấy những thứ được vận chuyển đến, bên trong đó có rất thí thí những hắn hắn quan Ngữ hứng nói. những vận bên nhiều dụng cụ thí nghiệm. Không liên quan đến thí nghiệm hay ký Ký vô lâm siêu khẽ gật đầu nói cuộc thí nghiệm này vô cùng quan trọng cô phải đặc biệt giám sát cần bất cứ thứ gì cô đều phải toàn lực hỗ trợ nếu như căn cứ của chúng ta không có có thể mượn từ chỗ hứa tư lệnh còn nếu vẫn như không có thì lúc đó cô cứ hỏi tôi biến đổi tất cả binh lính nữa sao phạm hương ngữ lên tiếng hói không cần thiết lâm siêu suy nghĩ một lát rồi nói hãy cố gắng để những binh lính này quy hàng nếu có kẻ nào thể chết không đầu hàng cô cứ trực tiếp giết chết không thành vấn đề phạm hương ngữ liếm nhẹ đôi môi nhanh chóng đáp ứng em lại muốn đi đâu nữa lâm thi vũ dường như đánh hơi được vấn đề khác đi đến trước mặt lâm siêu mở to hai mắt nhìn hắn trong đôi mắt đen lấy hiện lên gương mặt của lâm siêu lâm siêu mỉm cười chăm nhẹ vào mái tóc của lâm thi vũ nói tòa di tích em vừa đi chỉ là một di tích nhỏ lần này sẽ là một di tích lớn em sẽ mau chóng quay trở lại hừ lâm thi vũ hừ một tiếng rồi làm bộ không thèm để ý làm ra vẻ c h ỉ biết rồi tức giận chu cái mỏ lên nói em ở bên ngoài chú ý đến sự an toàn của mình nếu đánh không lại thì hay bỏ chạy chạy không thoát thì tìm cách trốn không trốn được thì tìm cách lựa g ạ t biết chưa lâm siêu cười thầm trong lòng gật đầu em có thể đi cùng với anh không lanh chân đứng một bên bẽn lẽn đưa một tờ giấy có viết chữ ra lâm siêu biết nó lo lắng cảm thấy không an toàn vẫn chưa quen với việc ở bên cạnh người lạ lâm siêu chưa kịp nói thì lâm thi vũ đã kéo bàn tay nó lại nói em cứ đàng hoàng mà đi theo chị không cho em đi đâu hết biết chưa lanh t r â n cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp g h n h ư đang ở bên cạnh những người thân của mình mấy người lâm siêu hàn huyên thêm một lúc sau đó mới đừng dậy đi đến nhà kho của căn cứ ly là người trông coi nhà kho bên trong nhà kho có dựng một căn lều lớn bên trong có rất nhiều các loại thực vật kỳ lạ những tảng đá kỳ quái do ly thu thập được lúc này ly đang tiến hành nghiên cứu thế nhưng phương pháp nghiên cứu vô cùng lạc hậu giống như các nhà khoa học phương tây thời trung cổ đang chế thuốc vậy thấy người vừa tới là lâm siêu ly có hỏi thăm một chút sau đó tiếp tục quay lại với công việc của mình h i ệ n nhiên là một người cuồng nhiệt với thí nghiệm lâm siêu lấy tất cả thần thảo trong kho hàng nhét vào trong bào không khí màu sắc của thần thảo đã bị nhạt đi một chút lượng nước trong đó đã bị búp hơi không ít nhất định phải tranh thủ nó vẫn còn tươi thì mới có thể giao dịch được dựa vào mức độ màu mỡ của đất đai trên mặt đất căn bản là không có cách nào trồng thần thảo hơn nữa nhiệt độ mặt đất đang thay đổi tất cả các loại hoa màu không có cách nào sinh trưởng được lương thực cũng sẽ bị cạn kiệt một làn sóng đào thải mới sắp xuất hiện rất nhiều quái vật thực vật không thể thích ứng với việc nhiệt độ tăng cao sẽ chết hết những quái vật có thể chất cao vì hết thức ăn sẽ bắt đầu mạo hiểm tiến gần đến căn cứ của nhân loại để kiếm ăn bởi vậy nhất định phải nhanh chóng hoàn thành căn cứ như vậy mới có thể chống lại sự tấn công của quái vật Chương 264, Năng lực cảm trong những ngôi nhà bên trong căn cứ có thứ ánh sáng leo l ắ t hát ra đó là ánh sáng từ những ngọn nến ánh sáng từ những ngọn nến trong đêm giống như ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ bé trong vũ trụ hiện nay hệ thống điện lưới vẫn đang trong quá trình xây dựng cho nên tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng nến để thắp sáng mặc dù mọi người đã quen sử dụng bóng điện để chiếu sáng không quen thư ánh sáng chập trần của những ngọn nến thế nhưng bên trong đêm tối lạnh leo ánh nến tỏa ra ấm áp hơn so với ánh đèn điện lâm siêu cùng với mấy người phạm hương ngữ ngồi trên nóc tòa nhà trụ sở căn cứ ngăm t r ă n g ăn thịt quái vật nướng vừa ăn vừa nói chuyện t h ế m bên trong tận thế để tồn tại được thì phải trải qua rất nhiều gian nan ngoại trừ cảm giác đói khắt còn có sự cô đơn lão đại sao cậu chỉ cho tôi có một khẩu súng lục thật là quá keo kiệt sắt thương quá yếu không thể nào so được thanh kiếm laser của hát n g u y ệ t nếu chẳng may đụng độ quái vật cỡ lớn thì tôi làm thế nào đây viu tiềm vừa nói vừa xoay tròn khẩu súng lục trong tay dùng giọng trách móc nói lâm siêu liếc viu tiềm một cái nói cái này đưa cho anh là để anh luyện tập kỹ năng bắn súng khi nào xong sẽ chuyển sang cho lanh chân dùng vậy thì tôi cái gì cũng không có viu tiềm sửng sốt nói lâm siêu lạnh nhạt trả lời dựa vào chính mình cậu thật là bất công vẻ mặt viu tiềm vũ h à n ó i phạm hương ngữ tức giận đạp viu tiềm một cái nói tên giác r ử a nhà ngươi không có trí tiến thủ có năng lực mạnh mẽ như thế mà không biết cách lợi dụng nếu như là ta ta sẽ biến đổi ngươi không tới nửa tháng ta sẽ biến ngươi thành cường giả mạnh nhất thế giới ngươi có tin không cô đang đố kỵ tôi v u tiềm đắc ý nói còn nữa cô làm thế nào để biến đổi tôi ngươi lâm siêu nhìn hai người bọn họ khẽ lắc đầu trong tất cả những người bên cạnh hắn chỉ có v u tiềm là có tiềm lực nhất nếu anh ta là người có ý chí vững vàng anh ta sẽ nhanh chóng lột xác cho dù không dùng nguồn năng lượng tiến hóa g e n anh ta cũng dễ dàng tiến hóa đến cấp bảy cực h ạ chỉ là tật xấu lớn nhất của view tiềm chính là lười biếng hơn nữa lại không thể chịu khổ là loại người đã ngồi thì sẽ không m u ố n đứng đã cười thì sẽ không bao giờ khóc loại người như thế này chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh ác liệt mới ép buộc được, được chuyện sáng nay tôi nói cô làm đến đâu rồi lâm siêu nhìn phạm hương ngữ nói đã xong phạm hương ngữ c h ừ n g mắt nhìn v i e w tìm một cái nói người kia tuy rằng thể chất cũng không tê thế nhưng g i ớ i chất độc mà tôi tinh luyện vẫn không có cách nào chống lại chỉ nửa giờ đã bị biến đổi thành sắt tối năng lực của hắn rất tốt ngươi đoán xem nó là gì nói thẳng đi được rồi ngươi đùng là chẳng thú vị gì cả phạm hương ngữ bưu môi nói năng lực của hắn có thể lợi dụng các loại vật liệu đơn giản để chế tạo thành đủ loại cảm bẫy khác nhau ví dụ như hắn có thể lợi dụng vài cây gỗ chế tạo một quả bom gỗ và bom chẳng có gì liên quan đến nhau đúng không không có thành phần thuốc nổ thế nhưng dựa vào năng lực của hắn có thể chế tạo ngươi thấy có lợi hại hay không hơn nữa qua các giai đoạn phát triển năng lực sẽ dần tăng lên kỹ năng của hắn sẽ được tăng lên có thể lợi dụng không khí xung quanh lợi dụng tia sáng cho bụi b ộ t p h ấ n thiết kế bố trí c ả m bẫy chẳng hạn như bẫy cảm ứng công kích Vậy nốt. Mà huy nốt, má lâm ự c của cảm cao thuộc sức mức cao hay mạnh bấy thấp nhất. tùy huy vào thì phát vật Vật tốt là liệu. liệu l sẽ đến siêu nhiễm màu trước đây hắn cho rằng năng lực của tàng phi vũ là cảm ứng ngực cho nên mới có thể phát hiện ra mình không nghĩ tới lại là loại năng lực này có lẽ lúc trước hắn phát hiện ra mình dựa vào cảm b ấ y cảm ứng xem ra năng lực này cũng không tệ có tính ứng dụng cao tác dụng lớn hơn nữa cho dù là đơn đấu hay quần chiến đều có tác dụng nhất định vốn chỉ nghĩ là một tên tiểu lâu la không nghĩ tới lại thêm một viên hổ tướng cho đại quân s á t thối của ta phạm hương ngữ mỉm cười nói năng lực này cũng giống như thợ săn vậy cái quan trọng không phải là tấn công mà là phòng thủ nếu xung quanh căn cứ thiết lập bố trí đủ cả bẫy cho dù có nhiều quái vật nữa tấn công ta cũng có thể hoàn toàn giết sạch bọn chúng nhưng mà khuyết điểm chính là loại cạm bẫy công kích thì lại cần rất nhiều vật liệu nếu muốn tăng lực sát thương nhất định phải dùng vật liệu tương xứng như thuốc nổ kim loại thuốc tê hơn nữa muốn bố trí một cạm bẫy tảng hình cần nhiều thời gian nếu cho ta thời gian vừa đủ ta tuyệt đối có thể đem khu vực xung quanh căn cứ biến thành một vùng đất ma quỷ không có bất luận kẻ nào dám xâm phạm một bước vựu tiềm ngạc nhiên nói nếu như cô nói chỉ dựa vào một mình người này căn cứ sẽ không còn gì để lo lắng không có gì lo lắng đương nhiên chưa đến mức đó phạm hương ngữ liếc viu tìm một cái nói năng lực cảm ứng có tới hàng nghìn loại có loại chỉ có thể cảm ứng được thể chất của người khác hoặc vật chất tàng hình mà trong đó có những năng lực hàng đầu có thể phát hiện ra vật chất ẩn nấp trong chiều không gian khác hoặc lối vào di tích nếu có người đến đây t h á m thính những c ả m bẫy này vẫn có khả năng bị bại lộ ừ nói đi nói lại thì năng lực này không có chỗ mà dùng vưu tiềm nhún v a i một cái nói nói qua một chút về ký ức trong đầu của hắn đi lâm siêu cắt đứt cuộc thảo luận của hai người bọn họ cứ đợi khi nào chiến đấu sẽ biết hiện tại cuộc tranh luận này không có ý nghĩa gì có thời gian sẽ từ từ mà nghiên cứu việc ngươi nói chính là những tài liệu liên quan đến cuộc thí nghiệm về khóa g e n những tài liệu liên quan đến cuộc thí nghiệm này số lượng quá nhiều không thể một lời nói hết tất cả tài liệu ta đã lưu trong máy tính bên trong phòng làm việc của ta phạm hương ngữ hào hứng nói dựa theo thông tin bên trong những tài liệu đó nếu thí nghiệm hoàn thành dựa vào sức mạnh của khóa g e n có thể làm cho thể chất phát triển vượt qua cực hạn là cấp bảy không sai lâm siêu lên tiếng hỏi lại cô xác định những tài liệu đó hoàn chỉnh chứ phần tài liệu nói về việc mở khóa g e n chỉ có ba giai đoạn hai giai đoạn sau của cuộc thí nghiệm thì không có phạm hương ngữ nhún vai nói dựa theo ký ức của người này chức vụ của hắn bên trong tổ chức chỉ là một nhân viên trung tầng nếu không phải do hắn có năng lực đặc thù thêm vào đó làm ưu tính tỉ mi cùng với thời gian dài chuẩn bị căn bản sẽ không có cách nào có thể lấy được một phần của tài liệu này mà tổ chức kia lại rất có bối cảnh chỉ có ba giai đoạn đầu lâm siêu cao mày nói cô hãy nói qua một chút nhân viên của tổ chức này đều là những nhân vật hàng đầu trong mỗi ngành nghề phàm những ai đạt đến một thành tựu nhất định đều sẽ nhận được lời mời từ tổ chức này ở thời đại trước tổ chức này phụ thuộc vào chính phủ vì quốc gia phục vụ danh hiệu của tổ chức này là bàn cổ dựa theo ký ức của người này căn cứ viêm hoàng đã có người của bọn họ nằm vùng ngoài ra trong những tòa căn cứ lớn nhỏ khác của các quốc gia đều có người của bọn họ mạng lưới thế lực của bọn họ vô cùng rộng lớn chương 265, t ổ chức mạnh nhất châu á ở giai đoạn đầu virus bùng phát tại sao tổ chức này không khống chế viêm hoàng nếu như bọn họ tham gia quân đội có thể trở nên mạnh mẽ hơn viu tiềm tò mò xen mồm vào hỏi phạm hương ngữ y ê u nhã gác chân lên nói người thì biết cái gì các hạng mục nghiên cứu của tổ chức này chính là thí nghiệm y dày học sinh hóa vũ khí nguyên tử đều là những thứ vô cùng nguy hiểm mà ở thủ đô đông người như vậy hơn nữa toàn là cao tầng chính phủ rồi có hàng nghìn tỷ phú một khi thí nghiệm có gì sai lầm chẳng phải là sẽ tạo ra hỗn loạn hay sao ngươi có thấy quốc gia nào đem căn cứ thí nghiệm xây dựng ở khu vực đông dân không lâm thị vũ khẽ gật đầu nói bình thường những thí nghiệm nguy hiểm đều xây dựng ở những khu vực hoang vu cách xa khu dân cư trụ sở của tổ chức nghiên cứu này xây dựng cách thủ đô khoảng 1.000 km được xây dựng bên dưới lòng đất trong một khu vực hoang vu vô cùng bí mật bởi vì lo lắng tính báo nước ngoài do thám phát hiện ra cho nên phía bên trên được ngụy trang như một trụ sở công vụ bình thường chỉ có một đội lính đặc trùng làm nhiệm vụ bảo vệ tuần tra 2 4 2 4 h còn trụ sở trong lòng đất không gian cũng có hạn chỉ có mấy trăm lính bảo vệ mà tăng phi vũ chính là đội phó của một đội bảo vệ có trong tay thẻ ra vào mỗi phòng thí nghiệm ở tầng một cho nên mới có cơ hội ăn trộm được những tài liệu này thời điểm vi rút bùng phát bên trong trụ sở chính xảy ra hỗn loạn rất nhiều người bị vi rút biến đổi lúc trước ta từng nói nhân viên của tổ chức này đều là những nhân vật hàng đầu trong mỗi ngành nghề điều này có nghĩa là như thế nào là sao vũ tiềm lên tiếng hỏi điều này có nghĩa là bọn họ sở hữu rất nhiều tri thức phần lớn thành viên trong tổ chức này đều từ sáu mươi tuổi trở lên tuy bọn họ là những người vô cùng thông minh thế nhưng dù sao cũng đã già yếu không có sức đề kháng với virus mà virus thì không phân biệt n g ư ờ i thông minh hay ngu ngốc bởi vậy thời kỳ đầu virus bùng phát tổ chức này gặp phải biến cố gây ra một cơn hôn loạn lớn cho nên không có thời gian bận tâm đến phương diện quân đội mà người này nhân cơ hội đục nước béo cỏ ăn cắp phần tài liệu này cô nói sao phần tài liệu này có trước khi vi rút bùng phát lâm thi vũ giật mình nói không sai phạm hương ngữ vỗ tay đánh đét một cái nói dựa theo ký ức của người này sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc được mười năm đã được nhà vật lý học đưa ra từ đó về sau bí mật nghiên cứu chuẩn bị cho chiến tranh thế giới trong tương lai thử nghĩ mà xem nếu như binh lính được mở khóa g e n cấp năm xuất hiện trên chiến trường thì sẽ xảy ra chuyện gì bọn họ hoàn toàn có năng lực trong vạn quân lấy đầu tướng địch đã thế có khả năng sẽ xuất hiện vũ khí nguyên tử sẽ lại xuất hiện một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba lâm siêu bình tĩnh nói trụ sở của tổ chức này ở đâu ngươi muốn lẻn vào đó lấy trộm phần tài liệu còn lại phạm hương ngữ lập tức đoán ra ý định của lâm siêu lắc đầu nói ta rất tin tưởng năng lực của ngươi thế nhưng căn cứ vào ký ức của người này sức mạnh của tổ chức này sâu không lường được bên trong tổ chức có rất nhiều quái vật bọn họ có đủ loại năng lực hơn nữa sở hữu hệ thống phòng ngự có kỹ thuật tiên tiến nhất cho dù người đột nhập vào có bản lĩnh cao đến đâu cũng sẽ không thể nào đánh lừa được hệ thống đó lâm siêu c a o mày lại hắn biết phạm hương ngự không phải là người thích làm phức tạp hóa vấn đề vưu tiềm kinh ngạc nói làm sao có khả năng đó cô nói lao đại không có cách nào đối phó với tổ chức đó không phải cô nói rất nhiều người trong tổ chức này bị vi rút biến đổi hay sao đúng vậy đã chết rất nhiều người phạm hương ngữ ngẩng đầu nhìn mưu tiềm vẻ mặt hờ hưng nói thế nhưng những người còn sống sót tất cả bọn họ đều là quái vật bọn họ có vẻ bề ngoài trẻ trung nhưng sở hữu một lượng tri thức khổng lồ có người chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà đã là nhân vật đứng đầu một ngành nghề bọn họ đều là thiên tài trong nước có người có khả năng từ bé nhìn qua thứ gì thì sẽ không bao giờ quên có người mới năm sáu tuổi biết làm toán cao cấp hiểu về vi phân tích phân hàm số lượng rác mười tuổi tốt nghiệp đại học cảm bờ g i ả i chỉ nói riêng về trí thông minh phòng chứng tất cả chúng ta tập trung lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ mấy người lâm thi vũ hắc nguyệt v ưu tiềm đồng loạt thay đổi sắc mặt phạm hương ngữ nhìn bộ dạng của bọn họ hé miệng cười nói có điều cũng không cần phải lo lắng quá mức thông minh không có nghĩa là vũ lực mạnh mẽ hơn nữa những người thông minh là những người giỏi suy tính không thích động thủ năng lực chiến đấu của bọn họ cũng không lợi hại cho lắm tuy nói như thế nhưng những người này đều có đầu óc biết tính toán tôi ghét nhất là giao thiệp với dạng người này không cẩn thận sẽ bị đối phương cho vào chòng vẻ mặt v u u t i ề m buồn bực nói phạm hương ngữ liếc hắn một cái không thèm để ý mà nói với lâm s i ê u thành viên trọng yếu của tổ chức này có khoảng ba mươi người mà số lượng thành viên nội bộ lên tới mấy vạn người sau khi vi rút bùng phát bọn họ tiến hành liên lạc với một căn cứ gần nhất đồng thời khống chế toàn bộ binh lính trong căn cứ này vì thế sức mạnh tổng thể của căn cứ đó vô cùng mạnh mẽ hơn nữa thời kỳ đầu vi rút bùng phát bọn họ vẫn trốn trong căn cứ trong thời gian ngắn đã nghiên cứu phát hiện ra tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa vì thế những thành viên trọng yếu của tổ chức này có thể chất rất cao không hề thua kém thập đại chiến sĩ của viêm hoàng điều quan trọng nhất dường như bọn họ cũng biết được bí mật về di tích trụ sở bọn họ có sở hữu siêu cấp vũ khí có thể dễ dàng xé nát quái vật cỡ lớn ta đoán chừng nếu như bọn họ muốn xâm chiếm căn cứ viêm hoàng thì viêm hoàng sẽ không có sức mà chống lại tuy số lượng binh lính của viêm hoàng có tới mấy trăm nghìn người nhưng sức chiến đấu của giới cao tầng quá yếu thập đại chiến sĩ ở trước mặt tổ chức này chỉ như con kiến mà thôi vựu tiềm nói vậy thì tại sao bọn họ không mạnh mẽ chiếm lấy viêm hoàng ta không phải là thủ lĩnh của bọn họ làm sao ta biết được phạm hương ngữ nhún vai nói nhưng khẳng định là có nguyên nhân nói không chừng là vì bọn họ có lòng yêu nước yêu nước cô tin sao vựu tiềm tức giận nói lâm siêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm hai mắt lấp l o e nói chỉ có một trường hợp chính là thợ săn không muốn ăn thịt con mồi của mình chuyện đó là như thế nào phạm hương ngữ cảm thấy hứng thú nhìn hắn nói lâm siêu chậm rãi trả lời người thông minh đều sẽ đợi được đến lúc trái cây chín thì mới hái lúc đó quả mới n g ọ t ăn mới ngon mấy người phạm hương ngữ hắc nguyệt ngẩn người ra nói như vậy căn cứ viêm hoàng chẳng phải là đang gặp nguy hiểm sao hắc nguyệt liền vội vàng lên tiếng hỏi lâm siêu nhìn hắc nguyệt bình tĩnh trả lời từ sau khi vi r u s bùng phát tôi nghĩ trên địa cầu đã không còn tồn tại cái gọi là quốc gia không chỉ có viêm hoàng mà tất cả chúng ta thậm chí tất cả những căn cứ khác ở châu âu đều đã trở thành con mồi của bọn họ chỉ là hiện nay vẫn đang trong quá trình chăn thả đợi thời cơ chín ngồi mới bắt đầu thu lưới viu tiềm gãi gái đầu nói không thế nào khủng bố được như vậy thủ lĩnh của bọn họ biết đâu lại là một người không có tham vọng người không có dã tâm sẽ bị người có dã tâm thay thế phạm hương ngữ nhún vai một cái l ạ n h đạo nói những người hiền lành sẽ bị những người xấu đẻ vai cưới cổ leo lên nếu như không muốn người khác dẫm lên người mình thì làm sao có thể chứng minh được mình là n g ư ờ i là người hiền lành nhân loại các ngươi chính là những kẻ vô cùng đáng thương chương hai trăm sáu mươi sáu chim triều đừng có nói những lời như vậy nữa lâm thi vũ tức giận nói nếu quả thật giống như tiểu siêu nói cô phải cố gắng giám sát căn cứ không cho người của tổ chức kia lẻn vào muốn lẻn vào căn cứ khác thì dễ nhưng muốn ở dưới mặt ta làm loạn hừ hừ phạm hương ngữ cười lạnh một tiếng nói ta sẽ chiêu đãi bọn họ thật chú đáo chỉ cần bọn họ dám đến lâm siêu c a o mày suy nghĩ kiếp trước hắn chưa bao giờ nghe thấy tên tổ chức bàn cổ nếu tổ chức này giai đoạn đầu khi vi rút bùng phát đã mạnh như thế rồi nếu ở kiếp trước khi đã tan thành mây khói không thể không để lại tiếng tăm gì như vậy xem ra có khả năng tổ chức này nấp sau hậu trường trong bóng tôi khống chế thế lực châu á thậm chí còn vươn xúc tu của mình sang lục địa khác thậm chí là thế giới của quái vật và thế giới của sắt tối dựa vào quyền hạn của mình lúc đó không có cách nào chạm nào tầng này. có cơ mật tới hơn nữa điều khiến hắn lo lắng chính là kho vũ khí nguyên tử dựa vào nhân tài và sức mạnh của tổ chức này khẳng định là bọn họ đã biết được vị trí của kho vũ khí nguyên tử tạm thời bọn họ không có cách nào phá hủy mật mã kho vũ khí nguyên tử nhưng trong tương lai không xa khi kết hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật của di tích đã tiến xa hơn mấy trăm năm sớm muộn đến một ngày bọn họ cũng sẽ phá giải mật mã bảo vệ kho vũ khí nguyên tử trước sức mạnh của vũ khí nguyên tử mọi sinh lĩnh đều trở nên vô cùng yếu ớt trừ khi sức mạnh đạt đến cấp độ giác tình giả thế nhưng thứ sức mạnh cực đoan mang tính hủy diệt kia không phải là điều mà nhân loại chỉ dựa vào tiến hóa mà có thể đạt được lâm siêu trầm mặc lúc lâu đ ỗ n g nhiên nói trụ sở của bọn họ ở đâu người muốn đi đến đó phạm hương n ữ cau mày nói nhìn lâm siêu một lúc rồi khẽ thở dài nói trụ sở của bọn họ ở tương dương toàn bộ tương dương đã bị tổ chức này khống chế ở bất cứ địa phương nào đều có cơ sở ngầm của bọn họ vì thế nếu ngươi muốn tìm cách đột nhập trước khi đến tương dương cần phải tiến hành ngụy trang lâm siêu khẽ gật đầu lâm thi vũ lo lắng nói chẳng lẽ em muốn chiếm phần tài liệu còn lại chúng ta có thể dùng phương pháp khác mà một mình em xâm nhập một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường hết được lâm siêu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị gái mình trong lòng hắn dấy lên một cảm giác vô cùng ấm áp hắn mỉm cười nói chị đừng lo dựa vào năng lực của em chỉ cần em chú ý cẩn thận sẽ không bị bọn họ phát hiện ra lúc nào cậu định đi hắc nguyệt theo dõi câu chuyện từ nay đến giờ lúc này mới lên tiếng hỏi lâm siêu ngửa đầu nhìn lên trời nói trước tiên đi di tích đã sau đó sẽ đến chỗ bọn họ lão đại cho dù có thế nào đến lúc đấy cậu phải nói với tôi một tiếng vẻ mặt vuiu tìm nghiêm túc nói lâm siêu vỗ nhẹ bờ vai hắn sau nó nói với mọi người ăn xong rồi thì dọn dẹp đi thời gian cũng không còn sống nữa mọi người cũng nên đi ngủ đi nói xong bàn tay lâm siêu cầm lấy chai nước từ trên nóc nhà nhảy xuống khi gần rơi xuống mặt đất bàn tay lâm siêu đâm thẳng vào bức tường để làm giảm tốc độ rơi sau đó đạp vỡ tung cửa kính chui vào trong phòng ngồi trên ghế lấy nước làm rượu uống hai ngụn nhìn bóng đêm yên t ĩ n h bên ngoài cửa sổ lạng im không nói gì bốn ngày hôm sau lâm siêu chào tạm biệt mọi người một mình rời khỏi căn cứ lần này lâm siêu không đi bộ mà dùng đôi cánh rồng bày trên trời cao tốc độ di chuyển bằng hai chân của hắn rất nhanh không thua kém ô tô phóng hết tốc độ thế nhưng làm thế sẽ làm tiêu tốn rất nhiều thể lực hơn nữa vẫn kém so với tốc độ bay nhất định phải đến được di tích trước khi thần thảo bị khô héo vút lâm siêu giống như một con hắc ư n g lao đi vun vút bay lượn giữa bầu trời cao lúc này là ba ngày ánh sáng mặt trời chiếu lên bề mặt phía trên của đôi cánh giúp cho đôi cánh được bổ sung năng lượng liên tục tuy rằng không nhanh hơn tốc độ tiêu hao nhưng chúng có thể trung hòa lẫn nhau khiến cho nguồn năng lượng bị tiêu hao rất ít điều này giúp đôi cánh không bị ảnh hưởng khi có chiến đấu dưới bất kỳ tình huống nào lâm siêu đều chủ động duy trì thể lực của mình ở mức cao nhất bởi vì trong tận thế bất cứ tình huống nào cũng sẽ đột ngột phát sinh nếu vì không ngừng di chuyển mà bị tiêu hao hết thể lực hoặc lãng phí năng lượng dẫn đến tình trạng bị tấn công đột ngột mà phải bỏ mình thì đây chính là một việc vô cùng ngu xuẩn gió mạnh gào thét ánh mắt lâm siêu nhìn xuống mặt đất những tòa nhà trọc trời trong thành phố hoa lệ lúc này dường như biến thành những tấm bia mộ khổng lồ im lặng không một tiếng động thỉnh thoảng hắn nhìn thấy vài nhóm người may mắn sống sót sử dụng súng ống chém g i ế t với lũ xác thối trên đường phố tràn cảnh vô cùng thảm liệt cũng có lúc hắn nhìn thấy phía dưới đường phố có một con t h ằ n lằn biến dị dài mười mấy mét đang c h ậ m chậm bò về phía trước dọc đường nó đi trên mặt đường xuất hiện những vết chân m ở cũng có lúc hắn nhìn thấy trong thành phố nào đó có hai con quái vật đang lao vào tấn công nhau làm cho những tỏa nhà lớn chấn động ầm ầm mà sụp đổ khắp nơi đều là thành phố hoang tàn vắng lặng không có nơi nào có thể coi là an toàn lâm siêu không có dừng lại ở dọc đường mà liên tục bay về phía trước bay đến một khu vực vô cùng thưa thớt bên dưới mặt đất là đường sắt t h ố a lượn có cả một đoàn tàu bị chật bánh những toa tàu bị đứt nằm lăn lộn trên mặt đất như những phần thân thể của một con đại xà bị chặt đứt xung quanh vung vãi rất nhiều va li quần áo bên trong những toa tàu có lẽ còn có rất nhiều sưng ơ người bên ngoài những toa tàu có rất nhiều xác thối du đãng vút hắn lại tiếp tục bay đến một vùng hoang dã dưới mặt đất phía trước mặt xuất hiện một mảng đen kịt khi lâm siêu bay đến gần thì đó là một đàn chuột vô cùng khổng lồ số lượng nhiều không thể đếm được chúng đang không ngừng chạy về phía trước dưới bước chân của đàn chuột đang di chuyển mặt đất chấn động tạo thành một cơn địa chấn cấp hai cấp ba lâm siêu nhớ tới không xa phía trước là một thành phố loại hai nơi đó cũng có không ít người sống sót và cả trung tâm cứu trợ vút lâm siêu vũ mạnh đôi cánh bay thật nhanh vượt qua đàn chuột sau đó hạ thấp độ cao hành động của hắn ngay lập tức làm cho con chuột đầu đàn chú ý lâm siêu móc từ bên trong bao không khí một miếng thịt q u á i vật đó chính là bữa trưa của hắn sau đó giảm tốc độ bay ngày phía trước đàn chuột một quăng ngắn tay cầm miếng thịt vung vẩy trong không khí để mùi vị của nó tỏa ra sau đó hắn mới chậm rãi bay theo một đường vòng cung hướng đến một khu danh lam thắng cảnh gần đó nơi đó có rất ít dấu chân người hắn muốn dẫn đàn chuột đến chỗ đó chít chít rất nhanh đàn chuột đã bị mùi thịt nướng hấp dẫn bọn chúng trở nên điên cuồng kích động liều mạng đuổi theo hắn lâm siêu bay theo một quỹ đạo hình vòng cung c h ậ m chậm điều chỉnh phương hướng kéo lũ chuột chạy vào bên trong một khu rừng rậm vút sau khi dẫn lũ chuột vào bên trong rừng rậm hắn lập tức tiến hành gia tốc thu miếng thịt lại điều chỉnh phương hướng tiếp tục bay đi trải qua nửa ngày không ngừng bay tuy rằng lâm siêu đã khống chế những sợi cơ bắp trên cơ thể giúp tiết kiệm thể lực nhưng hắn vẫn có cảm giác đói bụng lâm siêu vừa bay vừa móc một miếng thịt lớn ra ăn sau khi ăn no sẽ tiếp tục bay tiếp đột nhiên một cơn gió lớn thốc thẳng vào người hắn rồi một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt hai mũi lâm siêu nhăn lại c a o mày nhìn về phía trước chỉ mấy phút sau từ phía chân trời đột nhiên xuất hiện chi chít những chấm đen sau đó những chấm đen xuất hiện ngày càng nhiều không đến mấy giây sau phía trước mắt hắn đã xuất hiện một màng đen kịt của rất nhiều con chim tụ tập lại thành một đàn lớn đang bay tới chim triều lâm siêu biến sắc một khi bi chim chiều phát hiện ra cho dù hắn có đôi cánh rồng cũng sẽ gặp phiền p h i lớn thậm chí có thể bị chúng giết chết trốn lâm siêu không kịp suy nghĩ nhanh chóng thu lại khí tức từ trên cao lao thẳng x u ố n g một tòa nhà cao tầng phía dưới sau khi đâm vỡ một cánh cửa sổ lao thẳng vào trong hắn liền đem đôi cánh rồng thu vào bên trong cơ thể sau khi đứng lên hắn vội chui xuống trốn bên dưới một cái bàn làm việc mắt của chim có khả năng phát hiện ra những vật thể đang di chuyển tốc độ cao lâm siêu cũng không biết mình có bị đàn chim này phát hiện ra hay không hãn t h ầ m cầu mong bên trong đàn chim đó không xuất hiện chim ưng biến dị chương 267, t r ố n những tiếng kêu c h ó i thai của rất nhiều loài chim vọng lại giống như một cơn sóng lớn của tới lâm siêu áp sát thân mình trong gầm bàn khống chế cơ bắp toàn thân tiến dần vào trang thái hôn mê nhiệt độ trên cơ thể nhanh chóng giảm xuống hơi thở nhẹ như không nếu có một chiếc máy quét nhiệt quét qua thân thể của hắn lúc này thì nó sẽ hiểu nhầm đó chỉ là một cái s á t chết vút vút vút trước đó một khắc chỉ có những tiếng rít chói thai từ xa vọng lại nhưng chỉ lát sau bầu trời phía trên tòa nhà lâm siêu trốn đã có vô số loài chim biến dị bay qua mới đầu vẫn còn ánh nắng mặt trời t r ó i trang lúc này mặt trời đã bị che khuất mặt đất bị bóng tối bao phủ những con chim bay ở tầng thấp bay s ẹ t qua ngay bên ngoài cửa sổ chấn động không khí tạo ra do những con chim lao vụt qua làm cho kính trên cửa sổ rung lắc dữ dội đến mức bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tung vỡ tan lâm siêu không dám sử dụng năng lực thượng đế lĩnh vực để quan sát vì để phòng ngừa một số con chim nhạy cảm phát hiện ra được như thế chẳng khác nào tự làm lộ hành tung toà nhà cao tầng lâm siêu đang nấp trở nên yếu ớt như một cái cây nhỏ lảo đảo rung lắc giữa cơn báo Rất nhiều lông h c i m từ trên thân thể chim của lũ b i ế n dị r ụ n g x u ố nhiên g Có c một vài ế c cắm lông vặn xuống vừa rơi r t m ặ tiếng sàn s hắn. Những trước mặt ợ lông chim này xì, Lâm lập mặt, của lông chim này chính là lông này đen bén như nhìn ngay hình dạng những này chính ưng.、Ấm. Đông nhiên chim có sắc cạo. tức sắc của chim của chim thấy thay siêu đổi bởi i màu mặt, Ẩm. đã xì, vì dao vừa t cửa sổ bị phá nát vang lên tiếp theo đó là một mùi hôi thối tanh tưởi theo gió ở vào làm cho tất cả các vật dụng bên trong phòng bị thổi tung tán loạn những chiếc ghế trong phòng bị cơn cuồng phong thối bắn lên đập mạnh vào tường l ệ c h cạch cái khung ảnh đặt phía trên mặt bàn làm việc ngay phía trên đầu hắn bị chấn động rơi xuống ngay phía trước mặt hắn đó là một bức ảnh gia đình kính khung ảnh bị vỡ tan tạo thành một vài vết cắt trên bức ảnh lâm siêu không trần trứ nữa mà lấy cổ thương từ bao không khí ra rồi từ trong gầm bàn lao vụt ra ngoài、Ấm. lâm siêu vừa mới lao ra khỏi gầm bàn thì bàn làm việc đột nhiên vỡ tan cảnh những mảnh vụn của cái bàn đó bắn hết lên mặt hắn lâm siêu ngẩng đầu lên nhưng hắn chỉ thấy một bóng đen lóe lên lao vụt ra khỏi cửa sổ mặc dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng mắt của hắn vẫn nhìn rõ đó là một con hắc ứng lớn toàn thân đen sì sải cánh dài khoảng sáu mét hình dáng bên ngoài của nó không giống với những con chim ưng bình thường chính là mỏ của nó không phải là mỏ của chim ưng mà trên cái cổ đầy lông là một cái miệng kỳ di mọc lởm chởm đầy răng nhọn có những cái có hình dạng giống móc câu vươn dài ra ngoài đồng thời đuôi của nó lại mọc dài ra như đôi rắn trên đó có những cái v ả y giống v ả y rắn ngoài ra những vị trí khác trên người nó có dấu vết da thịt bị phân hủy bốc mùi hôi thối bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ t o á t ra vút con chim ưng này sau khi bay ra bên ngoài không giống như những con chim khác bay đi mà nó cứ bay vòng xung quanh tòa nhà cao tầng nơi lâm siêu đang trốn tìm một hướng thích hợp để tiếp tục lao tới tấn công sắc mặt lâm siêu trở nên âm trầm nếu hành tung đã bị bại lộ thì hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không sẽ khiến cho đàn chim chú ý ẩm hắc ư n g phá tung một cánh cửa số khác nhanh chóng lao vút tới cái móc câu mọc ra từ cái miệng nó ánh lên màu sắc như kim loại giống như một cái móc câu bằng thép lâm siêu không c o i tranh né bàn tay nắm chặt cổ thương trước khi hắc hưng lao tới cánh tay hắn run lên cổ thương như biến thành một cây roi quật thẳng về phía đầu hắc hưng dâm một tiếng hắc hưng đang bay rất nhanh đ ỗ n g nhiên bị cổ thương đập chúng cả người nó đập mạnh xuống sàn nhà lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đập sàn nhà thủng một lỗ hắc hưng rơi thẳng xuống tầng dưới lâm s i ê u như hình với bóng theo sát không rời khi hắc hưng chưa kịp giữ vững thân thể thì hai tay lâm s i ê u cầm ngược cổ thương dùng sức đâm mạnh vào g ã y của hắc hưng máu tươi bắn ra hắc hưng đau đớn kêu t h ả m một tiếng thân thể to lớn của nó rơi xuống nằm đè lên những chiếc bàn làm việc bên dưới làm cho những chiếc bàn bị ép vỡ nát vụn lâm xiêu rút cổ thương ra rồi lại vung cổ thương lên cao đập mạnh xuống hắc hưng chưa kịp né tránh phần gáy sắt với cổ đã bị đập gãy mà cái miệng quái dị cũng bị lộ ra ngoài với đầy răng nhọn hoát lởm chởm không có ai hoài nghi đến độ sắc bén của những cái răng này bên ngoài tòa nhà đột nhiên vang lên những tiếng cắt két, két ngay sau đó tất cả cửa sổ bị vỡ tung bảy tám con chim nhanh như cắt lao vụt đến trong số chúng có con là chim ư n g có con thuộc giống loại loại khác lúc này bọn chúng kêu lên đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào lâm siêu một con mồi còn sống khiến cho bọn chúng trở nên điên cuồng khát máu lâm siêu không có ý định đối đầu với bọn chúng sau khi hành tung bị phát hiện điều duy nhất hắn có thể làm chính là chạy trốn Vút. lâm siêu dùng trường thương đánh bay một con chim màu nâu bay gần hắn sau đó đôi cánh rồng từ sau lưng hắn trôi ra lông vũ trên đôi cánh đã biến mất chỉ còn lại lớp da màu đen với những sợi tơ máu trắng t r ị có một cố khí tức tà ác từ trong đôi cánh tỏa ra đôi cánh hơi chấn động một cái mang lâm siêu lao ra khỏi tòa nhà hướng về phía sau đàn chim lao v ụ t đi vừa lao ra khỏi tòa nhà lâm siêu đã nhìn thấy trên đầu mình đen đặc đủ các loại chim lông chim như hoa tuyết ở trên trời rơi rụng xuống trong đó có những con chim đã phát hiện ra hắn bọn chúng ngay lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo sau lưng hắn phốc phốc lâm s i ê u bắn ra hai tia laser bắn rụng hai con chim vừa mới nhào đến trước mặt hắn những con chim khát máu này khi bị kích thích sẽ không màng đến thương tổn của bản thân mà liều mạng lao thẳng về phía con n mồi một khi va phải chúng nó sẽ khiến tốc độ của lâm s i ê u bị chậm lại hơn nữa còn có thể gây ra những vết thương nhẹ、C、vừa mới giết được hai con chim lâm s i ê u chưa kịp định thần thì phía sau hai con chim đó xuất hiện mười mấy con chim khác xoe móng nuốt ra nhào tới trước mặt hắn lâm s i ê u không dám coi thường ngay lập tức mở ra năng lực thượng đế lĩnh vực khóa chặt quỹ tích di chuyển của bọn chúng từng k i a laser bắn vụt ra Phốc. Phốc. sáu bảy con chim bị bắn chết từ trên trời cao rơi xuống những con chim còn lại linh hoạt tránh thoát được ở trên không bọn chúng vô cùng nhanh nhẹn tốc độ phản ứng nhanh hơn nhiều tốc độ bắn của tia laser những con chim vừa mới tránh thoát khỏi tia laser của lâm siêu đã há mỏ phun ra hàn băng hỏa diêm bắn về phía hắn lâm siêu nhữ mày hắn không có sợ bị chúng đòn tấn công của bọn chúng thế nhưng một khi bị bắn chúng sẽ khiến cho tốc độ bị ảnh hưởng chuyện này rất nguy hiểm nếu tốc độ bị giảm xuống ngay lập tức sẽ bị đàn chim bao vây hạ t h ấ p độ cao lâm siêu quyết đoán rời khỏi bầu trời cao lao thẳng xuống phía dưới bay là là cách mặt đất mười mấy mét bay dọc theo đường phố mượn những tòa nhà cao tầng yểm hộ vút vút vút rất nhiều chim bay đuổi phía sau lưng hắn những con chim này thoát ly khỏi đàn chim triều không màng sống chết đuổi sát sau lưng lâm siêu từ xa nhìn lại giống như một đám mây đen nhỏ rời khỏi đám mây mẹ trên trời lao vụt theo chương hai trăm sáu mươi tám quái vật sát thủ vút vút vút hàng nghìn con chim từ trên trời cao lao vụt xuống đuổi sát sau lưng lâm siêu tuy thể chất của bọn chúng không cao trong đó đại đa số thể chất của bọn chúng chỉ khoảng hai mươi lần thế nhưng tốc độ bay của bọn chúng không hề thua kém đôi cánh rồng của lâm siêu là bao hơn nữa năng lực chiến đấu cũng không yếu phần lớn quái vật chính là khắc tinh của con người ầm ầm ầm từng quả cầu lửa nhang thạch từ trên trời bay xuống như mưa số lượng vô cùng dày đặc đập vào những tòa nhà trên đường phố một ít xác thối r u đáng trên đường bị những quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống đánh c h ú n g thân thể đem thân thể của chúng đốt cháy thành tro lâm siêu không tiết kiệm nguồn năng lượng tế báo mà mở ra năng lực thượng đế lĩnh vực bao trùn một phạm vi ba trăm mét bất cứ một vật thể nào di chuyển trong phạm vi này đều hiện ra trong mắt hắn nắm bắt q u y tích di chuyển của chúng rồi tránh né bay về phía trước lâm siêu như biến thành một cái hỏa tiễn màu đen bay thẳng một đường về phía trước đối với những con chim biến dị này cho dù con mồi của chúng có di chuyển theo đường dịch g i c bay vòng vẻo đều không có ý nghĩa gì bọn chúng dùng thị giác để khóa chặt con mồi cho dù đó không phải là chim ư n g những loài chim biến dị khác đều có thể phát hiện ra con mồi từ khoảng cách 10.000 mét rồi đuổi theo những con chim này đã trải qua biến dị đôi mắt của chúng có đủ các loại năng lực khác nhau có con có khả năng cảm ứng nhiệt có con có khả năng nhìn xuyên thấu có con có khả năng khóa chặt con mồi dựa vào phản xạ ánh sáng bởi vậy lâm siêu mới không thể tiếp tục trốn tránh một khi đã bị bọn chúng phát hiện ra thì chỉ có thể bỏ chạy gờ giờ à o đông nhiên từ trên nóc một tòa nhà gần đó trong giây lát có một con bò sát dài khoảng sáu bảy mét lao v ậ t lên há cái miệng lớn đỏ như máu ngoạm vào lâm siêu lâm siêu giật nạy cả mình con quái vật này xuất hiện quá đột ngột hắn không có cách nào cảm ứng thấy nó được tuy lâm siêu không năng lực vực cảm ứng thế nhưng kỹ năng cận chiến của hắn đạt cấp tông h sư đối với sự thay đổi của thiên địa xung quanh vô cùng mẫn cảm bất cứ địch l í dù yếu dù mạnh thế nào hắn cũng có thể cảm nhận được ẩm tốc độ suy nghĩ của lâm siêu không đổi kịp tốc độ phản ứng của cơ thể hắn chỉ kịp nghiêng người né tránh thế nhưng vì quá gấp cho nên n hắn không thể nào hoàn toàn tránh thoát được thời cơ tấn công của con quái vật này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ trong nhất thời lâm siêu đã bị con thằn lằn cắn t r ú n g hàm răng sắc bén của nó xé rách quần áo của hắn đâm vào da thịt một cơn đau đớn chuyển đến tuy thể chất của lâm siêu tăng lên 136 lần thế nhưng sức phòng ngự của da thịt không thể nào so sánh với độ rắn chắc của quái vật thế nhưng k i n hắn nghiệm chiến đấu của Lâm Siêu vô cùng phong phú. h Siêu Lâm của đấu vô không có ra sức dễ rủa mà điều đầu tiên hắn làm là triệu hồi g e n chiến giáp bộ thủy thần chiến giáp từ trong cơ thể hiện ra bao bọc xung quanh người hắn vừa kịp lúc chặn hàm răng quái vật cắn xuống khiến cho hàm răng của quái vật bị chặn lại không có cách nào tiến thêm nữa dựa vào sức mạnh hàm răng của con quái vật này chưa đủ sức để đột phá sức phòng ngự của bộ thủy thần chiến giáp Ẩm! con thằn lằn này cực kỳ ác liệt cắn chặt lâm siêu không n h ả ra đôi cánh rồng đã bị hàm răng của con thằn lằn c ắ t chặt lại không thể nào tiếp tục vỗ cánh nữa sự cân bằng bị đánh tan thân thể lâm siêu bị mất k h ô n g chế lao vụt xuống dưới lao thẳng vào một dãy nhà lớn đâm thủng những bức tường bằng xi măng cốt thép tạo thành một cái lô to tốc độ lao xuống của cả lâm siêu và con thằn lằn không coi chậm lại đâm xuyên qua tất cả những bức tường những chướng ngại vật bên trong dãy nhà đó sau đó phá vỡ cửa sổ bay ra ngoài đường rơi xuống nóc một chiếc xe hơi chiếc xe hơi ngay lập tức đi đập nát bét cửa kính vỡ loảng xoảng cơ thể lâm siêu vô cùng đau đớn tuy rằng bộ thủy thần chiến giáp đã giúp giảm đi rất nhiều lực va chạm thế nhưng dưới vận tốc gấp hai ba lần tốc độ âm thanh lực va chạm lực phản chấn mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng được điều vui mừng duy nhất chính là độ cứng rắn của thủy thần chiến giáp khiến cho những bức tường chẳng khác nào đậu hủ vừa đụng vào đã vỡ tan ra nên không có gây ra bao nhiêu thương tổn cho hắn nếu như chẳng may va phải một thứ gì đó cứng rắn thì lúc này hắn không có chết thì cũng đã chết ngất đi hàm răng của than lằn cắn chặt phần hông của lâm siêu nên cũng hứng chịu va đậm lúc này nó đã bị trọng thương trên làn da màu xanh lục của nó thầm đấm máu tươi thế nhưng nó rất hung hăng cắn chặt không rời tha chết cũng không nhả ra lâm siêu cố nén đau đớn nhân lúc nó chưa kịp phản ứng lại nhanh trong giơ nắm đấm lên lúc này lâm siêu đã hoàng kim hóa cánh tay dùng sức đấm thẳng vào đầu than lằn ẩm một quyền này đập thẳng vào đầu than lằn một tiếng xương vỡ văng lên cơn đau khiến cơ thể nó vặn vẹo điên cuồng không biết nó l ấ y sức mạnh từ đâu lắc đầu ném lâm siêu bay thẳng ra ngoài lâm siêu ở trên không xoay người một cái vững vàng đáp xuống đất vừa mới chạm đất một cái b à n chân hắn giẫm mạnh lao vút về phía con thằn lằn trước mặt cổ thương như tia chớp đâm thẳng ra phốc một tiếng đầu của của nó đã bị cổ thương xuyên thủng thân thể của nó co rúm lại tứ chi không còn d â y rủa nữa cái đôi co lại con thằn lằn biến dị này chỉ là một con quái vật có thể chất khoảng 60, 70 lần đồng thời có năng lực ngụy trang mạnh mẽ được xưng là sát thủ trong giới tự nhiên cho dù là quái vật có thể chất gấp một trăm lần cũng có thể bị nó đánh lén giết chết nhưng đ á n g tiếc lần này nó chọn sai mục tiêu không những thể chất của lâm siêu mạnh gấp đôi nó còn sở hữu ghen chiến giáp có thể chặn đứng đòn tấn công bất ngờ của nó không bị nó cắn đứt làm hai đoạn một khi đánh lén thất bại sức tấn công chính diện của nó không mạnh chỉ có thể lựa chọn quay đầu chạy trốn nếu như đụng phải quái vật biến dị khác khi đánh lén thất bại phản ứng đầu tiên của nó chính là quay đầu chạy trốn thế nhưng lâm xì、sì、hệ u n g o ạ i là nhân loại trên người không có khí tức c ủ a dã dựa vào trí thông minh của nó nó không thể nào phán đoán ra được sức mạnh thật sự của lâm siêu、sì、cho nên mới cắn chặt không bỏ các... lâm siêu、sì、đã bị rất nhiều con chim đ u ổ i kịp những tiếng kêu sắc bén trói thai của chúng truyền khắp các con phố dưới sự tấn công bất ngờ của t h à n làng biến dị khoảng cảnh giữa lâm s i ê u và đàn chim đã bị rút ngắn trong nháy mắt chỉ còn lại không tới một trăm mét đối với tốc độ gấp hai ba lần tốc độ âm thanh chỉ cần khoảng không phẩy một giây bọn chúng có thể nhào thẳng đến trước mặt hắn sắc mặt lâm s i ê u trở nên â m trầm nhất trường thương đánh bay một con chim có bộ lông màu nâu xám sau đó vỗ mạnh đôi cánh rồng tiếp tục lao về phía trước ầm ầm ầm đàn chim nhanh chóng bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh lâm s i ê u có con trực tiếp lao thẳng vào hắn có con chỉ bay xẹt qua người có con thì há miệng bắn ra cầu lửa hàn băng lưới lao gió công kích hắn lâm siêu sửa h ợ i dụng cổ thương nhanh chóng đỡ gạt đánh bay tất cả những con chim lao về phía hắn thế nhưng số lương chim chóc bao vây xung quanh hắn quá nhiều trước sau trái phải bu kín đặc không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi hơn nữa bọn chúng liên tục tấn công chặn đường khiến cho lâm siêu không có cách nào thoát khỏi vòng đ â y cắt đuôi cũng không được g i ế t cũng không xong đây chính là điểm đáng sợ của thú triều lâm siêu quyết định không bảo lưu sức mạnh nhanh chóng tiến vào trạng thái hoàng kim hóa vừa không ngừng lao đi vừa không ngừng đánh g i ế t những con chim lao về phía mình đ ú n g lâm siêu cảm thấy cánh tay mình trở nên yếu ớt vô lực cổ thương vốn định đâm vào ngực của một con chim trước mặt hắn thì lại đột ngột bị chuyển hướng đâm vào móng v ố t của nó đầu óc mê môi giống như cảm giác bị mất nhiều máu hình ảnh trước mắt bị nhoại đi có độc lâm siêu b i ế n sắc mặt đưa tay chạm vào vết thương ở phần eo máu từ bên trong đó chảy ra màu sắc đỏ tươi dần dần chuyển sang màu đen chương 269, t u y ệ t cảnh lâm siêu có cảm giác sức lực trong cơ thể đang dần biến mất rất khó điều khiển hai cánh tay bởi vì hai cánh tay của hắn dần trở nên tê dại mất cảm giác hắn cắn chặt hàm răng giơ cổ thương lên đâm về phía một con c h i m đang lao tới rồi nói nhanh với ạ nù bì ngươi có thể hút nọc độc trong cơ thể ta ra không a nu bị dường như cũng ý thức được tình huống khẩn cấp cái miệng mọc ra trên mu bàn tay phải nói thật nhanh rất khó ta chỉ chiếm cứ cánh tay phải của ngươi không có cách nào di chuyển đến các vị trí khác trên cơ thể ngươi bằng không chỉ cần dựa vào tế bào thần tính ta có thể dễ dàng đẩy chất độc ra khỏi cơ thể ngươi hiện tại ngươi phải thông qua lọc máu hoặc sử dụng huyết thanh mới có thể giải độc được nhưng trước tiên ngươi phải tìm cách thoát khỏi những con chim này đã bây giờ ta sẽ tìm cách ổn định vết thương của ngươi a nu bị nói xong từ trên cánh tay phải mọc ra một cái xúc tu màu trắng kéo dài đến tận miệng vết thương ở bụng lâm siêu sau đó cái xúc tu đó tách ra thành rất nhiều những cái xúc tu khác bé hơn những xúc tu này đâm thẳng vào vết thương trên bụng hắn không lâu sau những xúc tu màu trắng đã biến thành màu đen dường như chúng đang hút nọc độc trong cơ thể lâm siêu chuyển ra ngoài con thằn lằn đột nhiên xuất hiện tấn công lâm siêu đẩy hắn rơi vào hoàn cảnh chó căn ao rách lâm siêu cố gắng không chế cảm giác mê muội không bảo toàn năng lượng điên cuồng phong thích nguồn năng lượng trong cơ thể ra bên ngoài bão laser lâm siêu gào lên một tiếng không chế hạt ánh sáng hóa thành từng tia laser thông qua năng lực thượng đế lĩnh vực tìm kiếm mục tiêu rồi toàn lực bắn ra phốc phốc phốc trong n h ấ t tới một lượng lớn chim biến dị đang bao vây xung quanh hắn rơi xuống l ạ tả có con bị bắn nát đầu có con bị bắn xuyên ngực có con bị bắn thủng cánh trong nháy mắt hắn quét sạch đàn chim đang bao vây xung quanh lâm siêu quyết định phương hướng lao đi toàn lực lao vút đi v ừ a m ớ i bay ra chưa tới mấy trăm mét đàn chim đã ngay lập tức bao vây kín xung quanh hắn giết sắt ý nồng nặc trong mắt lâm siêu hắn lần thứ hai thả ra một lượng lớn tia laser hóa thành một cơn mưa ánh sáng bắn thẳng về phía đàn chim đang nhào đến trước mặt những con chim này khi bị tia laser bắn chúng không có bất cứ một sự chống cự nào chỉ cần bị tia lạ s ở bắn chúng là thân thể của chúng ngay lập tức bị xuyên thủng trừ khi dựa vào sự linh hoạt của đôi cánh tránh thoát tia laser thế nhưng lâm siêu không có bảo lưu năng lượng của mình số lượng tia laser bắn ra dày đặc như mưa không có bất kỳ chỗ trống nào để chúng trốn thoát ầm ầm ầm rất nhiều xác chim từ trên trời rơi xuống v à đập lên nóc của những chiếc xe hơi trên đường phố hoặc rơi lên trên người những con xác thối đang du đãng những xác thối này sau khi bị đụng phải bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức vặn vẹo cơ thể tìm cánh đứng dậy rồi nhào vào thi thể lũ chim biến dị điên cuồng cắn xé、Các、lâm s i ê u vừa mới bắn g i ế t khiến cả một vùng trời trống không hắn chưa kịp tăng tốc thì đàn chim từ đằng sau chen chúc lao lên như vô cùng vô tận ta sẽ giúp ngươi hấp huyết chuyển hóa thành năng lượng cho tế bào a nubi cảm nhận được tình huống nguy cấp vội nói ngươi lưu lại cho ta vài con chim lâm s i ê u tiếp tục bắn ra một lượng lớn tia laser lần thứ hai rết sạch những con chim có thể chất lên đến 60, 70 lần nhưng hắn cũng kịp lưu lại tính mạng của hai con chim hai con chim này không có bị dọa làm cho hoảng sợ mà trái lại vẫn điên cuồng lao tới chúng dưng ơ móng vuốt sắc bén như những cái móc sắt chộp vào các vị trí yếu hại trên người lâm siêu như đầu và ngực phốc a nụ bị từ trong cánh tay phải chỉ trong nháy mắt đã tạo ra hai xúc tu nhọn h o á t tốc độ bắn ra không thua kèm tốc độ viên đạn bắn ra từ nòng súng đòn tất công bất ngờ dễ dàng đâm xuyên thủng ngực của hai con chim một đòn trí mạng làm cho hai con chim không có cơ hội tránh thoát xúc tu to như đầu ngón tay đâm thủng xuyên qua cả sau lưng nó máu tươi chảy ra hai cái xúc tu co lại phần đầu của hai cái xúc tu đó tiếp tục đâm thẳng vào cơ thể của hai con chim sau đó từ trên hai cái xúc tu này mọc ra mười mấy cái xúc tu nhỏ những xúc tu nhỏ này lại một lần nữa tản nhẫn đâm thủng cơ thể hai con chim đó ra sức hút thật nhiều máu chỉ mấy giây sau thi thể của hai con chim đã dần khô quắt lại máu tủy cốt trong cơ thể của chúng đã bị hút hết những chất tinh túy nhất trong cơ thể của hai con chim đã được chuyển vào bên trong cánh tay phải của lâm siêu cánh tay phải của lâm siêu dường như phồng to lên một vòng lượng máu trong cơ thể thể của mỗi con chim đều gấp năm lần lượng máu trong người lâm siêu số lượng máu trên cơ thể của hai con chim bị cánh tay phải hấp thu rồi tiến hành cô đạo sau khi được bổ sung một lượng máu lớn nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể lâm siêu cũng được bổ sung Phốc, phốc, phốc. lâm siêu lại tiếp tục thả ra từng chùm laser bắn gục tất cả những con chim vây đằng sau lưng hắn cùng với những con chim ở phía xa xa hắn muốn phòng ngừa bọn chúng sẽ vô mạnh đôi cánh tạo thành những cơn gió lớn k h u ấ y động không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến tốc độ của mình lâm siêu không muốn mình vất vả tìm cách kéo dài khoảng cách lại bị đàn chim dễ dàng rút ngắn khoảng cách lại lâm siêu chỉ có mỗi một cách là không ngừng phóng tia lạ s ở để tiêu diệt đàn chim nếu sử dụng lối đánh cận chiến sẽ khiến cho tốc độ của hắn bị chậm lại tuy a nu bị có năng lực hấp huyết có thể để cao sức chiến đấu của lâm siêu trong những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ có thể giúp sức chiến đấu của hắn luôn trong trạng thái đỉnh cao thế nhưng số lượng chim biến dị bao vây xung quanh hắn quá nhiều tốc độ máu được chuyển hóa thành nguồn năng lượng không thể nào bù kịp tốc độ tiêu hao khi lâm siêu phóng tia laser giống như mối u bỏ biển một khi dừng lại sẽ không có cách nào tránh thoát được đàn chim c h i ề u ngay lập tức sẽ bị bọn chúng phát hiện ra thị giác của những con chim này mạnh gấp trăm lần nhân loại thời điểm lâm siêu chưa nhìn thấy c h ú n g thì không có nghĩa là chúng vẫn chưa phát hiện ra được hắn giết giết lâm siêu tiếp tục thả ra một cơn bão laser giết sạch những con chim đang bao vây xung quanh hắn xé ra một l ỗ thủng để hắn có cơ hội thoát đi thế nhưng lâm siêu chưa kịp bay ra ngoài đã lại tiếp tục bị đàn chim bao vây kín một lúc sau khi hắn và đàn chim di chuyển ra vùng ngoại ô thành phố lâm siêu có cảm giác nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể mình sắp sửa khô cạn mặc dù có thể dựa vào năng lực hấp huyết giúp chuyển hóa thành nguồn năng lượng tế bào nhưng tốc độ tiêu hao vô cùng kinh khủng nên không có cách nào chịu nổi lâm siêu chỉ có thể dựa vào cổ thương vừa phòng thủ vừa cố gắng giết chết những con chim bay lại gần những con chim biến dị bao vây xung quanh lâm siêu lên tới hàng nghìn con nhưng có những con chim có thể ngăn cản lâm siêu thoát thân tốc độ bay của chúng nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh gần bằng tốc độ viên đạn từ nòng súng máy bắn ra tuy rằng tốc độ bay của lũ chim này vô cùng khủng khiếp nhưng thể chất của nó chỉ khoảng 20, 30 lần cao nhất cũng không tới 50 lần thế nhưng cho dù là nhân loại có sức chiến đấu gấp một trăm lần cũng không có cách nào đánh lại những con chim thậm chí không cẩn thận còn bị chúng nó từ trên không tấn công đến chết phốc có một con chim mà bộ lông của nó dựng ngược lên như lông nhím toàn thân lượn lờ sấm x é t tốc độ của nó nhanh gấp hai lần tốc độ của những con chim khác đ ố n g nhiên từ phía sau d ư ơ n g móng nuốt chộp thẳng vào đôi cánh rồng sau lưng hắn đôi cánh rồng không có bất cứ tốn hại nào tuy rằng dưới tốc độ lao xuống của nó cùng với sự sắc bén từ hai cái móng nuốt có thể dễ dàng cào nát tấm thép dày hai tấc thế nhưng nó cũng không có cách nào gây ra tổn thương cho đôi cánh rồng nhưng khi bị con chim tấn công đã khiến cho tốc độ của lâm siêu giảm xuống đột ngột cơ thể của lâm siêu hơi trao đảo một cái nhưng rất nhanh hắn đã k h ô n g chế được quỹ đạo phi hành khi lâm siêu vừa muốn xoay người giết chết con chim này thì con chim đó đã bay ra thật xa tránh thoát cơ hội phản kích của lâm siêu lâm siêu chỉ có thể đập bay những con chim khác hai tay lâm siêu nắm chặt cổ t h ư ờ n g lúc này hắn dần cảm thấy nặng nề trải qua một thời gian dài không ngừng chém giết nọc độc của con thằn l ằ n biến dị ngấm sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn tuy ạ nù b ì đã hỗ trợ hắn giải độc nhưng tốc độ di chuyển của chất độc trong mạch máu ngày càng nhanh lâm siêu có thể kiên trì đến lúc này đã là một chuyện không thể nào tưởng tượng được khi lâm siêu thông qua năng lực ánh sáng khúc xạ đem góc quan sát mở rộng lên đến ba trăm sáu mươi độ phát hiện ra đàn chim triều đằng sau l ư n g dường như đã phát hiện ra hắn bọn chúng đang cuồn cuộn không ngừng bay về phía này chương hai trăm bảy mươi đôi cánh hoàng kim phốc phốc cổ thương trong tay lâm siêu điên cuồng đâm ra toàn bộ đâm chết những con chim đang nhào tới hoặc đánh bay bọn chúng ra xa thế nhưng theo sức lực tiêu hao thì tộc độ gia thương của hắn cũng dần chậm lại tính chuẩn xác ngày càng giảm có lúc hắn đâm liên tục mấy thương cũng không giết được con chim nào mà bị những con chim này linh hoạt né tránh nguồn năng lượng trong tế bào đã dần khô cạn sức lực tiêu hao hết mà đàn chim thì như vô cùng vô tận không ngừng vây quanh hắn cả người lâm siêu như hám sâu vào vũng bùn không có cách nào thoát ra khỏi đây chính là sự đáng sợ của thú triều những lần trước đụng độ với thú triều ở trên mặt đất lâm siêu có thể dựa vào đôi cánh rồng trồn thoát khỏi vòng vây thế nhưng chim triều đã khắc chế điểm mạnh này của hắn bất cứ người nào đụng phải chim chiều và trùng chiều thì sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi Trừ khi người đó nắm giữ năng lực đặc biệt như có thể chui xuống lòng đất hoặc có khả năng ngụy trang cực mạnh như đem cơ thể nhiệt độ mùi vị âm thanh trên cơ thể mình hoàn toàn biến mất mới có thể không làm cho đàn chim chú ý đương nhiên bên trong đàn chim cũng sẽ có những con chim có năng lực cảm ứng cực mạnh nên vẫn có thể phát giác ra được nếu như đụng phải một đàn thú triều toàn là quái vật cấp a bên trong có một số lượng lớn quái vật có năng lực đỉnh cấp thì cho dù đó là một căn cứ cấp s mạnh nhất cũng không thể nào chống đỡ được chứ đừng nói gì đến một mình lâm siêu lâm siêu khó nhọc giơ hai cánh tay lên cố gắng khống chế cảm giác mê muội nọc độc của thằn lằn biến dị đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của hắn cho dù hắn có thể thoát khỏi đàn chim này thì cũng chưa chắc chống đỡ nổi chất độc này tuy rằng thế ể chất của con thằn lằn b i nhưng dị k ô n n g cao, h g i ố nọc g như n độc của một c o nó rắn mang nọc n hổ của vậy, độc dễ dàng hàng loài người.、Một、con sứa bình thường cũng nghìn nhau. những con dết chết dết chết Một thể có độc cá khác Có 200 quái sứa đầu vô ậ t thể chất có v cùng thấp, không tới không mãnh ấ y chục l liệt có thể giết chết tiến hóa giả có thể chất gấp mấy trăm lần hay thậm chí là tiến hóa giả cấp bảy lâm siêu biết chất độc trong cơ thể mình mang tính trí mạng nên tìm cách chống lại cảm giác t r ò n váng nhưng dù thế nào dưới sự tàn phá của chất độc hy vọng để lâm siêu có thể sống được ngày càng nhỏ sống lại được một lần nhưng cuối cùng vẫn là chết ở trong tay lũ x u ấ t sinh này là sao lâm siêu gầm lên một tiếng máu nhuộm đỏ chiến giáp vung thương chém g i ế t từ bỏ sao không bao giờ ý chí của lâm siêu đã được rèn luyện đ ế n cặp bậc này nên chưa bao giờ biết từ bỏ là gì cho dù màu cạn tim bị xuyên thủng hắn cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội sống sót nào bằng mọi giá phải tiếp tục sống bình tĩnh bình tĩnh tập trung chú ý tập trung hàm răng cắn nát môi d ư ớ i của hắn đau đớn kích thích khiến cảm giác mê mội nhất thời bị giảm bớt thần kinh hắn tỉnh táo đôi chút cố gắng tập trung tinh thần để suy nghĩ đàn chim từ phía sau đang không ngừng lao về phía này cần phải tìm cánh thoát khỏi nếu cứ tiếp tục chém giết sẽ bị đàn chim cuốn lấy thời điểm kịch chiến sẽ khiến cho tốc độ của mình bị chậm lại nhất định phải tìm cách tăng tốc né tránh tất cả các công kích tăng tốc lâm siêu quyết định chọn lấy một hướng toàn lực bay đi nhưng nếu muốn tránh thoát đàn chim bao vây xung quanh không phải cứ nghĩ là sẽ làm được bên trong tầng tầng lớp lớp bao vây của đàn chim cho dù thân pháp của lâm siêu có nhanh nhẹn linh hoạt đến đâu cũng khó có thể đột phá được h ú hồ nói cho cùng lâm siêu cũng chỉ là một kẻ nhân loại tuy rằng đôi cánh rồng có thể phi hành thế nhưng không thể nào so sánh được so với năng lực bay lượn trên trời như của loài chim đúng là chẳng khác nào múa dịu qua mắt t ợ ẩm một con chim màu tím có ba chân bay xẹt qua người hắn móng luốt của nó cào chúng vào bả vai của lâm siêu tuy có sự bảo vệ của thủy thần chiến giáp tránh cho lâm siêu không bị thương thế nhưng cũng khiến cho thân thể của lâm siêu bị trao đảo làm cho tốc độ bị ảnh hưởng、Ấm、ẩm ẩm những con chim còn lại nhanh chóng xa xuống dùng mỏ không ngừng mổ vào mắt hắn có thủy thần chiến giáp bảo vệ lâm siêu không chịu bất cứ một thương tổn nào thế nhưng thủy thần chiến giáp dù sao cũng là g e n chiến giáp không giống như những chiếc áo giáp bình thường trong lúc triển khai sẽ làm cho nguồn năng lượng của tế bào không ngừng bị tiêu hao hơn nữa khi gặp phải công kích liên tục nguồn năng lượng trong tế bào của lâm siêu phải liên tục bổ sung đây chính là sự bất lợi của g e n chiến giáp nhưng chỗ tốt của nó là lúc nào cần là có thể triệu hồi ra được không giống như áo giáp bình thường lúc nào cũng phải mặc trên người hơn nữa lại không có cách nào bảo vệ những vị trí dễ bị thương tổn lâm siêu thông qua năng lực hấp huyết của ạ nù bị có thể miễn cưỡng bổ sung năng lượng tiêu hao từ bộ chiến giáp nhưng nếu trong thời gian quá dài thì ngay cả g e n chiến giáp hắn không có cách nào duy trì đến lúc đó cơ thể của lâm siêu sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt đàn chim một khi bị thương sẽ bị chảy máu chảy máu quá nhiều sẽ khiến cho thể lực bị s ụ giảm cuối cùng sẽ bị giết chết nhất định phải nghĩ ra được biện pháp hai mắt lâm s i ê u nhìn chòng chọc vào đàn chim trước mặt không ngừng suy nghĩ ba loại năng lực của hắn không chỉ thiên về tấn công mà còn gồm những khả năng khác như ngụy trang cảm ứng và phòng ngự năng lực tia sáng có khả năng che lấp cơ thể chính là thuật bẻ cong tia sáng nhưng dưới thị giác đặc thù của đàn chim hắn không có cách nào lừa dối được bọn chúng năng lực biến thân tuy có thể giúp lâm siêu biến thành hình dáng của loài chim thế nhưng trí thông minh của những con chim này cũng không thấp trong quá trình lâm siêu biến thân bọn chúng có thể nhìn thấu năng lực của hắn đồng thời khóa chặt lấy khí tức trên người hắn thị giác của loài chim cực kỳ mạnh một khi bị bọn chúng phát hiện ra cho dù có biến thân thành cá cũng sẽ bị bọn chúng tóm được chỉ còn lại năng lực cuối cùng đáng tiếc năng lực tốc độ tăng cường chỉ có thể tăng cường tốc độ bản thân cùng với tốc độ tấn công nhưng cho dù mở ra năng lực tốc độ tăng cường cùng với hoàng kim hóa lâm siêu cũng không có cách nào thoát khỏi những con chim biến dị này làm thế nào để chạy trốn được nếu như nếu như tốc độ tăng cường hoặc hoàng kim hóa có thể thi triển lên đôi cánh rồng sau lưng trước đây lâm siêu đã từng có suy nghĩ như thế đồng thời đã tiến hành thử nghiệm thế nhưng chưa bao giờ hắn thành công lần này bị ép đến tuyệt cảnh đây là biện pháp duy nhất để hắn có thể thử nghiệm lâm siêu giơ cổ thương lên đánh chết vài con chim rồi ném cho a nù bi nói nhanh chóng hấp thu ta vẫn đang tăng tốc a nù bi nhanh chóng trả lời nó biết rõ ràng nhất tình trạng của lâm siêu lúc này nó đã sớm nhận ra được thể lực và nguồn năng lượng tế bào của lâm siêu đã khô cạn mà vẫn có thể giết chết được những con chim này hoàn toàn dựa vào cỗ sát khí và ý chí đáng sợ của hắn bằng không lúc này lâm siêu đã sớm rơi vào hôn mê trở thành thức ăn để lũ chim lao vào sâu xé a nubi nôn nóng gia tăng tốc độ chuyển hóa sau khi lâm siêu được bổ sung năng lượng ngay lập tức khống chế số lượng tế bào trong cơ thể tiến hành cải tạo đôi cánh rồng trước tiên cần phải thẩm thấu vào bên trong đôi cánh rồng đáng chết không có cách nào cải tạo g e n của đôi cánh rồng mặc dù nó chui ra từ bên trong cơ thể của mình nhưng g e n của nó là nằm riêng lẻ khoan đã ghen của đôi cánh rồng g e n của đôi cánh này chính là g e n của rồng tại sao mình không thử đáng chết mình thật là quá ngu ngốc lại quên mất năng lực của mình ở phương diện này nếu như tình huống cho phép lâm s i ê u đã tự và cho mình mấy cái tát hắn không ngờ có lúc mình lại rơi vào lối mòn tư duy hắn quên mất là năng lực của mình có thể mô phỏng theo cấu trúc g e n của đôi cánh rồng nếu có thể như thế g e n của đôi cánh rồng không còn nằm riêng lẻ một mình nữa mà lúc đó đã hợp lại là một với g e n của hắn đã hợp lại là một tại sao lại không thể chương 271, g e n tiền sử nghĩ là làm lâm siêu sử dụng cây tiến hóa trong cơ thể mình tiến hành phân tích cấu trúc g e n của đôi cánh rồng sau khi cây tiến hóa phân tích xong tất cả số liệu đã xuất hiện trong đầu hắn lâm siêu dựa theo số liệu đã phân tích tiến hành mô phỏng hình dạng g e n của đôi cánh rồng trải qua phân tích của cây tiến hóa lâm siêu mới có thể biết được tại sao đôi cánh rồng của mình lại được cải tạo trên thực tế đôi cánh rồng này chính là đôi cánh của một con rồng sống ở kỳ đại ạ sau khi nó bị mổ s ẻ bộ g e n của nó đã trải qua quá trình xử lý g e n cải tạo m à thành giống như trạng thái hắc vũ vậy chính là sau khi tiến hành cải tạo vẻ bên ngoài của nó càng trở nên xinh đẹp đương nhiên lúc mới bắt đầu trạng thái hắc vũ cũng không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp những sợi lông trên đôi cánh rồng có thể bắn ra ngoài g i ế t chết kẻ địch đồng thời khả năng phòng ngự của tăng lên một cấp ghen trong cơ thể lâm siêu có cấu tạo giống như thủy ngân vậy có thể biến hóa thay đổi đủ loại hình dạng những số liệu bộ ghen của đôi cánh rồng đã hiện ra trong đầu hắn bộ ghen trong cơ thể lâm siêu căn cứ theo những số liệu đó bắt đầu mô phỏng tiến hành thay đổi hình dạng từ hình dáng mềm mại không có hình thù cố định như thủy ngân dần biến đổi thành một quả cầu từ qua cầu đó mọc ra năm cái gai nhọn hình dáng ghen này không giống với hình dáng ghen của người hay động vật từ năm cái gai này t ỏ a ra một cỗ khí tức vô cùng tạ ác quái dị mà năm cái gai nhọn này cũng giống như những cây cột thu phát tín hiệu ngoại trừ hình dáng thay đổi màu sắc đỏ tươi ban đầu đã chuyển sang đen kịt cũng lại giống như hố đen vũ trụ từ trong nhân tế bào mở hồ tỏa ra một vòng hồng quang yêu dị toàn bộ tế bào phát sáng chiếu ra một luồng ánh sáng ma mị giống như bên trong đó đang thái ngén thứ gì đấy ghen cánh rồng hoàn thành quá trình mộ phỏng lâm siêu mở mắt ra cùng lúc đó là năng lực tia sáng khúc xạ cũng mở ra hình ảnh của lâm siêu cũng hiện ra trong mắt của chính hắn điều khiến hắn chú ý là làn da trên cánh tay hắn chuyển sang màu đỏ sậm những mạch máu nhô hẳn lên trên bề mặt da những mạch máu này cũng giống hệt như lớp da bên ngoài đôi cánh rồng cũng tỏa ra một luồng khí tức vô cùng tạ ác trừ làn ra trên cánh tay hắn những vị trí khác không có gì thay đổi lâm siêu suy đoán có lẽ là số liệu của đôi cánh rồng đã bị thiếu sót nếu không sau khi mô phỏng thành công bộ dáng của hắn sẽ biến thành bộ dáng của chủ nhân đích thực của đôi cánh này biến thành một con rồng thế nhưng đôi cánh rồng đã trải qua quá trình cải tạo bộ g e n nguyên thủy của nó bị thiếu hụt rất nhiều số liệu g e n không hoàn chỉnh vì thế lâm siêu mới không có cách nào biến hình hoàn toàn mặc dù có chút t i ế c nối u không có cơ hội hợp làm một thể với đôi cánh rồng nhưng đó cũng là một thu hoạch lớn lâm siêu không chế khí hoàng kim trong cơ thể mình chui vào trong đôi cánh rồng da rẻ đỏ sậm bên ngoài đôi cánh rồng từ từ chuyển sang màu vàng rực rỡ giống như được làm bằng vàng vậy hóa thành một đôi cánh hoàng kim vút tốc độ của lâm siêu đ ỗ n g nhiên tăng lên gấp đôi giống như một mũi tên rời cung bay vút ra ngoài thân hình của lâm siêu ngay lập tức va đập vào lũ chim trước mặt lâm siêu không dùng cổ thương tấn công bọn chúng mà đem tất cả nguồn năng lượng còn sót lại trong cơ thể mình chuyển hết vào thủy thần chiến giáp cả người hắn như biến thành một quả đạn pháo khổng lồ mạnh mẽ cứng rắn va chạm phá hủy tất cả những gì cản đường ầm ầm ầm ầm rất nhiều chim biến dị bị thân thể lâm siêu đâm phải ngay lập tức nổ tung biến thành một đám mưa máu được chiến giáp bảo vệ lâm siêu như biến thành một tảng thiên thạch cứng rắn không có gì có thể phá vỡ trong đàn chim có một số con trí thông minh phát triển hơn đồng loại ý thức được nguy hiểm lập tức nghiêng người nẹ tránh vút lâm siêu biến thành một đạo kim quan g có tốc độ gấp tám lần tốc độ âm thanh lao vụt ở phía trên đường phố chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây của đàn chim biến dị mười mấy giây sau xung quanh lâm siêu đã không còn sót lại một bóng chim nào thế nhưng vì lo lắng thị giác siêu viễn trình của lũ chim biến dị vẫn có thể nhìn thấy mình từ khoảng cách rất xa cho nên lâm siêu không có dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước mấy phút sau từ trên bầu trời khu vực ngoại thành của thành phố này hắn đã bay sang thành phố khác sau lưng hắn đã sớm không còn bóng dáng của bất kỳ một con chim nào đến bây giờ lâm siêu mới thở phào nhẹ nhõm hạ thấp độ cao bay vào trong một tòa nhà đổ nát thu hồi đôi cánh rồng sau đó lấy tử thi phấn rắc lên người mình che giấu khí tức vì hắn lo lắng lũ chim biến dị chưa từ bỏ ý định vẫn một mực đuổi theo đằng sau lúc này đầu góc của hắn có cảm giác vô cùng c h o n váng trời đất quay cuồng thân thể lảo đảo suýt nữa thì té ngã lâm siêu tựa lưng vào vách tường thở hừng hộp đột nhiên hắn có cảm giác m ũ i mình có gì đó nóng nóng chảy ra đưa tay lên quẹt ngang thì có cảm giác nhơm nhớp lâm siêu túi đầu nhìn hóa ra đó là m á u m ũ i tấm mắt trước mặt hắn trở nên mơ hồ hình ảnh nhoẹ đi lâm s i ê u cố gắng cắn chặt hàm răng hắn biết một khi mình rơi và o hôn mê có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa hơn nữa xung quanh đây bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện một vài con xác thối lao vào ăn thịt hắn không thể ngủ lâm s i ê u gắt gao cắn chặt hàm răng cố gắng một lần nữa đứng lên thế nhưng hai chân và hai tay của hắn đã mất đi cảm giác không có cách nào bắt chúng làm theo yêu cầu của mình mỹ mắt sụp xuống nặng trĩu không thể nào mở ra được không được ngủ lâm siêu liều mạng gào thét nhưng hai mí mắt không thể điều khiển được từ từ nhắm lại cho dù hắn có cố gắng thế nào nhưng cơ thể của hắn dần rơi vào trạng thái bất động nhịp đập trái tim mạch đập máu huyết lưu thông cũng từ từ chậm lại hô hấp lúc có lúc không đối với người bình thường ở tình trạng mất đi chi giác như vậy đã rơi vào hôn mê thế nhưng lâm siêu không giống như vậy ý chí của hắn vô cùng ngoan cường có thể thoát khỏi ràng buộc của cơ thể tuy rằng thân thể hắn không thể nào chịu nổi sự tấn công của nọc độc thế nhưng ý chí của hắn vẫn không ngưỡng dây r i ụ a chống đỡ lâm siêu cắn chặt hàm răng cố gắng kích thích hệ thống thần kinh nỗ lực khống chế cử động ngón tay nhưng mà hệ thống thần kinh đã hoàn toàn tê liệt cho dù hắn có kích thích thế nào đi chẳng nữa thì cơ thể của hắn cũng không phản ứng lại lẽ nào hắn phải c h ơ mắt nhìn thân thể của mình chết đi một khi thân thể chết đi ý có mạnh mẽ đến nhường nào thì cuối cùng cũng sẽ biến mất lâm siêu không hề từ bỏ nỗ lực của mình hắn vẫn tiếp tục không ngừng thử nghiệm nếu như sắp chết hắn sẽ thản nhiên đối mặt với nó nhưng nếu vẫn còn hy vọng hắn sẽ không bung tay liều mạng đến cùng rất lâu sau hắn có cảm giác dường như đã trôi qua một thế kỷ dưới sự nỗ lực không ngừng lâm siêu cuối cùng cũng thành công kích thích giác quan của mình hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ mùi vị âm thanh bên ngoài trong không khí vẫn tràn ngập thứ mùi mục nát thối giữa cái mùi này vô cùng quen thuộc đã ngấm sâu vào trong xương t ủ y của hắn lâm siêu ngay lập tức cảnh giác xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ chỉ có tiếng gió thổi cũng với âm thanh của những trang giấy loạt soạt trong gió đ ờ n g, -G nhiên không có bất cứ một dấu hiệu nào một tiếng gầm gừ cách lâm siêu mười mấy mét vọc tới chương hai trăm bảy mươi hai hoàng tộc nghe thấy âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng mục nát trong lòng lâm siêu cảm thấy nặng nề tuy trên người hắn đã có tử thi phấn giúp che giấu khí tức nhưng lũ xác thối bây giờ không giống như thời điểm ban đầu bọn chúng đã trải qua nhiều lần biến đổi thể chấp gấp mười mấy lần tế bào nao đã phát triển trở lại sinh ra trí thông minh tương đương với động vật cấp thấp cho dù nó không đánh hơi thấy lâm siêu nhưng ít nhất nó có thể nhận ra hình dáng của hắn trình là nhân loại chỉ cần là con mồi cho dù đó có là xác chết thì chúng nó vẫn cắn xé gặm nhấm ngon lành hô hấp của con xác thối trở nên rồn rập gầm nhẹ một tiếng chạy đến trước mặt lâm siêu nó không vội vàng nhào tới ăn thịt mà dùng cánh tay mục nát của nó đẩy nhẹ lâm siêu mấy lần sau khi không thấy lâm siêu có phản ứng gì hai mắt nó hiện ra vẻ hưng phấn nhào lên vai hắn Há to cái miệng đỏ như chẩu máu với những cái răng nanh cái máu cái gáy to vào sắc cắn miệng với răng bén đỏ lâm siêu Ý thức của lúc â dây Lâm m chìm siêu sự siêu rùi lại, nhưng cơ thể hắn lại chiến nguồn cung ngay chống nhưng hắn không hoạt động. Không có nguồn năng lượng cung cấp, gen chiến rác đã chìm vào trong lập l cấp, tức thể hoạt thể. có cơ có rác cơ vào đã này đã trở nên hoàn toàn trần truồng nằm trên đất tuy rằng thể chất của hắn rất cao nhưng nếu con xác thối này ra sức cắn xé cũng có thể cắn rách ra thịt của hắn máu sẽ chảy ra mà thể chất của lâm siêu lại như là một thứ thuốc đại bổ đối với con xác thối cấp thấp này không chừng chỉ uống một chút máu của lâm siêu sẽ làm cho con xác thối này nhanh chóng tiến hóa dắt đúng lúc này có một tiếng xương gãy vang lên rất nhỏ cùng lúc đó vang lên âm thanh của a nubi ú nó lẩm bẩm tên tiểu tử nhà ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao nếu không phải do tế bào thần tính của ta không sợ thứ chất độc bình thường này không chừng ngươi đã bị một con xác thối cấp thấp này ăn thịt mất rồi thật là mất mặt quá đi lâm siêu ngẩn người ra không nghĩ tới ạ nù bì trong cánh tay phải lại không bị làm sao v ừ a này hiển nhiên là nó đã ra tay giúp đỡ mới giúp hắn tránh thoát nguy hiểm đ ấ y lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức tiếp tục tập trung chú ý dùng ý chí tiếp tục kích thích thần kinh trung ương chỉ cần thân thể có thể cử động thì hắn sẽ có năng lực tự vệ nhất định từ tình trạng của bản thân lúc này hắn có thể biết được nọc độc của con thằn lằn không phải là một loại kịch độc trí mạng bằng không toàn thân hắn đã bị thối giữa không có cách nào chữa trị được nọc độc của nó sẽ khiến toàn thân con mồi bị tê liệt sau đó nó mới bắt lấy và giết chết con mồi này hiện tại hắn đã hôn mê ngươi thấy chúng ta có nên nhân lúc này cướp đoạt lấy thân thể của hắn hay không âm thanh đoán hận của hủy diệt giả bỗng nhiên vang lên trên cánh tay phải lúc này đã mọc ra một cái mồm một âm thanh lạnh nhạt phát ra ta sẽ biết tiểu tử nhà ngươi rồi sẽ nói như vậy nếu như có thể chiếm cứ thân thể của hắn thì lúc nào còn đến lượt ngươi ngươi có ý gì ý ta rất đơn giản ta với hắn đã sớm hợp làm một thể căn bản không có cách nào chiếm cứ thân thể này trừ khi ta lột xác đặt đến cấp bậc kia ngươi không được nhưng ta có thể ngươi yên tâm sau khi ta xâm chiếm cơ thể hắn nhất định sẽ đổi xử tử tế với ngươi chúng ta đều cùng một loại người ta hiểu ngươi cần gì tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu hủy diệt giả cười nói ngươi a nu bi liếc nó một cái nói ngươi còn chưa xứng không tin ngươi có thể thử xem tuy bản thể của ta chỉ là một cánh tay thế nhưng muốn đối phó với ngươi lại dễ như ăn cháo nếu ngươi làm cho ta khó chịu ta sẽ không ngại mà mốt trưởng tế thần tính của sẽ không tính ngại ngươi mà bào đâu. ừ cơ hội hiếm có ta không muốn tranh ăn với ngươi tuy sức mạnh hiện nay của ta không có cách nào đánh bại ngươi thế nhưng ngươi cho rằng đây là bản thể của ta hay sao ngươi đã bao giờ nghĩ tại sao ta lại nhỏ bé yếu ớt như thế này mà lại bị trấn áp bên trong cung điện của trí giả từ trước tới giờ hình như ta vẫn chưa giới thiệu cho các ngươi biết tên của ta là gì hủy diệt giả hóa thành một thứ chất lỏng sền sệt đen x ì từ cổ tay lâm siêu di chuyển lên ngực hắn thứ chất lỏng sền sệt nhanh chóng biến thành một người tí hon chỉ cao bằng một ngón tay đó là một người atlantis anh tuấn với hai cái thai dài nhọn khá giống hình dáng của tinh linh trong văn học thần thoại châu âu tên gì giọng điệu của a bỉ có chút nghiêm nghị nó biết lịch sử của atlantis ra đời trước cả ai cập cổ đại khi nền văn minh của a n ú bị diệt vong lúc tiến vào trong di tích nó đã được nghe nói qua về trí giả atlantis biết được thân phận của bọn họ một kẻ yếu ớt như hủy diệt giả không thể vô cớ mà bị c h ấ n áp bên trong cung điện của trí giả tên của ta tạm thời chưa thể nói được thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết tên của dòng họ ta trên gương mặt bé nhỏ của hủy diệt giả lộ ra một nụ cười bí hiểm nói dòng họ của ta tên là atlan t atlan t anubi ngẩn người một cái rồi đột nhiên biến sắc nói ngươi là hoàng tộc không nghĩ tới một kẻ như ngươi cũng có chút kiến thức hủy diệt giả hờ hưng nói lúc này ngươi cảm thấy nên trở thành tùy tùng của ta hay là của tiểu tử này tuy rằng hắn rất xuất sắc là một loại người rất thích hợp để tồn tại trong tận thế thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi một thiên tài không thể nào so sánh được với một người thành công từ điểm này không cần ta phải nhiều l ờ i chứ anu bi nhìn c h ầ m c h ầ m vào nó một lát đ ố n g nhiên cười lạnh một tiếng nói suýt chút nữa bị quá khứ của ngươi lừa dối hoàng tộc a t lantis cường đại cớ nào cao quý cớ nào theo ta biết được trong hoàng tộc chưa bao giờ có người bị kết tội ngươi lại dám mưu toan giả mạo hoàng tộc thật nực cười thật không vẻ mặt hủy diệt giả hứng hở nói bê bối hoàng thất há lại được ghi chép lưu truyền trong dân gian những điều ngươi biết đều là được người khác truyền lại mà từ xưa tới nay sử sách ghi chép có bao nhiêu chân thực ngươi không thể nào không biết vẫn tiếp tục nói dối sao a nubi cười phì một cái nói ngươi có biện pháp khác chứng minh thân phận của mình không đương nhiên là có hủy diệt giả lạnh nhạt trả lời tên tiểu tử này không phải muốn đến di tích gạt lạn tít khác hay sao chỉ cần quang não của di tích đó t i ề n hành quét hình ta tức thì thân phận của ta sẽ được chứng minh đến lúc đó ngươi cứ hỏi nó là được ngươi thấy ta ngu ngốc như thế sao nói đi nói lại đều muốn chiếm đoạt thân thể của hắn một khi cho ngươi chiếm đoạt thân thể này ngay lập tức sẽ ra tay nuốt trừng tế bảo thần tính của ta ngươi còn dám nói nữa ta sẽ nuốt trừng ngươi có tin hay không a nubi cười lạnh một tiếng nói ngươi hủy diệt giả mất đi sự thong dong tức giận nói ngươi muốn ta làm gì thì mới tin ngươi có làm gì ta cũng không tin ta hiện tại rất muốn biết chờ khi hắn tỉnh lại ta sẽ đem chuyện này ra nói cho hắn nghe để xem ngươi sẽ có kết cục gì hủy diệt giả trầm mặc một lúc đ ố n g nhiên cười lạnh một tiếng nói dù ngươi có nói hay không thì dựa vào tính cách giảo hoạt của tiểu tử này hắn đã sớm tính toán ra chuyện này chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại ra sức bảo vệ hắn không cần khích tướng thành thật mà nói ngươi có thể nuốt chúng ta nhưng tại sao ngươi không làm vậy tạm thời ta không có hứng thú mà thôi hừng chẳng qua là ngươi sợ ta tự bạo mà thôi đến lúc đó cái gì cũng không lấy được vì thế ta nghĩ ngươi muốn đợi đến thời điểm mình trở nên mạnh hơn lúc đó sẽ tiến hành nuốt chúng ta đúng chứ đáng tiếc câu trả lời là không đúng bốn lâm s i ê u nghe được cuộc nói chuyện của chúng nó trong lòng không hề cảm thấy kinh ngạc h ủ y diệt giả bởi vì bị bức bách mới phục tùng hắn nếu lúc này mà không có mưu toan gì thì mới là kỳ quái cho dù thế nào đi nữa thực lực bản thân mới là quan trọng nhất cái gọi là âm mưu thủ đoạn chỉ được dùng đến khi bản thân không đủ mạnh mẽ mà thôi nếu có thể dùng một c ư ớ c mà giẫm chết con kiến thì sẽ chẳng có ai tốn công sức dùng đến mưu kế thủ đoạn để rét chết nó cả tuy rằng trong cuộc nói chuyện của hai chúng nó phần lớn đều là những lời giả dối thế nhưng lâm siêu vẫn lấy được một số thông tin hữu dụng từ cuộc nói chuyện đó ví dụ như lai lịch của hủy diệt giả có chút kỳ lạ thực lực của nó kém xa ạ nù b i mà lại bị chấn áp bên trong cung điện của trí giả đằng sau đó khẳng định là có vấn đề nhưng nếu nói nói nó thuộc hoàng tộc a t l a n t i s thì lâm siêu cũng không có mấy phần tin tưởng bởi vì hắn biết hoàng tộc a t l a n t i s đều có thiên phú về biến hóa bất cứ người nào mang huyết thống hoàng thất đều có thể biến đổi hình dáng bọn họ có sức mạnh vô cùng đáng sợ nếu như hủy diệt giả thuộc hoàng thất nó sẽ dễ dàng giết chết hắn và anubi lâm siêu sẽ giữ lại hủy diệt giả chủ yếu là vì thân phận của nó bởi vì nó đến từ atlantis sẽ trợ giúp được hắn trong quá trình thăm dò một số di tích atlantis xa lạ hơn nữa nếu lại có thể tìm thấy quả t ư ờ n g vi có thể cho nó sử dụng từ đó hoàn toàn khống chế được nó chương hai trăm bảy mươi ba đói bụng trong n g á y mắt ba ngày đã trôi qua trong ba ngày này tình trạng của lâm siêu đã có chuyển biến tốt lúc này hắn đã có thể khống chế được nửa người phía trên cử động nhẹ nhàng đã có năng lực tự vệ nhất định chuyển biến như vậy có quan hệ tới ba ngày không ngừng kiên trì cố gắng của hắn tuy nọc độc trên giang nanh của con t h ầ n lằn biến dị này không phải là kịch độc cũng không phải là loại chất độc vừa mới dính đã lấy đi tính mạng con n mồi thế nhưng nếu là sinh vật bình thường chắc chắn đã chết cho dù thể chất có cao hơn lâm siêu cơ thể cũng bị tê liệt rồi rơi vào hôn mê trong thời gian hôn mê tất cả các bộ phận của cơ thể sẽ ngừng hoạt động dưới sự ăn mòn của chất độc việc truyền máu cũng không thể nào giúp giải độc sức đề kháng sẽ bị suy yếu cuối cùng sẽ chết trong khi đang hôn mê trong ba ngày này lâm siêu đã dùng ý chí của mình kích thích mỗi một bộ phận trên cơ thể để giúp chúng hoạt động trở lại nếu tiếp tục rơi vào hôn mê tính mạng sẽ không thể nào bảo toàn được ọc、oh, ọc、oh. cái bụng của lâm siêu đang sôi lên nòng n g ọ n g lâm siêu k h ẽ cời ư khổ đã ba ngày rồi mà hắn không được ăn gì cái bụng nóng lên như lò lửa dịch vị trong dạ dày tiết ra làm cho lục phủ ngũ tạng có cảm giác nóng rát trước đó khi từ trong đàn chim thoát ra cơ thể hắn đã bị tiêu hao hết nguồn năng lượng tế bào và thể lực thêm nữa trong ba ngày này nguồn năng lượng tế bào tự động khôi phục đều dùng vào việc chống đỡ độc tố dẫn đến việc sức lực bị biến mất lâm siêu cố gắng cử động cánh tay một cái cơ bắp trên run rẩy ngay cả cổ thương hắn cũng không có sức mà cầm lên hắn loạng choạng đứng lên đói đến mở cả mắt hai mắt hắn lúc này đã biến thành màu đen hắn khó nhọc nhấc chân lên vượt qua bảy tám cái xác đã khô quắt của lũ sắc tối trong ba ngày này nhờ có những con sắc tối này mà ăn có thể hút máu trong cơ thể của chúng thể hút thể chuyển hóa máu trong thành nguồn ăn g lượng, mới giúp lâm siêu tiếp tục sống Lâm An An. mới Siêu tiếp sót. tục vì không có sức để cầm cổ thương nên lâm siêu đành phải để nó ở lại rồi l o ạ n t r h ạ n g bước đi đi đến trước cửa sổ nơi này là tầng tám dựa vào mật độ da thị t xương cốt của hắn cho dù ngã từ trên này xuống cũng không làm lâm siêu chết được vì thế hắn trực tiếp leo ra ngoài cửa sổ rồi nhảy xuống Dầm. cơ thể lâm siêu nặng nề nện mạnh xuống mặt đất xung quanh đó là những bãi máu lớn đã biến thành màu nâu đen cùng với những bộ xương đã bị gằm sạch sẽ tuy rằng ngã từ trên cao xuống không làm lâm siêu bị thương thế nhưng ngực hắn vẫn đau rát lâm siêu loạng choạng đứng dậy há mồm thở dốc dùng hai mắt đục ngầu đảo ra xung quanh tuy lúc này cơ thể hắn rất suy yếu nhưng thị giác không giảm bao nhiêu hắn có thể nhìn rõ mọi thứ ở khoảng cách hơn 10.000 mét rất nhanh hắn đã nhìn thấy một tấm bảng siêu thị nằm chết phía trước ăn lâm siêu bước đi lảo đảo hường về phía siêu thị đi tới thành phố này đã trải qua sáu tháng trong tận thế hiển nhiên đã không có loài người thống trị khi lâm siêu vừa mới đi không được bao lâu đột nhiên trong một ngõ hẻm tối hôm có một con xác thối trong hình dạng một người đàn ông trung niên lao ra bộ mặt nó hoàn toàn t ố i giữa cái mùi biến mất da mặt mục nát bị chóc ra từng mảng thịt màu hồng động tác của nó rất nhanh nhẹn dùng cả chân và tay di chuyển nó nhảy lên nóc của một chiếc xe hơi dừng lại ở đó trong hai ba giây dường như là muốn quan sát kỹ con mồi của mình khi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của lâm s i ê u nó không do dự nữa lập tức nào đến tấn công phản ứng của lâm s i ê u dường như đã biến mất ánh mắt của hắn cũng không thèm nhìn con s á t thối một cái hai mắt của hắn vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m về cái s i ị u thị ở phía đằng xa vẻ mặt mệt mỏi lê từng bước khó nhọc trên trang phục rách nát của con xác thối dính đầy máu những vết máu này đã khô khi nó sắp sửa lao vào người lâm siêu thì đột nhiên trên tay phải của lâm siêu bắn ra một cái bóng màu đỏ cái bóng đó là một sợi dây gai màu đỏ tươi đầu nhọn của sợi dây đó trong nháy mắt đã đâm thủng đầu của con xác thối con xác thối há mồm ra để lộ hai cái răng nanh sắc bén trong không khí hành động của nó dường như là muốn cắn cái gì đó thế nhưng thân thể của nó không có cách nào nhúc nít được cùng lúc đó thân thể của xác thối dần trở nên khô cát làn da mục nát bên ngoài trở nên nhăn n h n m màu s ắ c da trở nên thâm đen giống như một cái xác k h ô n g ngàn năm sợi dây gai màu đỏ thu về thi thể của xác thối đổ dầm xuống đất lâm siêu vẫn tiếp tục l o ạ n t r ọ n g tiến về phía trước đối với chuyện vừa xảy ra hắn dường như không biết không lâu sau lâm siêu khó nhọc đi tới trước cửa siêu thị trước cửa siêu thị có rất nhiều thứ vứt lung tung như giày cao gót của phụ nữ găng tay bằng da túi ni lông c o in tên của siêu thị đồ ăn được gói kín trong túi ni lông lúc này hai chân của hắn đã bủn rùn không còn sức chống đỡ cơ thể lâm siêu đành phải không người xuống cảm giác nóng rực trong bụng nhất thời biến mất lâm siêu lom không túi đầu bước đi tiến vào trong siêu thị gờ giờ à o vừa mới bước chân vào siêu thị hắn đã nghe thấy vài tiếng gầm gừ vang lên rồi có mấy bóng người di chuyển lại động tác của chúng vô cùng nhanh nhẹn bọn chúng dừng lại bên cạnh quầy thu tiền cảnh giác đánh giá lâm siêu sau khi phát hiện ra lâm siêu là nhân loại trên bộ mặt mục nát thối giữa của chúng dường như hiện ra vẻ hưng phấn dữ tợn lâm siêu mở mắt nhìn thì thấy có bốn con s á c thối ở trước mặt mình thì nhất thời cảm thấy thất vọng mục đích của hắn khi tiến vào trong siêu thị chính là tìm kiếm s á c thối mà không phải là các loại đồ ăn bình thường như trứng gạo muối dựa vào thể chất của hắn bây giờ cần phải ăn thịt quái vật cùng thể chất mới có thể phục hồi lại được đối với những loại thức ăn bình thường như gạo trái cây đồ hộp không có tác dụng gì với hắn giống như ở thời đại trước mỗi bữa một đại lực sĩ có thể ăn hết năm sáu cân gạo lượng ăn này gấp mười lần người bình thường nói cách khác người bình thường ăn hết hai bát cơm thì đại lực sĩ có thể ăn hết hai mươi bát ăn nhiều nhưng tiêu hóa nhanh giống như dạ dày của lâm s i ê u vừa ăn cơm xong thức ăn vừa mới trôi xuống dạ dày đã bị tiêu hóa hết không có tác dụng gì chỉ có thể tạm thời làm giảm cảm giác đói bụng mà thôi nhưng trên thực tế cơ thể không được bổ sung năng lượng trước sau gì vẫn đói vút vút bốn con xác thôi tranh nhau lao tới lâm s i ê u không có bất cứ động tác né tránh nào khi những con xác thôi tiến vào phạm vi ba mét xung quanh hắn thì đột nhiên trên cánh tay phải của lâm s i ê u bắn ra mấy sợi dây gai màu đỏ những sợi dây gai này chuẩn xác đâm thủng đầu những con xác thối đó dưới năng lực hấp huyết của mình a nù bi đã hút cạn máu của những con xác thối đó vì rút bên trong máu của bốn con xác thối đã bị a nù bi tiêu hóa hết sau khi ăn xong bốn con xác thối thị giác của lâm siêu khôi phục không ít tuy rằng mọi thứ vẫn lờ mờ trước mắt nhưng lâm siêu đã có thể phân biệt được hình dáng của những vật thể đó song việc lâm siêu xoay người l o ạ n t r ọ n g rời khỏi siêu thị đúng lúc đó có vài tiếng bước chân nhỏ vang lên từ bên trong một con hẻm bên phải vang lên những tiếng bước chân lâm s i ê u nhìn về hướng đó chỉ mấy phút sau ngay đầu ngọ xuất hiện cái đầu của một người phụ nữ thỏ ra cảnh giác nhìn xung quanh khi không nhìn thấy xác thối lảng vảng gần đó vẻ mặt người phụ nữ trẻ mới thả lỏng sau đó ném một cục đá lớn lên trên nóc một chiếc xe ô tô cách đó khoảng một trăm mét làm phát ra một tiếng rầm âm thanh vang vọng trên đường phố yên tĩnh một lát sau cũng không có bất cứ một con xác thối nào xuất hiện người phụ nữ đó mới quay đầu về phía sau vấy tay mấy cái sau đó đi trước bước ra ngoài quần áo của người phụ nữ đó tương đối sạch sẽ chỉ r ỉ n h một ít đất cát cũng không có vết máu dính trên đó ở phía sau lưng người phụ nữ trẻ là một thiếu niên và một người đàn ông trung niên mỗi một người đều nắm chặt một cái r ư ợ u c h ư a cháy sau lưng bọn họ là một cây thép lớn khi vừa nhìn thấy mấy người này lâm siêu đột nhiên nuốt nước bọt một cái trong miệng hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ chương 274, loại hung ác lâm siêu đã từng nhìn thấy bạo dân bỏ trẻ con mới sinh vào nồi luộc lên hoặc là tay chân của phụ nữ thịt người sau khi luộc lên ngoại trừ hính dáng chứ những cái khác đều giống như thịt lợn vậy hơn nữa mùi thịt buốc lên thơm thức vô cùng hấp dẫn lúc này lâm siêu vô cùng đói bụng vừa nhìn thấy ba người may mắn sống sót trong đầu hắn không tự chủ lại xuất hiện những hình ảnh đó nhất là người phụ nữ trẻ đi đầu kia từ làn da trên gáy lộ ra đ ộ n mạch lớn làm cho hắn có cảm giác vô cùng kích động mùi vị thịt người hắn là rất ngon còn có máu tươi nữa ngọt ngào đến cỡ nào lâm siêu nhìn chằm chằm ba người này ánh mắt của hắn như là mắt của con sói đang nhìn con mồi của mình người phụ nữ trẻ đi đầu có tính cảnh giác rất cao cẩn thận từng chút một di chuyển qua những chiếc xe ô tô đột nhiên phát hiện ra điều gì đó ngẩng đầu nhìn về phía lâm siêu tuy khoảng cảnh rất xa thêm nữa có nhiều vật cản trở tầm mắt thế nhưng người phụ nữ trẻ vẫn miễn cưỡng nhìn thấy bóng người lâm siêu có s á t tối người phụ nữ trẻ cả kinh giơ một cánh tay lên lòng bàn tay nắm chặt lại ý tứ có nghĩa là phía trước có có s á t tối đây không phải là cách ra hiệu dùng trong quân đội mà do bọn họ nghĩ ra vẻ mặt của hai người đi đằng sau biến sắc quay sang liếc nhìn nhau người phụ nữ trẻ tiếp tục g i ó n rén tiến lên phía trước mười mấy mét nữa sau khi thấy nhìn thấy con s á t thối trước mặt không có động tĩnh gì thì mới ngẩng đầu lên tiếp tục quan sát sau khi phát hiện ra chỉ có một bóng người lại dựng một ngón tay lên rồi d ơ thẳng lên trời hai người đứng phía sau nhất thời thả lòng tinh thần chỉ có một con s á t thối ba bọn họ phối hợp giải quyết không khó chỉ hy vọng đó không phải là loại hung ác đặc thù ba người bọn họ nắm chặt dịu chữa cháy cẩn thận từng chút một nhích tới gần chờ khi cách khoảng một trăm mét khi đã nhìn thấy rõ hình dáng của lâm s i ê u thì bọn họ thấy vô cùng kinh ngạc đặc biệt là người phụ nữ trẻ đi đầu sắc mặt của người phụ nữ trẻ hơi đổi gương mặt t ừ n g đỏ trong mắt tràn ngập vẻ căng thẳng và nghi hoặc trước đó từ một khoảng cách xa người phụ nữ trẻ đó chỉ thấy một bóng người mơ hồ chỉ khi đến gần mới nhìn thấy rõ đó là một người thanh niên vô cùng tuân tú chừng hai mươi tuổi trên gương mặt không có dấu hiệu mục nát việc khiến cho người phụ nữ trẻ cảm thấy xấu hổ chính là người thanh niên đó đang trần truồng không mặc gì trên người cả tuy bên ngoài người thanh niên đó không có dấu hiệu cơ thể bị phân hủy thế nhưng càng nhìn thì nàng ta lại càng sợ hãi trong nửa năm trời khổ sở dãy giụa người phụ nữ trẻ đó đã gặp phải không ít chuyện kỳ dị như có một con quái vật to như một gò núi nhỏ bò trên đường phố hay có một con chim khổng lồ dài khoảng bảy tám mét từ trên trời bổ nhào xuống bắt ngồi còn có một vài con xác thối ăn thịt chính đồng loại của chúng mà trên mặt những con xác thối đó không có dấu hiệu da thịt bị hoại tử bề ngoài giống hệt như nhân loại chúng nó được nàng ta gọi bằng một cái tên là loại hung ác ngươi người là con người ngươi phụ nữ trẻ cất tiếng thăm dò tuy ngoài miệng hỏi như thế nhưng trong lòng luôn đề phòng tình huống dị thường nếu có bất cứ điều gì không đúng nàng ta sẽ quay người chạy trốn nghe thấy giọng nói của người phụ nữ trẻ ánh mắt lâm siêu thanh t ĩ n h lại những dục vọng tham lam nói khác ác niệm nguyên thủy trong khoảnh khắc tất cả đã biến mất hơi trầm mặc một lúc lâm siêu xoay người giọng khàn khàn nói trong siêu thì không có sắt tối các ngươi muốn tìm đồ ăn thì mau lên nói xong hắn quay người lảo đảo bước ra ngoài cách đó mấy ngày khi chém giết lũ chim biến dị đã làm cho quần áo của hắn đều bị xé nát hết sau khi khôi phục lại cử động điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là đi tìm quần áo mà đợi lấp đầy bụng cái đã ba người bọn họ vô cùng sửng sốt không nghĩ tới lâm siêu đúng là nhân loại là một người sống sơ sở trần truồng một mình du đãng trên đường phố chuyện gì xảy ra vậy cho dù thảm họa xảy ra chưa lâu trên đường không còn ai nhưng cũng không cần thiết phải phóng túng như vậy chứ người phụ nữ trẻ tuổi nhìn bóng lưng lâm s i ê u rời đi muốn nói gì lại tôi h cuối cùng v ẫ n có thể nhịn được mà không mở miệng nàng ta vốn muốn hỏi lâm s i ê u có nguyện ý gia nhập với bọn họ hay không thêm người thì thêm sức mạnh đi ra ngoài kiếm thức ăn cũng an toàn hơn nếu như lâm s i ê u là người bình thường không có sức chiến đấu thì ít nhất cũng có thể trở thành con tốt thí trong giây phút nguy hiểm giá trị cao nhất của đồng đội là dùng chính thân thể của mình ngăn cản bước chân của quái vật nhưng mà hành động của lâm siêu quá quỷ dị khiến cho người phụ nữ trẻ không dám tiếp cận hơn nữa thông qua quan sát tỉ mỉ nàng ta phát hiện ra cơ thể của người thanh niên này vô cùng sạch sẽ tuy rằng trước ngực có dính ít b ù i thế như rõ ràng là vừa mới bị dính còn như vị trí khác thì vô cùng sạch sẽ ở trong tận thế có mấy ngưới sạch sẽ được như thế về cơ bản nàng ta có thể kết luận lâm siêu chính là tiến hóa giả hoặc chính là quái vật biến dị đặc thù bởi vì thế nàng ta mới không dám chiêu mộ hán thiếu niên đứng phía sau mở miệng muốn dò hỏi ý kiến của người phụ nữ trẻ người phụ nữ trẻ lắc đầu thấp giọng nói nhân lúc xung quanh đây không có sắc tối trước tiên chúng ta hay vào siêu thị tìm kiếm một chút chú ý cảnh giác biết rồi người thiếu niên và người đàn ông trung niên cũng đang c o i ý đó bọn họ lập tức nắm chặt lấy r ư ợ u chữa cháy cẩn thận từng chút một đi đến gần siêu thị Bốn. lâm siêu tiến về phía trước rất nhanh đã đi đến một cái ngã tư đường từ siêu thị đi đến đây chừng một nghìn mét làm cho thể lực của hắn bị tiêu hao gần như không còn vái con xác thối gặp trong siêu thị chỉ như muối bỏ biển đối với hắn ở ngã tư đường tất cả xe cố rều đã bị cháy rụi cũng không có tung tích của sắt tối lâm siêu ngồi lên trên bậc thang của một cửa hàng há mồm thở dốc nhìn đường phố vắng lặng hắn có một cảm giác vô cùng hoang đường những người bình thường khác đều vô cùng lo lắng khi gặp s á t ố i vậy mà hắn hiện tại rất muộn chạm mặt với bọn chúng thế mà đến nửa ngày cũng không tìm thấy một con lâm siêu cúi đầu lấy từ trong bao không khí một con dao quân dụng đâm mạnh vào cổ tay chất lượng của con dao rất tốt nhưng lâm siêu cắt mấy lần cũng không thể nào cắt đứt thịt hắn sau khi cố gắng nhiều lần hắn mới có thể dạch được một vết thương nhỏ trên cổ tay lách mũi dao vào trong cố gắng cắt rộng vết thương ra máu tươi đã chạy lâm siêu thu lưới dao quân dụng vào trong bao không khí rồi ngả người lên những bậc thang yên tĩnh chờ đợi ẩm âm chưa tới nửa phút trên đường phố đ ố n g nhiên vang lên những tiếng bước trần nặng nề tựa hồ như có một con voi lớn đang chạy đến hai mắt lâm siêu sáng lên nói với a nù bi thứ đang đến chỉ là một con quái vật cỡ chung thể chất hơn sáu mươi lần ngươi có thể giải quyết được không trên cánh tay phải của lâm siêu mọc ra một cái miệng quái dị nói chỉ cần nó không có năng lực đặc thù là được gan ngươi cũng lớn thật đấy mùi máu của ngươi khác hẳn với người thường nếu chẳng may đưa tới vài con quái vật cỡ lớn thì làm sao lúc đó ta cũng không có năng lực để bảo vệ ngươi đâu xung quanh đây nếu có quái vật cỡ lớn thì chúng ta đã không thể sống sót đến bây giờ lâm siêu nhắm mắt lại vẻ mặt mệt mỏi nói tất cả giao cho ngươi thật sự là không có cách nào làm khó được ngươi a nu bị nói thầm một tiếng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu nó biết lần này phải toàn lực ra tay mới có thể bảo vệ tốt cho mình và kẻ nhân loại này phốc phốc trên cánh tay phải trắng non của lâm s i ê u chỉ trong dây lát mọc ra sáu bảy sợi dây gai ở đầu những sợi dây gai này là những lưới dao bằng xương nhọn thoát chương hai trăm bảy mươi lăm tay đầu bếp ầm ầm một con quái vật hình người cao 6-7 mét bỗng nhiên xuất hiện trên đường phố cái chân to lớn nặng nề của nó đang dẫm lên một chiếc ô tô sức nặng khiến cho bốn lốp xe không thể nào chịu nổi tải trọng lần lượt nổ tung nóc xe sụt xuống, xuống cửa kính vỡ nát thân xe vang lên tiếng kim loại bị v ặ n xoắn nghiền ép đây là một con tinh tinh biến dị có hình dáng đồ sộ từ dưới nách của nó mọc ra hai cánh tay p h ầ n khuy tay lồi ra một cái gai xương s ắ c nhọn lúc này nó đang đứng trên nóc xe hai mắt đỏ rực hung ác nhìn chằm chằm vào lâm s i ê u đang ngồi trên bậc thang từ rất xa nhưng nó có thể đánh hơi thấy mùi m á u tươi vô cùng mê hoặc tỏa trên người kẻ nhân loại yêu đ ớt này mùi máu tươi đó đã kích thích thú tính trong người nó ầm ầm c ò n tinh tinh vươn người lên cao gầm lên một tiếng dùng hai cánh tay tráng kiện nện vào lồng ngực của mình làm phát ra những tiếng vang trầm trầm như đập vào kim loại À nụ bỉ trên cánh tay phải của lâm siêu đã sẵn sàng cho cuộc chiến tám cái xúc tu có phần đầu là những cái gai xương sắc nhọn tám xúc tu đó vươn ra ngoài che chắn trước mặt lâm siêu con tinh tinh biến dị vô cùng phấn khích tuy nó ngửi được trên người lâm siêu một tia nguy hiểm nhưng bị mê hoặc bởi mùi màu tươi cho nên nó không thể nào nhẫn l ạ i nữa nó gầm lên một tiếng lao tới tấn công đôi mắt to màu đen nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt cánh tay mọc ra ở dưới nách bên trái túm lấy một gốc cây cổ thụ ven đường n ổ tung cả gốc lên mạnh mẽ đập thẳng về phía lâm s i ê u v è o v è o ba cái xúc tu bắn ra như tia chớp ở đầu mỗi xúc tu chui ra một lưỡi dao bằng xương vô cùng sắc bén chỉ trong nháy mắt đã chem cây cổ thụ thành những mảnh nhỏ tức giận vì tấn công không hiệu quả con tinh tinh biến dị ném phần thân cây cổ thụ xót lại trong tay nó đi nó há cái miệng to đỏ rực như chậu máu rồi phụt ra một luồng hỏa diễm nóng rực về phía lâm siêu những vụn gỗ bay tứ tung không làm ảnh hưởng đến thị giác của a nubi nó tạo ra một con mắt to đen mọc trên bả vai của lâm siêu nhìn chằm chằm vào con tinh tinh trước mặt khi con tinh tinh vừa mới há miệng phun lửa thì năm cái xúc tu đã như tia chớp lao vụt ra trong đó ba cái xúc tu dậy thành một cái mạng nhện chắn trước mặt lâm siêu ngăn cản toàn bộ luồng hỏa diễm phúc tới còn hai cái xúc tu còn lại bắn về phía tinh tinh biến di đâm thủng hai bờ vai của nó hai cái gai xương đâm sâu vào trong bắp thịt rắn chắc của nó sau khi xuyên t h ủ n g bắp thịt hai cái gai xương lập tức quay tròn cắt đứt toàn bộ sợi cơ bắp thịt cứng rắn như thép của con tinh tinh xuyên t h ủ n g bả vai thành hai cái lỗ máu lớn thịt chưa văng ra mà máu đã phun trào con tinh tinh biến dị bị đau đớn kích thích nó tức giận gầm lên một tiếng hai cánh tay mọc dưới nạch chụp lấy hai cái xúc tu màu đỏ kéo mạnh đau đớn khiến nó phát điên dường như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt tức giận sẽ làm cho người ta trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đồng dạng sẽ có sơ hở hai cái xúc tu bị con tinh tinh biến dị chụp lấy đột nhiên kéo dài ra giống như sợi dây chun đàn hồi vậy con tinh tinh đang ra sức lôi kéo mất thăng bằng ngã ngửa ra sau cùng lúc đó ba cái xúc tu màu đỏ vừa mới chém nát cái cây cổ thụ đã nhanh như chớp bắn ra hai cái xúc tu lần lượt đâm thủng đầu gối của nó còn một cái xúc tu còn lại xuyên thẳng vào bộ phận sinh dục đối với bất cứ loài động vật nào bộ phận sinh dục luôn là một yếu điểm cái xúc tu màu đỏ này dễ dàng xuyên thủng bộ phận sinh dục của tinh tinh biến dị tiến thăng vào xào huyệt của đi chứ cái gai xương đâm thẳng vào vị trí yếu nhất trên cơ thể nó sau đó nhanh chóng hút máu tươi trong cơ thể nó ra cùng lúc đó hai cái xúc tu đâm vào đầu gối hai cái gai xương sắc nhọn đâm thủng xương đầu gối rồi biến thành năm cái l ư ỡ i câu ghim sâu vào xương cắt đứt các sởi gân cơ rồi mạnh mẽ kéo hai chân nó về phía trước phần thân thể phía trên bị nghiêng về phía sau mà hai đầu gối lại bị kéo về phía trước cơ thể của con tinh tinh biến dị cao sáu bảy mét mất thăng bằng ngã ngửa ra đất tám cái xúc tu không chậm trễ cấp tốc hút máu trong cơ thể nó những luồng máu liên tục đổ r ồ n về cánh tay phải của lầm siêu thông qua quá trình chuyển hóa chất lọc bổ sung năng lượng cho lầm siêu G.G.A.O. con tinh tinh biến dị đau đớn ngửa mặt lên trời gào rú lúc này nó đã trở nên cuồng bạo nện hai tay xuống mặt đất định đẩy thân thể lên muốn một lần nữa đứng thẳng thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ạ nú bị vô cùng phong phú làm sao mà cho nó cơ hội để vươn mình đứng dậy trong khi tinh tinh biến dị đang điên cuồng rẽ rủa thì tám cái xúc tu dưới sự điều khiển của ạ nú bị giống như tám cái tay âm hiểm tránh né tấn công có thứ tự ngay ngắn tám cái xúc tu đó co lại tránh né rồi sau đó lao vào tấn công ở những góc độ không thể ngờ tới đâm thủng những vị trí trí mạng trên người tinh tinh chưa đầy hai phút con tinh tinh biến dị dần yếu đi sức sống của nó vô cùng mạnh mẽ cho dù bị thua ít nhất cũng có thể tiếp tục điên cuồng chống đỡ trong m ộ ư ơ i phút thế nhưng ả bỉ vô cùng xảo quyệt tàn nhẫn cắt đứt toàn bộ hệ thống thần kinh quan trọng những s ơ i cơ dây chẳng chính trên cơ thể của nó đồng thời liên tục hút máu làm cho con tinh tinh đang trong trạng thái cuông bạo trở nên suy yếu nhanh chóng không có cơ hội sử dụng sức mạnh của mình、Phúc. khi hai xúc tu màu đỏ vặn xoắn vào nhau tạo thành một mũi khoan bằng xương đâm thùng hốc mắt đâm xuyên vào bên trong phá nát bộ não của nó đến lúc này cuộc chiến mới thực sự kết thúc hai cánh của tinh tinh biến dị đang nắm chặt lấy hai xúc tu màu đỏ trở nên vô lực vùng thong xuống máu từ những vết thương trên cơ thể của nó chạy tràn ra ngoài ạ nụ bị vội hút hết chuyển vào bên trong cánh tay phải gương mặt trắng nhật lúc này đã trở nên hồng hào hơn tuy thần kinh vẫn còn mệt mỏi nhưng ít nhất hắn cũng thấy tỉnh táo hơn so với trước vài phút sau thân thể của con tinh tinh biến dị trở nên khô khát sau khi bị hút hết toàn bộ lượng máu và lượng nước cơ thể của tinh tinh biến dị chẳng khác nào một cái sắc khô màu lông của nó từ màu đen chuyển sang màu xám bốn cánh tay cũng bị héo quát nhăn nheo vô cùng khó coi vết thương trên cổ tay lâm s i ê u đã khép lại hắn thở ra một hơi triệu hồi đôi cánh rồng đôi cánh rồng đã có tinh thể năng lượng có thể dùng ánh sáng mặt trời để nạp năng lượng cho nên không cần nguồn năng lượng tế bào vẫn có thể sử dụng được hắn vỗ mạnh đôi cánh bay dọc theo phố trước lúc rời khỏi ánh mắt hắn liếc về phía đầu một con ngõ cách đó không xa sau đó hóa thành một bóng đen bay về phía tòa nhà có cổ thương ở bên trong ở đầu ngõ người phụ nữ trẻ và hai người còn lại đang trốn ở đó bọn họ nhìn xuyên qua góc tường nhìn về phía bóng lưng lâm siêu đang bay đi người thiếu niên và người đàn ông trung niên dùng bàn tay che miệng lo lắng sẽ phát ra tiếng động người phụ nữ trẻ thì gần như ngừng thở mồ hôi lạnh chảy ướt trên gương mặt sau khi bọn họ từ trong siêu thị đi ra đã ngay lập tức đi theo hướng lâm siêu rời khỏi tiến lại gần người phụ nữ trẻ có cảm giác nếu như có thể tìm được người thanh niên vừa nãy không chừng có thể giải quyết hoàn cảnh khốn khó của bọn họ dù sao bên trong thành phố đâu đâu cũng là quái vật bọn họ không thể cả đời sống ở nơi này được sớm muộn cũng sẽ bị một con xác thối hay quái vật tan thịt nhưng khi mấy người bọn họ vừa đổi tới vừa vặn nhìn thấy con tinh tinh biến dị xuất hiện suýt chút nữa bị dọa xoay người chạy trốn nếu không phải lo lắng trong lúc chạy trốn tạo ra tiếng động khiến cho con quái vật này chú ý thì ba người bọn họ đã không còn đứng ở đây sau đó có một chuyện xảy ra làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động quá trình chiến vô cùng tán khốc nhưng lại kết thúc rất nhanh chỉ chưa tới hai phút nhưng những hình ảnh đó đã trở nên vĩnh hằng trong đầu họ không ngờ một con quái vật hung tàn khủng bố như thế mà lại trở nên yếu ớt khi đối mặt với người thanh niên trẻ này nó giống như một con cá đang nằm trên thớt cho dù rẽ r ù a thế nào nhưng cuối cùng cũng bị người đầu bếp giết chết rồi xẻ thịt